Bị ngăn lại người kia cũng không buồn bực, nói thẳng nói, không có gì ý tứ, ngươi tưởng bước lên thái tử chi vị, vẫn là cuối cùng tưởng đăng cơ đều cùng bổn điện hạ không có quan hệ, hoàng đệ vẫn là sớm bung ra buồn điện hạ, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vạn nhất truyền ra đi cái gì thứ không tốt, vậy không hảo. Hắn muốn vòng qua ngăn ở chính mình trước mặt bóng người, lại bị hắn lại một lần ngăn lại tới. Sở Thận Gia Hỏa kia hiện tại thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không giống trước kia tàn nhẫn độc các bộ dạng, như vậy Nói không chừng sẽ là chúng ta cơ hội, người nói đi. Hắn tràn ngập dự hoặc mà mở miệng, một đám chỉ ra gần nhất sở thận trên người biến hóa. Người nọ sững sốt, không thể tin được hỏi, người nói chính là thật sự. Nếu thái tử gần nhất thật sự thay đổi nhiều như vậy, kia hắn cũng không phải không có cơ hội, nói không chừng hắn thật đúng là có khả năng ngồi trên cái kia vị trí. Người nọ lạnh giọng nói, đương nhiên, ta chính là riêng chạy đến trước mặt hắn, hắn dáng vẻ kia đừng nói nhớ rõ sự tình trước kia chỉ sợ liền ta đều không nhớ rõ đến tụt cùng là ai. Hắn đối với một người khác rõ ràng do dự có chút tâm động bộ dáng, càng thêm một phen hỏa, hoàng huynh, thái tử điện hạ vừa sinh ra liền có vị trí hiện tại, chỉ vì hắn là con vợ cả, mà chúng ta chẳng lẽ liền bởi vì vãn sinh ra mấy ngày, đầu sai rồi cái bụng, liền nhất định phải khuất cư nhân hạ. Thái tử vừa sinh ra chính là thái tử, thâm đến hoàng thượng sủng ái, chính là hắn đâu, không, có mặt khác hoàng tử thông minh, khí phách, quyết đoán, chỉ là cao ngạo ngang ngược bằng thân phận áp người, thậm chí rất nhiều thời điểm chính mình đều có chút không quen nhìn hắn. Bất quá, vốn dĩ thái tử tuy có như vậy như vậy khuyết điểm, nhưng chiếm thân phận, lại tàn nhẫn độc ác, bên người tương trợ người không chỗ, bọn họ liền tính không quen nhìn, cũng một chút cơ hội đều không có, chính là gần nhất, thái tử biến hóa làm hắn thấy được một tia hy vọng, ai nói chỉ có sở thận mới có thể là thái tử? Chỉ cần có năng lực, bọn họ so sở thận càng thích hợp. Nói cuối cùng, người nọ giống như có chút tâm động. Sở Thận ở nơi xa nghe hắn nhỏ giọng nói, "Ngươi làm hoàng huynh ngẫm lại, chuyện này quá mức trọng đại, chờ hoàng huynh suy nghĩ cẩn thận lại cho ngươi hồi đáp." "Đương nhiên." Hắn có tự tin hắn hảo hoàng huynh sẽ đồng ý chính mình đề nghị. Sở Thận ở nơi xa sắp lên dại, hắn chưa từng nghĩ đến quá chính mình tình cảnh sẽ như vậy nguy hiểm. 108 Ngộ Sơn Tặc. Sở Thận cũng không biết, chính mình như thế nào sẽ lại mơ thấy mấy thứ này, chính mình đời này những cái đó hoàng huynh hoàng đệ, thật sự không có một cái là thứ tốt. Chớ không được đời trước quá nửa tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng là chưa từng có chân chính vui vẻ cười quá. Hoàng quyền chi tranh, trước nay tàng cốc, mà Sở Thận, tự xuyên qua lâu như vậy sau, lại là lần đầu thể hội. Lúc này đây bị trói. Sở Thận vốn là thực nhàn nhã ra cung dung ngoạn, thậm chí, ra cung phi, chờ còn đã từng ảo tưởng quá có thể hay không gặp được tăng như tỷ. Sở Thận đang ở trong xe ngựa ảo tưởng thời điểm, đột nhiên xe ngựa dừng lại, hắn một đầu đánh vào xe ngựa thùng xe trên vách. Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên dừng lại. Sở Thần hút hút cái mũi, đem hốc mắt chính mình chạy ra nước mắt nghẹn trở về. Hắn chán hỏng toàn bộ một mảnh, nghi hoặc mà từ xe ngựa mảnh bên trong ló đầu ra, tưởng làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Thái tử uy nghi thanh âm đột nhiên vang lên, những cái đó bị người hoảng sợ thị vệ đột nhiên lấy lại tinh thần, ba ba ba đồng loạt đem cương đao rút ra, biểu tình nghiêm túc mà nói, "Thái tử điện hạ, thỉnh tránh ở trong xe ngựa, chờ bọn thuộc hạ giải quyết này phê sơn tắc trở ra." Đáng chết! Thái tử Gia cung, vì thanh nhàn, chỉ dẫn theo mấy cái thị vệ cùng Nha hoàn, hiện tại những cái đó Nha hoàn tuy rằng cường trang trấn định, nhưng là sớm đã sợ tới mức chân mềm. Sở thật lúc đó cũng thấy được chung quanh vây quanh một vòng, quần áo hào phóng sơn tặc, trong lòng xửng sốt, hắn thật ra chưa thấy quá cư nhiên còn có diện mạo như thế xấu xí thô cuồng nam tử, bất quá tưởng tượng hiện tại triều đại, hắn liền bình thường trở lại. Cường trang trấn định mà lui về xe ngựa, áp lực bình tĩnh thanh âm an bài, vậy giao cho các ngươi, buồn cung gia liền không cho các người thêm phiền thoái. Tuy nói hắn là hòa thân trên đường bị ám sát, nhưng nói chút không dễ nghe, hắn là ở vừa mới bắt đầu liền vứt bỏ tánh mạng, liền sợ hãi cơ hội đều không có, đi vào nơi này, cả ngày lo lắng đề phòng, sợ hãi bị phát hiện, càng không có thời gian sợ hãi. Bên ngoài những cái đó sơn tạc hít mắt, mắt sát chú ý tới từ trong xe ngựa ra tới sở thận. Thứ bảy vốn Dĩ liền tiểu nhân đôi mắt lúc này càng là mị ở bên nhau, mỏ chuột thai khỉ trên mặt cũng giơ lên một cái dâm loạn tươi cười, tang ca Lão Ngũ nhìn đến trong xe ngựa người kia không có. Quần áo trên người nhưng giá trị mấy trăm lượng bạc, xem ra chúng ta lúc này đầy thật sự bắt được một con dê béo. Tuy rằng người nọ trên người quần áo mộc mạc, chính là kia nguyên liệu vừa thấy liền không phải vật phàm. Lý Tam tự nhiên tin tưởng thứ bảy ánh mắt, tuy rằng người này phi thường đáng kinh, nhưng là một đôi mắt là thiền truy bách luyện ra tới, chưa từng ra sai lầm. Hắn hơi hơi mỉm cười, âm loan biểu tình đem hắn thư sinh khí chất phá hư hầu như không còn, một khi đã như vậy Kia này một đám dê béo liền càng thêm không có khả năng dung tha. Bên kia thị vệ trong tay cầm cương đao, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trừng mắt vây quanh chính mình một đám người, dẫn đầu người nọ cao giọng nói: "Các vị hảo hán, chúng ta chủ tử chỉ là vô tình xâm nhập các vị hảo hán nhóm địa bàn, vì biểu xin lỗi, nguyện ý dâng lên tiền tài, thỉnh các vị hảo hán làm nhà ta chủ tử qua đi." Hắn không muốn ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể cầu nguyện này đó sơn tặc chỉ cầu tài, không thương mệnh. Lão ngu nghe được hắn nói, cười lạnh một tiếng. Sở Hữu Sơn tặc đều bắt đầu cười ha ha, hắn bắt tay vung lên, bọn Sơn tặc đều dừng lại. Lao ngũ la lớn, đương nhiên có thể, mười vật lượng, chúng ta liền tha các ngươi đi." Thứ bảy bọn họ cười ha ha. Thị vệ trưởng tối tăm mà nhìn này đó Sơn tặc, trong lòng tính toán những người này không biết tại nơi đây đoạt nhiều ít qua đường người đi đường, xem ra trở về về sau muốn cho người đem này đám người chạy nhanh diệt trừ mới hảo. Nhưng là việc cấp bách, là đem thái tử điện hạ an toàn đưa ra đi, cho nên Hắn chỉ có thể cắn răng một cái đáp ứng, "Có thể, chỉ cần các ngươi phóng chúng ta qua đi, tại hạ tự nhiên sẽ đem 10 vạn lượng ngân phiếu dâng lên." Bọn họ ra tới cũng liền mang theo 30 vạn lượng, tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ, có thể một cái bình thường cỡ trung thành trấn mọi người 10 năm tiêu dùng, hiện tại lập tức liền đi ra ngoài 1 phần 3, mặc cho ai đều sẽ không vui vẻ. Chính là những cái đó sơn tặc lại lắc lắc ngón tay, lão ngu mang theo vết sẹo mặt đột nhiên cởi rộ lên, "Phá lệ khủng bố, lao tử nói cũng không phải là bạc." Xem ra những người này giá trị xa không ngừng 10 vật lượng, cư nhiên dễ dàng như vậy liền đồng ý. Thị vệ trưởng cắn răng, nộ mục trừng mắt lão Ngũ, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng đổi ý không thành? Này đó Sơn Tặc cư nhiên sẽ như vậy vô sỉ, rõ ràng đều nói tốt giá cả cư nhiên còn trộm thay đổi. Lý Tam cùng thứ bảy tất cả đều ngoài ý muốn nhìn lão Ngũ liếc mắt một cái, không nghĩ tới lúc này đầy lão Ngũ cư nhiên như vậy thông minh, còn nghĩ đến cùng Hàng Hóa nói giỡn. Lão Ngũ cũng không để bụng bọn họ thái độ, nghiêm trang mà nói, Ta nơi nào đổi ý, vừa rồi chỉ nói 10 vạn lượng, cũng không có nói 10 vạn lượng cái gì, ngươi nói 10 vạn lượng bạc, ta nhưng không đồng ý." Hắn ở thị vệ trưởng tức giận ánh mắt thành thơi thành thơ mà nói, "10 vạn lượng hoàng kim, chỉ cần các ngươi giao ra 10 vạn lượng hoàng kim, chúng ta có thể suy xét đem các ngươi chủ tử bông tha đi." Loại này trêu chọc con mồi cảm giác thật là quá sung sướng, trách không được Lý Tam luôn thích cùng những cái đó dê béo rông rải, ở hắn xem ra, trực tiếp đem đồ vật đoạn, nữ nhân đoạn, đem người dết là được. Nơi nào dùng đến suy xét mà khác. Thị vệ trưởng lạnh giọng nói, một khi đã như vậy, vậy các ngươi chính là không có muốn thương lượng ý tứ, chúng ta đây cũng không cần lưu thủ, đều cho ta sát. Bọn thị vệ đã sớm làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, hiện tại nghe được mệnh lệnh, toàn bộ mà xông lên đi. Huấn luyện có tố binh lính đương nhiên so với kia chút chỉ biết huy đao chém lung tung sơn tặc lợi hại, chính là nhân số cũng là một cái vết thương trí mạng. Sở Thận ở trong xe ngựa nghe bên ngoài thanh âm, hận không thể lập tức lao ra đi chính là hắn liền tính đi ra ngoài cũng chỉ có thể thêm phiền thoái. Theo hét thảm một tiếng, một mặt đỏ tươi nhan sắc phun ở xe ngựa trên cửa sổ. Sợ Thận hoảng sợ mà nhìn chằm chằm những cái đó vết máu, hắn nhớ rõ cái kia thanh âm, mỗi ngày buổi sáng chính là nàng hầu hạ chính mình cuộc sống hàng ngày, đối nữ tử phá lệ ngượng ngùng hắn, đem chính mình bên người mấy cái nữ tử đều nhớ rõ danh mạch, sợ khi nào ra ngoài ý muốn. Hiện tại đã bắt đầu chết người sao? Hắn ngón tay gắt gao mà khấu ở thùng xe trên vách, đầu ngón tay bị khấu trắng bệ. Khẩn trương mà từ cửa sổ sốc lên một cái khe hở, nhìn bọn thị vệ liều chết chống cự, đều nói ngạnh sợ hảnh, hèn sợ không muốn sống, này đó Sơn Tặc chính là không muốn sống cái loại này, huống chi bọn thị vệ còn muốn che chở trong xe ngựa thân phận tôn quý thái tử điện hạ, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Vòng chiến bên ngoài, Lý Tam, lão ngũ cùng thứ bảy mang theo đắc ý tươi cười nhìn bọn thị vệ vô lực chống cự, giống lớn nói, "Các huynh đệ, đều cho ta liều mạng thượng. Hôm nay đi trở về, Lão tử cho các ngươi một người phát cái đại hồng bao, hôm nay buổi tối có rượu ngon hảo thịt. Đều cho ta dùng sức điểm nhi, đừng cùng cái túng bao dường như, về sau đều tìm không thấy bà ương. Trong tay cương đao múa may, thức móc mà, nghe được hắn nói Sơn Tạc liền trên người miệng vết thương đều không rảnh lo, liều mạng mà đi phía trước hướng, dư lại mấy cái thị vệ cũng đều chống cự không được, một đám mất máu quá nhiều, hôn mê. Lão đại, người này còn chưa có chết. Sơn Tạc tiểu lâu la nhóm lần lượt từng cái kiểm tra. Trong giây lát phát hiện một cái hôn mê thị vệ, Cao giọng Hô lão ngũ không thèm để ý mà vây vây tay, đem hắn kéo trở về, nếu là không chết được, liền lưu tại trong trại đương culi. Nói, Lý Tam đã xuống ngựa đi đến xe ngựa phía trước, một phen đem Sở Thận kéo ra tới. Các người muốn làm gì? Sở Thận mặc kệ là đương hoàng tử, vẫn là thái tử, đều là thân phận tôn quý, nơi nào bị người như vậy đối đãi quá. Hắn nhắm mắt lại đôi mắt, nhận mệnh đi theo Sơn Tặc đi. Trong trại, tất cả mọi người vui mừng khôn xiết. Thứ bảy nhìn chằm chầm, chầm sợ thận đôi mắt đều phải tỏa ánh sáng, cùng Lý Tam kiến nghị, Tam ca, đem hắn này thân quần áo lưu lại đi, thuộc hạ những người đó không biết nặng nhẹ, vạn nhất hủy hoại rất đáng tiếc ca. Hắn chính là đã sớm nhìn chằm chằm này thân nhi quần áo, lúc ấy chỉ cảm thấy nguyên liệu không tồi, chính là hiện giờ xem ra, mấy trăm lượng đều là phòng trường thiếu, chỉ bằng kia mặt trên không thế nào rõ ràng ám văn theo vừa, thế nào cũng được với ngàn lượng. Sở thận ý thức được bọn họ muốn làm gì, ra sức dãy rủa, tức giận mà nói: Các ngươi muốn làm gì? Không được đối ta vô lễ, bạc các ngươi đã cầm, còn muốn thế nào? Người này không phải đánh quần áo của mình chủ ý đi." Lý Tam trực tiếp làm lơ hắn suy yếu kêu gạo, trên giới đánh ra hắn một lần, môi hồng răng trắng bộ dáng, da thịt non mịn, vừa thấy chính là sống trong nhung lụa cậu ấm. Ngay sau đó hắn ác liệt cười, dù sao tới rồi bọn họ nơi này, tất cả đều là hàng hóa. Cho nên, Lý Tam tùy ý mà phân phó, đem hắn quần áo lột xuống tới, người sao, liền trước ném tới điệu lao đi. Hai ngày này được mùa, đợi chút lao tử bẩm báo đại ca, hôm nay buổi tối khai khánh công yến. Nghe xong lời này, tất cả mọi người một trận hoan hô, hơn nữa đã có người bắt đầu ba chân bốn cẳng mà bái sở thận trên người quần áo. Bị bọn họ động tác hoảng sợ, Sở Thận xấu hổ buồn bực mà ra sức dãy rựa, các người buông ta ra. Những người này thật là, cư nhiên liền chính mình trên người quần áo đều không buông tha. Đáng tiếc hắn dãy rựa không có tác dụng gì, thực mau đã bị người lột cái tinh quang, chỉ để lại một thân áo trong còn ở trên người. Kỳ thật những cái đó Sơn Tặc vừa mới chuẩn bị xuống tay thời điểm, bị Lý Tam cấp ngăn lại, cái này liền cho hắn lưu trữ, chúng ta cũng đừng đem người đồng chết, chờ có người tới cứu hắn thời điểm, còn có thể hung hăng mà vớt một bút. Lý Tam ở trong trại là nội tâm nhiều nhất, trước mắt là có thể nghĩ ra được rất nhiều nham hiểm điểm tử. Tiểu Lâu la nhóm một trận hoan hô, liền phải đem người đưa đến điệu lao đi. Sở thận mặt đỏ đều sắp lấy máu, này dọc theo đường đi, vạn nhất đụng phải nữ tử, Hắn hiện tại quần áo bất chỉnh bộ dáng không phải đều bị người xem hết sao? Thân thể hắn đã bị tăng Nhược tỷ xem qua, xem như hủy hoại trong sạch, liền tính là ở hiện tại cái này triều đại, hắn cũng là phải vì tăng Nhược tỷ phụ trách, như thế nào có thể làm mặt khác nữ tử nhìn đến thân thể của mình. Cho nên hắn ở bọn cường đạo trong tay liều mạng giãy giụa, cao giọng hô, "Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Mau đem ta quần áo còn trở về, nếu không ta liền chết ở chỗ này." Hắn kêu gào truyền tới thứ bảy lỗ tai, làm hắn cho mày Không kiên nhẫn mà an bài thuộc hạ tiểu đệ, đem hắn đánh hôn mê kéo qua đi, một cái đại lao ra nhi ở chỗ này cái cỏ ầm ĩ, làm đến lao tử phiền đã chết. Sở thận chỉ cảm thấy chính mình sau cổ truyền đến một trận đau nhức, ở ngất xỉu thời điểm hắn còn đang suy nghĩ, này dọc theo đường đi ngàn vạn không cần gặp được cái gì nữ tử, tại như vậy nhiều người trước mặt hắn cũng đã cũng đủ xấu hổ bần bực, nếu là lại đụng vào thấy nữ tử chính mình mới là thật sự muốn mắc cỡ chết được. 109 thức tỉnh. Ý thức còn đắm chìm trong bóng đêm. Sở Thận không biết làm sao, liền nhớ lại chính mình bị trảo thời điểm, làm chính mình xấu hổ và giận dữ muôn chết trải qua. Cổ mặt sau truyền đến một trận độn độn đau đớn, một tia ánh sáng tiến vào mi mắt, tầm mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là mông lung một mảnh. Nô! hắn vò mày che lại chính mình cổ, nơi đó bị người thật mạnh một kích, chưa từng chịu quá loại này thương tổn thân thể, hiện tại còn đau lợi hại. Hắn chớp mắt hai cái, mới thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một chương ngày đêm tơ tưởng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Sở Thận bị trước mắt tình huống kinh sợ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt, trong miệng lầm bầm nói, Tăng cô nương. Hắn này có phải hay không đang nằm mơ? Sở Thận nghĩ, mặt lập tức hồng cái thông thấu, hắn chỉ nghĩ ở chết phía trước chẳng sợ chỉ xem Tang cô nương liếc mắt một cái cũng hảo, không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền thực hiện. Vẫn là nói hắn thật sự muốn chết sao? Khóc không ra nước mắt, Tang Nhược tỷ sớm tại hắn mới vừa có động tinh thời điểm liền tỉnh, vốn đang tính toán ngủ tiếp trong chốc lát, ai biết hắn trực tiếp hô tên của mình. Lúc này cũng không có biện pháp tiếp tục ngủ, Tăng Nhược tỷ mở to mắt, đối Sở Thận giơ lên một cái tươi đẹp tươi cười, thái tử điện hạ gọi ta có chuyện gì? Nàng là chính mình cảm thấy hứng thú lại đây, chính là xem cái này thái tử bộ dáng, phòng trường là bị chụp tới. Sở Thận bỏ mặt, trong lòng yên lặng yêu cầu chính mình dựa theo nơi này nam tử hành vi phương thức làm việc, cau mày hỏi: Tang cô nương như thế nào cũng bị bắt được nơi này tới. Ngươi không phải hẳn là ở trong vương phủ sao? Nơi này khoảng cách vương phủ chính là một chút đều không gần. Nhìn đến xung quanh hoàn cảnh, hắn ý thức được bọn họ hai người tình cảnh hiện tại, nôn nóng mà bắt lấy Tăng Nhược tỷ cánh tay. Tăng Nhược tỷ thấy hắn thiệt tình vì chính mình lo lắng bộ dáng cũng là cười khúc khích, nhưng nàng cũng không dám nói chính mình là cô ý lại đây, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ở tính kế chính mình, chỉ có thể an ủi cái này ngây thơ thái tử điện hạ, yên tâm đi. Ta là đi ra vần chùa vì ta mẫu thân cầu phúc, tin tưởng hiện tại mình làm các nàng mấy cái đã ý thức được ta mất tích, hiện tại hẳn là có người lại đây tìm kiếm. Mình làm trước nay chính là cái cẩn thận, nói không chừng hiện tại đã có người lại đây tìm kiếm. Sở thật hừ một tiếng, bị chính mình đại kinh tiểu quái cảm giác được hổ thẹn. Đúng rồi, người như thế nào sẽ bị bắt được nơi này? Điện hạ bên người hộ về đâu? Tăng Nhược tỷ đột nhiên hỏi, thái tử điện hạ thân phận tôn quý, tự nhiên không có khả năng cùng nàng giống nhau trộm chạy ra. Sở thận nghĩ đến những cái đó đã chết thị vệ cùng nha hoàn, mày nhắn lại, có chút hạ xuống mà nói, bọn họ vì bảo hộ ta đã. Nếu không phải hắn tùy ý làm bậy, nói không chừng những người này còn hảo hảo tồn tại. Rồi sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía tăng Nhược tỉ ánh mắt tràn đầy lo lắng, ngươi không có gì sự tình đi. Ngươi như thế nào sẽ bị trộm tới? Ngươi, ngươi sợ hãi không? Nga, đúng rồi, ngươi là nữ tử, ở chỗ này khẳng định là sẽ sợ hãi, nhưng thật ra ta Ở chỗ này thường xuân mi thu, lại đã quên về sau sự tình mới quan trọng nhất. Hắn trong giây lát như tới, có chút sơn tặc bắt được những cái đó mạo mỹ nam tử, sẽ làm ra một ít bất kham sự tình, hiện tại Tang tiểu thư như vậy xuất sắc, nhất định sẽ bị những người đó bắt nạt. Tăng Nhược tỷ không nghĩ tới hắn còn quan tâm chính mình, bất quá những cái đó sơn tặc cũng không dám đối chính mình làm cái gì, lại không thể ở trước mặt hắn trắng trận táo bạo biểu lộ, chỉ có thể an ủi hắn nói, không có gì, nhưng cái đó sơn tặc bắt ta về sau, liền vội vàng xuống núi cướp bóc, nhìn bộ dáng, bọn họ chính là đi đoạt lấy người, còn không có tới kịp đối ta làm cái gì. Nàng có chút chịu không nổi thái tử điện hạ nhìn chính mình ánh mắt, không phải chán ghét, chỉ là cảm thấy không biết theo ai. Ánh mắt không tự giác mà dừng ở bên cạnh, tăng Nhược tỷ đột nhiên nhớ tới một vấn đề, điện hạ trên người quần áo đâu? Hắn bị kéo vào tới thời điểm, trên người cũng chỉ dư lại một kiện áo trong, mà khác tất cả đều không có. Tăng Nhược tỷ tuy rằng không để bụng, nhưng là vì giảm bất không khí, không tự giác hỏi ra tới. Sở Thận vừa mới bắt đầu là không nghĩ tới vấn đề này, chung quanh hoàn cảnh cùng đụng tới tang nhược tỷ vui sướng, làm hắn đã quên chính mình trên người quần áo đã bị lột. Ở chính mình ái mộ nữ tử trước mặt làm thành bộ dáng này, hắn đột nhiên đem lộ ra xương quai xanh áo trong kéo tới, sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ buồn bực mà nói, nhưng cái đó sơn tặc thật sự là quá kỳ cục, thấy ta quần áo đang giá, trực tiếp đem ta quần áo cấp bái rớt. Lửa nóng độ ấm lập tức nhảy lên gương mặt, Sở Thận tránh né tang nhược mắt đem chính mình xúc ở trong góc, không cho nàng nhìn đến chính mình bộ dáng. Tam Nhược tỷ cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới hắn phản ứng sẽ lớn như vậy, hiện tại xem hắn đáng thương bộ dáng, ngược lại có chút ngượng ngùng. Nàng đánh ha ha, vuốt cái mũi của mình không thèm để ý mà nói, thái tử điện hạ không cần như vậy, dù sao ta trước kia cũng xem qua người trần chuồng. Hào đi, chỉ là nửa người trên, cho nên ngươi không cần như vậy để ý ta sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi yên tâm. Nàng nhắc tới đến sự tình lần trước, Sở Thận trực tiếp đáp đúng liền lời nói đều cũng không nói ra được, đỏ mặt nhìn chằm chằm nàng, hận không thể nàng nói thêm câu nữa lời nói, liền bổ nhào vào trên mặt nàng đi. Tăng Nhược tỉ nói xong lời cuối cùng cũng cảm giác được không thích hợp, chỉ có thể ngầm miệng. Thật là, nàng làm nữ tử đều không có như vậy để ý, chẳng lẽ thái tử điện hạ vẫn là quá để ý bị cướp đi quần áo. Tăng Nhược tỉ nghĩ đến thượng một lần Sở Thận khóc rối tinh rối mù bộ dáng, cảm thấy chính mình có thể lý giải hắn hiện tại cái dạng này. Không phải Không phải nguyên nhân này sở thận đỏ mặt nhỏ giọng nói, mất tự nhiên đầu lưỡi đều mau thắt, một lát sau mới biểu tình tự nhiên mà ngượng ngập nói, chỉ là ta hiện giờ quần áo bất trình, ở tăng cô nương trước mặt sắc thật phi thường thất lễ, có chút ngượng ngùng thôi. Trời biết hắn đã sớm tưởng trực tiếp một nhắm mắt ngất xỉu đi tính, miễn cho còn muốn gặp được loại tình huống này. Chính là hắn trong lòng lại có một ít chờ mong, ở chỗ này nói, chính mình có phải hay không phải vì tăng nhược tỷ phụ trách. Hắn chộp nhìn thoáng qua biểu tình tự nhiên tang dược tỷ, đột nhiên có chút thất thần. Gần nhất hắn luôn là nhớ tới cùng tang cô nương ở bên nhau từng màn, tuy rằng cảm thấy hổ thẹn, nhưng là luôn là vì nàng thất thần. Tang Nhược tỷ không chú ý tới hắn không thích hợp, ngáp một cái, ngay sau đó ý thức được có chút thất lễ, ngượng ngùng mà cười cười, nói, đều nói ngươi không cần để ý, ta cũng không có nghĩ nhiều, hiện giờ tình phi đắc dĩ, ta về sau đi ra ngoài cũng sẽ không nói bậy, thái tử điện hạ cũng đừng nói đi ra ngoài, tự nhiên liền không có người biết. Rõ ràng phía trước chân giường, loa nửa người trên đều xem qua. Tự nhiên không cần để ý điểm này nhi. Hung chi, Tăng Nhược tỷ nhìn thoáng qua Sở Thận trên người, tuy rằng chỉ có một thân áo trong, nhưng là cổ đại quần áo, toàn thân trên giới đều che kín mít, thứ gì cũng chưa nhìn đến. Sở Thận hiện giờ đã chịu kinh hách, lại thẹn phấn muốn chết, hơn nữa Tăng Nhược tỷ tùy ý hắn chỉ ăn mặc áo trong ngủ một giấc, hiện giờ Sở Thận cuối cùng là như trong lòng suy nghĩ như vậy, đôi mắt vừa lật liền ngất đi rồi. Tăng Nhược tỷ thật vất vả có một cái có thể nói chuyện phiếm người, không nghĩ tới hắn như vậy yếu ớt. Nói hai câu lời nói liền lại ngất đi rồi. Nàng lo lắng mà ngồi xổm thái tử điện hạ bên cạnh, duỗi tay nhẹ nhàng chụp đánh hắn gương mặt, "Uy, Người không sao chứ?" "Thái tử?" "Thái tử điện hạ sẽ không thật sự ngất đi rồi đi." Tăng nhược tỷ giờ khóc giờ cười, vẫn là chỉ có thể đem sở thận lại kéo hồi vừa mới vị trí, thuộc hạ không bình thường độ ấm làm nàng như mày. Không biết khi nào bắt đầu, sở thận trên người cư nhiên bắt đầu nóng lên, hơn nữa, nàng vừa mới tưởng ngượng ngùng đỏ ửng cũng là sốt cao làm ra tới. Nàng phí tâm phí lực đem sở thận dịch trở về, theo sau vẻ mặt buồn dầu mà nhìn hắn, này đã có thể không dễ làm, nơi này cũng không có dược liệu linh tinh, làm không hảo này một ngủ liền mệnh đều cấp ngủ không có. Tăng Nhược tỷ lo lắng không phải không có đạo lý, địa lao âm u à mức, chỉ là đại ở chỗ này, liền cảm giác được một cổ tử âm lánh hơi thở muốn nhập vào cơ thể mà nhập, nàng thân phụ dị năng, đều cảm thấy có chút không thoải mái, huống chi là thân thể kiểu quý thái tử hiện hạ. Như vậy tưởng tượng Giống như thái tử sinh bệnh thật sự có nàng trách nhiệm. Tăng Nhược tỷ không phụ trách nhiệm mà đem cái này ý niệm ném tới một bên, nàng cũng là bị trảo lại đây người, liền tính Sở Thận thật sự ra cái gì ngoài ý muốn cũng không thể quay nàng. Đi. Sở Thận nằm trên mặt đất, mơ mơ màng màng mà chỉ cảm thấy đến chính mình tức nhiệt, phi thường nhiệt, nhưng là bên ngoài lại cảm thấy thực lạnh, lạnh nhiệt đan lên dưới, khó chịu hắn như mày. Tuấn Mỹ trên mặt không biết khi nào che kín mồ hôi mỏng, trên má đỏ rực. Vốn dĩ nên hồng nhượng môi lại là trắng bệ một mảnh, bị nó chủ nhân dùng sức cắn, ẩn ẩn có tơ máu chảy ra. Lạnh, hảo lạnh. Thật là khó chịu. Sở Thận không tự giác mà rên rỉ ra tiếng, hiện tại hắn cũng bất chấp chính mình là ở nơi nào, sinh bệnh làm hắn không tự giác mà đem che giấu bản tính bại lộ ra tới, nếu ở những người khác trước mặt, chỉ sợ đã sớm làm người hoài nghi. Đáng tiếp tăng nhược tỷ không phải cái hàng nguyên gốc, nàng chỉ biết nhân sinh bị bệnh là sẽ so bình thường yếu ớt một chút. Xem hắn khổ sở bộ dáng, Tang Nhược tỷ cũng không hảo chỉ là nhìn. Nàng nhận mệnh mà đi đến thái tử điện hạ sau lưng, duỗi tay đem hắn nâng dậy tới, làm hắn phía sau lưng dựa vào chính mình trong lòng ngực, nhìn chầm chầm kia cho dù sinh bệnh, vẫn như cũ hấp dẫn người tuấn mỹ sân mặt, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Nay thật là buồn cô nương thiếu người, lúc này đây buồn cô nương liền hảo tâm giúp giúp ngươi, xem như thượng một lần xé nát ngươi quần áo bồi thường tăng Nhược tỷ tận lực đem hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực. Dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp án, trong miệng lầm bẩm lầm bầm mà nói, "Bất quá ngươi về sau, nhưng ngàn vạn đừng nhớ kỹ, buồn cô nương còn không tưởng sớm như vậy gả chồng." Lại nói nàng cũng chướng mắt thái tử điện hạ này nhược kê bộ dáng. Nàng ngáp một cái, vừa mới biến mất buồn ngủ lại bắt đầu cho thấy nó tồn tại cảm. Tăng nhược tỷ nửa đêm không ngủ được trộm từ ra vân chùa chuồn ra tới, đã bị này Hỏa Sơn Tặc trảo lại đây, sau lại lại vội vàng cùng Sơn Tặc lời nói khách sáo, mới vừa ngủ trong chốc lát lại bị sở thận xảo lên. Hiện tại thật là vây được không được. Nàng híp mắt rượi vào sở thận trên đầu, có lẽ là lại gần như vậy trong chốc lát, cảm giác được cấm áp. Sở thận thế nhưng không ở phát run, ngược lại nỗ lực mà hướng tăng nhược tỷ trong lòng ngự toán, muốn từ trên người nàng hấp thu càng nhiều nhiệt độ. Nếu là mặt khác nữ tử, phòng trừng sớm cho hắn một cái tát, hơn nữa hô to lưu manh, nhưng tăng nhược tỷ lại chỉ là ở nửa ngủ nửa tỉnh trung cảm giác được hắn động tác, tự giác đem hắn ôm sát một chút mà thôi. 110 không có trong sạch. Sở Thận có ý thức thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình hết hồ làm muốn bước khỏi. Ngày hôm qua ban đêm hắn lánh khó chịu, không tự giác mà liền hướng có nhiệt lượng địa phương dựa, không nghĩ tới bên cạnh thật đúng là có một cái ấm hổ hồ địa phương. Trong lúc ngủ mơ không tự giác bại lộ bản tính thái tử điện hạ tiếp tục, hướng người nọ trong lòng lựa toàn, mềm mại hương thơm ôm ấp làm hắn vô cùng thả lỏng, tùy ý chính mình ngủ đến càng sâu. Giống như ngày hôm qua tình cảnh trọng phóng, Sở Thận thông thả mà mở to mắt, Phía sau hững áp ôm ấp làm hắn không tự giác mà lại cọ cọ, hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. Tăng nhược tỷ liền tính ở giấc ngủ chung đều sẽ thời khắc bảo trì cảnh giác, buồn ngủ đôi mắt dính vào cùng nhau không nghĩ mở, duỗi tay ở trong ngực không an phận loạn cọ trên đầu hung hăng chụt một chút, lầm bẩm lầm bẩm mà nói, "Đừng cử động." Thật là, lông xù xù đầu tóc dừng ở trên cổ, ngứa đã chết, cố tình cái này đầu còn không nghe lời loạn củng. Sợ thận bị này một cái tắt đánh tỉnh, phía sau lưng dán cái kia không tính rộng lớn ngực mặt trên. Hai luồng mềm mại xúc cảm cực kỳ rõ ràng, từng sợi rõ ràng là nữ tử hương thơm xa gần xoang mũi, hắn bị này biến, cô sợ ngây người, liền tang nhược tỷ nói cũng chưa nghe được. "Ta, ta." người hắn lắp bắp mà từ tang nhược tỷ trong lòng ngực trui ra tới, xinh đẹp mắt vượng mở to, nước mắt muốn rớt không xong, bẹp miệng, lập tức liền phải khóc ra tới. Nếu nói phía trước còn có thể giả ngu giả ngơ giấu giếm được đi, chính là hiện tại hắn trong sạch thật là một chút cũng chưa, quần áo bất chỉnh cùng nữ tử thân mật tiếp xúc. Hắn về sau muốn như thế nào cùng chính mình thê chủ công đạo. Bất quá, hắn tưởng tượng đến cùng chính mình thân mật tiếp xúc người là Tang Nhược tỷ, hổ thẹn rất nhiều, một cổ nhàn nhạt vui sướng từ trong lòng toát ra tới. Nhận thấy được điểm này, Ngây thơ thái tử điện hạ trên mặt lại đỏ cái hoàn toàn. Tăng Nhược tỷ trong dây lát mất đi trong lòng ngực u gối, tâm tình thật không tốt mà mở to mắt, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chăm chú vào đại trịu đả kích thái tử điện hạ, "Sú mặt, ngươi liền ngủ đều sẽ không?" Buồn cô nương đã thật lâu không có hảo hảo ngủ qua, thật vất vả ngủ, ngươi lại đem buồn cô nương đánh thức. Thời đại này cùng nam tử tiếp xúc là tối kỵ, bất quá tang nhược tỷ cũng chỉ là do dự một lát liền không đệ bụng, nàng chính là cứu thái tử điện hạ. Có ai dám nói cái gì? Hung chi sở thận thân thể nóng lên, nhiệt độ cơ thể so người bình thường muốn cao rất nhiều, nóng hầm hập ôm trong lòng ngực cùng cái đại lò sưởi dường như, chứ bỏ có chút trọng. Có thể là một lát sau, đầu óc thanh tỉnh như vậy một chút Tang Nhược tỷ nhìn hắn vẻ mặt đại chịu đả kích bộ dáng, ngượng ngùng mà ngượng ngùng nói: "Uy, ngươi không sao chứ?" Buồn cô nương chính là nói ngươi hai câu, không có ý gì khác. Cứ việc như thế, chính là hắn vẻ mặt bi phấn bộ dáng, vẫn là làm chính mình rất có ấy náy cảm a. Vẫn là nói chính mình ngủ thời điểm không an phận, đem thái tử điện hạ cấp tấu. Chính là, Tăng Nhược tỷ đem sở thận toàn thân đều cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần, một chút thương đều không có, trừ bỏ ngày hôm qua làm ra tới vài đạo chảy ra. Sở Thận xấu hổ quả thực muốn chết mất, hắn trong sạch liền như vậy đã không có, chính là người nọ lại vẫn là vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, như thế nào không cho người khổ sở. Hắn đỏ mặt, ánh mắt ở Tang Nhược tỷ buồn ngủ trên mặt ngừng đã lâu, liền tính thời gian dài như vậy không có rửa mặt, tăng Nhược tỷ cũng không có một chút chật vật bộ dáng, ngược lại là quang thải chiếu nhân, ngay cả lười biếng ngáp bộ dáng đều làm người cảm thấy mỹ lệ cực kỳ. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Sở Thận mặt càng đỏ hơn một tầng. Ngẹn cả buổi mới từ trong miệng nghẹn ra tới một câu, "Ta sẽ đối với ngươi phụ trách." Hiện tại hắn là thái tử, buộc ứng cho nhân gia cô nương phụ trách mới đúng. "Phụ trách? Phụ cái gì trách?" Tăng Nhược tỷ cho rằng chính mình còn chưa ngủ tỉnh, mới có thể nghe thế sao kinh thế hãi tục nói. Sở Thận ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, càng thêm ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng, tự từ, từ trong miệng từng bước từng bước nhảy ra tới, liền. chính là, ngươi hiện tại trong sạch xem như hủy hoại, về sau ngươi sẽ không hảo thành thân." Cho nên, cho nên ta sẽ đối với người phụ trách. Thiên Lột, hắn chưa từng nghĩ đến quá, chính mình có một ngày cư nhiên hội hợp một nữ tử nói loại này lời nói. Tăng Nhược tỉ bị hắn đột nhiên một câu sợ tới mức đều mau ngây dại, ngay sau đó tưởng tượng, người này chỉ sợ là vì hắn hảo, cho nên nàng không để bụng mà xua xua tay, cười nói, ngươi không cần như vậy để ý, ta chính mình cũng chưa cảm thấy có cái gì, chỉ bằng ta hiện tại ở bên ngoài thanh danh, có nhà ai cậu âm dám cưới ta. Nàng nói hào hùng vạn trượng, Chẳng hề để ý. Dương ở sở thận trong mắt liền thành nàng ở tự dễ ước, nếu ở bọn họ nơi đó, có loại này thanh danh nam tử là nhất định gà không ra. Cho nên hắn càng kiên định ý nghĩ của chính mình, lớn mật tiến lên nắm lấy tay nàng, nghiêm túc mà nói, ta không để bụng, ta nhất định sẽ phụ trách. Tăng nhược tỷ từ hắn trong mắt thấy được kiên định, chính là nàng chính là như vậy, mới có thể cảm thấy càng thêm bất đắc dĩ. Thái tử điện hạ, ngươi thật sự không cần phải xen vào ta, ta là nghiêm túc nói, nói Người làm đại sự không, câu nộiệ tiểu tiết, không cần để ý mấy thứ này, càng đừng nói chúng ta trên thực tế thứ gì cũng chưa đã làm, không kéo qua tay, cũng không hôn môi qua. Nàng vốn đang tưởng nói lên giường, nhưng là lấy sở thận tiếp thu trình độ chỉ sợ không tiếp thu được, hậm hực mà câm miệng. Sở Thận nhìn ra nàng nghiêm túc, không thể tin được mà lúng ta lung túng, "Ngươi, ngươi là nữ tử?" Tuy nói như thế, 111 lá mặt lá trái, hai người cùng bị kéo đến sân ngoài. Đêm qua dư lại rượu và thức ăn rơi dụng đầy đất, bọn sơn tặc lung tung rối loạn mà nằm trên mặt đất, tất cả đều vẻ mặt mê mang mà rầm gì, thậm chí còn có trực tiếp nằm trên mặt đất, khó khẽ rung trời vang. Vương đại sắc mặt âm trầm mà nhìn chính mình thủ hạ, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Tam nhìn sắc mặt của hắn khó coi, một chân đá vào chính mình người bên cạnh trên người, cao giọng mắng, "Nhại danh, còn ngủ đâu, không nhìn xem giờ nào." Thanh âm đại tất cả mọi người có thể nghe được. Có chút thanh tỉnh không sai biệt lắm. Chạy nhanh một lộc cộc từ trên mặt đất bỏ dậy, hắc hắc cười gai gãi đầu, "Tam ca đừng nóng giận, chúng ta này không phải hôn qua buổi tối rất cao hứng, uống nhiều, đừng nóng giận." Còn có những cái đó say liền chính mình mẫu thân là ai cũng không biết, dầm gì một tiếng, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Lý Tam hận sắc không thành thép mà muốn trực tiếp đá chết hắn, nhưng là nghĩ đến ngày hôm qua thu hoạch, trong lòng thoải mái một ít. Hắn xoay người đối với Vương đại nói, "Đại ca, nếu không cứ như vậy đi, này đàn đồ vật cái gì mặt hàng?" Ta chính mình cũng rõ ràng, không đáng vì bọn họ sinh khí. Hôm qua nhi ta không phải làm hai phiếu đại sao? Muốn hay không đem bọn họ dẫn tới, người liền ở bên ngoài chờ đâu. Nói, những cái đó Thanh Tỉnh Sơn tặc chạy nhanh đem còn ngủ huynh đệ kéo tới, kéo dài tới trong một góc, đến nỗi như vậy ngủ có thể hay không sinh bệnh, vậy không phải bọn họ sự tình. Vương Miệng rộng rắc rơ lên một cái đắc ý mà tươi cười, bàn tay vung lên, thật là có điểm nhi cái kia bộ tịch, đem bọn họ hai cái đều cấp dẫn tới. Ngày hôm qua đúng là bởi vì chuyện này mới chúc mừng, hắn đương nhiên sẽ không quên chuyện lớn như vậy. Tăng Nhược tỷ đi theo bọn họ đi vào đi, nhìn mặt trên ngồi cái gọi là lao đại, đầy mặt dâu quay nón, chỉ có một đôi mắt có thể thấy rõ ràng, cả người lăng la tơ lùa, gắt gao lặc ở hắn mập mạp thân thể thượng, rất giống một con khoác áo gấm heo. Tăng Nhược tỷ xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn đến những người khác, một cái chưa thấy qua âm ngoan thư sinh bộ dáng người, còn có thứ bảy cùng cái kia là ngũ, tất cả tại nơi này. Nàng làm bộ yếu đối dễ khi dễ bộ dáng, nước mắt lưng tròng mà thét trói thai, "Các ngươi chạy nhanh buông ta ra. Cha ta đã biết sẽ không buông tha các ngươi." "Ô ô, chạy nhanh đem ta buông ra." Tăng Nhược tỷ ngày gần đây tới càng ngày càng mệt mà cánh tay ở người nọ trong tay giấy rựa, trên thực tế một chút dùng đều không có, nàng cũng khống chế thực hảo không cho chính mình quá đau. Nhưng thật ra sở thận tình huống hiện tại có một chút nguy hiểm, hắn cơ hồ cả người đều treo ở cái kia sơn tặc trên người, tái nhật môi không chịu khống chế run rẩy nhìn ra được tới phi thường khó chịu, Tăng nhược tỷ trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, tiếp tục ở sảnh ngoài đại xảo đại náo. Vương đại biểu tình nghiêm túc mà trừng mắt nàng, tay liền kém che ở chính mình trên lỗ tai, nhìn nàng hoa lê dính hạt mưa như cũ không giảm mảy may dung mạo, khóe miệng giơ lên một cái dâm loạn tươi cười, đem nàng cấp bổn đại gia dẫn tới. Bên cạnh cái kia tiểu Bạch Kiểm Nhi làm sao vậy? Một bộ mau chết bộ dáng, các ngươi đánh hắn. Vương lão đại vội vàng mà nói, sắc trung ác quỷ bộ làm người buồn ôn. Lý Tam cũng là bất mãn mà nhìn Cường Tử, người này là hắn nhìn một trong cảm, ý bảo hắn giải thích rõ ràng. Cường Tử cũng là khóc không ra nước mắt, vội vội vàng vàng mà giải thích, "Tam ca, này cùng ta thật sự không quan hệ a. Ta cũng không biết hắn như thế nào liền thành hiện tại cái dạng này, phòng trưng là thân thể quá yếu, sinh bệnh." Nói, hắn hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái sóc ngất xỉu sở thận. Vương lão đại căn bản không để bụng mấy thứ này, hắn ánh mắt vội vàng mà dừng ở Tam Nhược tỷ trên người, cau mày nói: Ngươi quản này đó làm gì? Chạy nhanh đem cái kia đàn bà nhi cho ta dẫn tới, đến nỗi cái kia tiểu Bạch kiểm Nhi, lão tam, ngươi Lưu Triệt Hắn muốn làm gì? Nhìn cái kia không ngừng rẽ rủa mỹ nhân Ly Chính Mình càng ngày càng gần, Vương lão đại tâm tình bắt đầu không ngừng mà phi dương. Lý Tam bực mình mà ngồi ở chỗ kia, trong miệng hung ác mà nói, đại ca, người này vừa thấy chính là cái có tiền, một bộ quần áo liền giá trị hơn 1000 lượng bạc, Lưu Triệt Hắn nói không chừng còn có thể bắt cóc tấm tiền. Làm trong nhà hắn người đưa tiền lại đây đâu? Đáng tiếc người này không biết cố gắng, phòng trường đợi không được kia một ngày. Vương lão đại cũng là cái khôn khéo, vừa nghe lời này, không tán đồng mà nói, "Lao Tam, ngươi nên học đồ vật còn nhiều lắm đâu, người này trong nhà như vậy có tiền, sẽ không điểm nhi thế lực." Hắn nói, rồi tay một phen đem Tăng Nhược tỷ kéo vào chính mình trong lòng ngực. Tăng Nhược tỷ tuy rằng muốn tránh, nhưng là nghĩ đến kế hoạch của chính mình, chỉ có thể làm hắn chiếm điểm nhi tiện nghi, trong lòng trực tiếp cho hắn phán tử hình. Lý Tam sắc mặt một túc, nghiêm túc mà thỉnh giáo, "Đại ca ý của ngươi là?" Vương cười to ha hả mà ở tang nhược tỷ trên mặt khắp hai thành, ngữ khí nhẹ nhàng, bên trong nội dung lại rất là trầm trọng, "Ngươi cũng đừng quên, chúng ta nơi này Ly Kinh thành nhưng không xa, ném xuống một cục đá tạp đến đều có thể là đại quan, hoặc là hoàng thân quốc thích, người này mắt thấy sắp chết, cũng đừng lưu trữ, đợi chút đem hắn kéo ra ngoài, xử lý sạch sẽ điểm nhi đừng lưu lại nhược điểm, hắn cái kia hộ vệ cũng cùng nhau diệt trừ." Vương lão đại khác không được chính là nội tâm nhiều bằng không cũng không dám ở kinh thành bên cạnh tiếp người. Lý ta một đầu mồ hôi lạnh mà nói, "Đại ca, ta đã biết, đợi chút ta khiến cho người đem hắn giết chết, chôn." Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới còn sẽ có loại chuyện này, hiện giờ tưởng tượng, hắn lúc ấy còn nghĩ đem người này hộ vệ lưu tại trong trại làm việc, kia không phải đem toàn bộ trại tử đều phóng tới người khác trước mặt sao? Tăng Nhược tỉ không nghĩ tới cái này, lão đại còn có nhiều như vậy loan loan đạo đạo, một bên chảnh né Một bên ở trong lòng tự hỏi nên như thế nào từ cái này, Lao đại trong miệng lời nói khách sáo. Nàng đáng thương vô cùng mà từ trong mắt bài trừ tới vài giọt nước mắt, làm cái kia vương đại xem càng là cả người lửa nóng, nàng tựa như cái gì cũng không biết đại gia tiểu thư giống nhau, nhu thanh mềm giọng mà xin tha, Lao đại, ngươi thả ta được không?" "Cha ta rất có tiền, ta làm hắn lấy tiền cho ngươi được không?" Tăng Nhược tỉ nỗ lực đem chính mình đắp nạn thành, một cái cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn tiểu bạch hoa hình tượng. Vương lão đại cười hì hì vớt nàng cằm, thanh âm đều thay đổi, cùng những cái đó túng dục quá độ người giống nhau đáng kinh, thanh âm tiêm tế mà nói, "Tiểu mỹ nhân, ngươi nói đều là thật sự a?" Hắn đôi mắt như là dính vào tăng nhược tỷ trên mặt giống nhau, như là phải dùng ánh mắt đem nàng cấp cường bạo giống nhau, ngón tay sắc mị mị hoạt động hai hạ, liền phải sở đến tăng nhược tỷ ngực. Tăng nhược tỷ nỗ lực hướng bên cạnh vừa lận, người nọ còn không có phản ứng lại đây đâu, nàng liền xem trọng vị trí lăn đến trên mặt đất, nước mắt bá mà liền chảy xuống tới. Sắc mặt tái nhợt mà nói, "Ngươi, ngươi đừng chạm vào ta. Nếu không phải vì bộ da phía sau màn làm chủ, nàng dùng đến như vậy ủy khuất chính mình sao?" Tăng Nhược Tỷ trong lòng thở dài một tiếng, ánh mắt rừng ở cách đó không xa bị tùy ý ném ở nơi đó sở thận trên người, xem hắn khó chịu bộ dáng, có chút do dự, không biết làn nên bộ da chân tướng quan trọng, vẫn là trước cứu sở thận tương đối quan trọng, rốt cuộc, liền hiện tại sở thận tình huống, xác thật không dung là quan. Lý Tam thấy Vương Đại không cẩn thận đem người lộn qua ngã, Vẻ mặt âm trầm bộ dáng, chạy nhanh tiến lên lôi kéo nàng cánh tay, muốn đem nàng nhét vào vương bàn tay to. "Sú ký nữ, ngươi đừng không tức thời. Tin hay không lão tử đợi chút làm lão đại chơi xong ngươi, liền đem ngươi quăng cho ta này đó các huynh đệ, làm cho bọn họ cũng nếm thử ngươi này ra thịt non mịn đại tiểu thư hương vị." "Hừ." Hắn lạnh giọng nói. Phía dưới tiểu lâu la nghe được hắn nói, tức khắc đôi mắt mạo quăng mà nhìn lão đại trong lòng ngực tang được tỉ, không tự chủ được mà nuốt khẩu nước miếng. Sở Thận đôi mắt mê mang mà nhìn chằm chằm tang nhược tỷ bộ dáng, tâm mắt đều có chút mông lung, chính là đôi mắt hoa liền bóng người đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà nhìn chầm chằm bên kia đang ở giãy giụa màu trắng thân ảnh, trong lòng gấp đến độ giống có mấy chục chỉ mèo hoang ở chính mình trong lòng mừng rỡ giống nhau. Tang cô nương, lỗ thai nổ vang, hắn căn bản nghe không được chính mình người bên cạnh, nếu không phải hắn như vậy vô dụng, như thế nào sẽ làm nàng đã chịu khuất nhục như vậy? Mà bên này cùng Vương lão đại đánh thái cực tang được tỷ, vẻ mặt tái nhợt mà bị nhét vào Vương lão đại trong lòng ngực khóc sướt mướt mà, một hai tiếng còn hảo, Hoa Lê dính hạt mưa mỹ nhân phá lệ nhận người thích. Chính là thời gian dài liền không được, Vương lão đại đau lòng mà đem trên mặt nàng nước mắt lau, trong lòng không kiên nhẫn chậm rãi xuất hiện, nhưng hắn còn nhẫn mại tính tình, ngự khi ôn hòa mà hống, "Tiểu mỹ nhân nhi đừng sợ ca, nơi này ta là lão đại, ta sẽ không làm cho bọn họ đạp hư ngươi, ngươi yên tâm." Thật là Hắn thật vất vả coi trọng một cái mỹ nhân, như thế nào có thể tùy tiện làm người hạ hư, thả đến nhiều hưởng thụ trận đâu. Lý Tam nghe xong lời này, gái đầu, hắc hắc cười, "Ta này cũng chính là một thuận miệng nhi, đại ca ngươi đừng để ý, ngươi nếu là thích nàng, ta khiến cho người chuyên môn cho nàng đăng ra tới một gian nhà ở ngươi xem có thể chứ?" Lại tìm hai cái cơ linh nha hoàn hầu hạ. Sở Hữu tiểu đệ đều vẻ mặt thất vọng, bất quá lại cao hứng lên, bọn họ lao đại ý tứ này, là muốn cho nãi mỹ nhân nhi đương áp trại phu nhân a. Vương đại cảnh cáo hắn liếc mắt một cái, tiếp tục hống chính mình trong lòng lực thấy thế nào như thế nào nhận người đau tiểu mỹ nhân nhi, nóng lòng mà nói, "Ngươi đừng khóc, quá hai ngày chúng ta liền thành thân, ta làm ngươi đương áp trại phu nhân được không?" Đến lúc đó những người này đều về ngươi quản, bất quá sao, ngươi về ta quản." Vương lão đại đáng khinh mà đem lời này nói ra, phía dưới một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm, càng có, còn tưởng hô lên tới, bị lao ngu cùng thứ bảy ánh mắt chấn áp. Tăng nhược tỷ ánh mắt đã thay đổi Người này thật đúng là chính là, bất quá như vậy xem ra cũng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, đổi cái phương pháp là cần thiết. Nghĩ đến vừa mới chính mình bị người này chiếm nhiều như vậy tiện nghi, người này lại như vậy xấu, hai ngày không tắm rửa cũng chưa như vậy khó chịu, hiện tại nàng chỉ nghĩ chạy nhanh trở về, đem chính mình toàn thân trên giới đều dùng sức xoa một lần. Sở thận lẻ loi hưu quạng một người nằm ở nơi đó, cái gì cũng chưa nghe được, chỉ nghe được một cái áp trại phu nhân, đầu góc hơi chút tưởng tượng hắn liền biết là chuyện như thế nào. Tuy rằng biết chính mình ái mộ nữ tử nhận người thích, chính là trong giây lát nghe thế loại lời nói, hắn lập tức không nhìn xuống, khí huyết dâng lên, tanh ngọt hương vị nảy lên cổ họng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra tới. Cái này xấu si nam nhân làm sao dám? Tăng Nhược tỷ nhìn đến hắn ho máu, vừa mới còn có một chút nhi do dự tâm lập tức liền kiên định xuống dưới. Muốn tìm ra phía sau màn làm chủ, về sau có rất nhiều cơ hội, chính là hiện tại xem ra, sở thận trầm chễ nữa một lát liền muốn treo. Làm nàng mặc kệ Quả thực chính là nói giỡn, thái tử đã chết, nàng còn có thể tồn tại trở về sau. 112 áp chế. Lập tức, tăng nhược tỉ là một chút đều không nghĩ che giấu. Nhìn như nhỏ yếu bàn tay đè lại sơn tả tay, tùy ý hắn như thế nào dễ rùa đều không chút sức mẻ. Ngươi muốn làm gì? Tiểu mỹ nhân nhi, không nghĩ tới ngươi còn tưởng chơi tình thú A vương đại trẩm gì gì mà nói, ngôn ngữ đều là khiêu khích, bất quá ở chỗ này chơi khả năng không tốt lắm a, vẫn là chờ đi trở về. Chúng ta hai cái ở trong phòng chậm rãi chơi a." Hắn mặt khác một con phi nị tay vịn ở tang nhược tỷ trên eo, không có hảo ý mà sờ tới sờ lui. Kết quả, cùng cột. Một khối giòn vang, tăng nhược tỷ một phen xoay qua vương đại cánh tay, khóe môi treo lên một mặt cười lạnh, biểu tình lạnh như băng sương, nhìn vương đại ánh mắt tựa như vật chết, "Ngươi vẫn là đi địa phủ cùng Diêm Vương ra chơi đi, ta tưởng hắn sẽ thực vui vẻ." Nàng vẫy vây chính mình tay, chán ghét mà ở trên người hắn áo khoác thượng leo tay. Chính là cái loại này dính nhớp ghê tẩm cảm giác, vẫn là vứt đi không được. Tăng Nhược tỷ một chân đá văng còn không nghĩ buông tay Vương Đại, trực tiếp rơi xuống chính giữa đại sảnh, nhìn quét bốn phía ngao ngoe dục dịch sân tạc, ánh mắt phảng phất nhìn một đống thi thối. Mỹ Nhân Nhi, như vậy đã có thể không hảo. Vương Đầu to thượng mạo mồ hôi lạnh, một chương béo mặt vặn vẹo giữ tợn đáng sợ. Hắn còn tưởng đem chính mình chặt khớp xương tay tiếp trở về, ai biết thủ đoạn xương cốt trực tiếp bị niết dập nát, đây là bao lớn lực lượng. Này tiểu nương ra thế, nhưng giả heo ăn thịt hổ. Biết chính mình tay tiếp không đi lên, vương đại trực tiếp cười giữ thợn, đối bên cạnh lo lắng mà nhìn nàng Lý Tam lệnh giọng phân phó, đem nàng cho ta bắt lấy. Muốn sống, thương tàn bất luận. Dù sao cũng liền gương mặt này có thể xem, chỉ cần không hủy hoại gương mặt này, mặt khác có thể hay không động không có gì khác biệt. Lý Tam nghe lệnh, thứ bảy cùng Lao Ngũ càng thêm hưng phấn, vốn dĩ cái này mỹ nhân là của bọn họ, hiện tại chẳng qua hơi chút một trầm trễ, ngay cả một chút cũng chưa cơ hội làm cho bọn họ như thế nào cam thâm. Lao Ngũ giữ tận mặt cười rộ lên càng thêm đáng sợ, không nghĩ tới ngươi còn sẽ chút công phu, bất quá dừng ở đây. Một đám tiểu lâu la kêu to sống lên, tăng nhược tỷ mày đều không nhăn một chút, cười khe nói, các ngươi muốn chết, bụn cô nương liền thành toàn các ngươi, bất quá, bụn cô nương cuối cùng là minh bạch, vì cái gì vai ác chết nhanh như vậy, nguyên lai đều là bởi vì lời nói quá nhiều. Lập loè hàn quang cương đao từ trên đầu trực tiếp đánh xuống tới, tăng nhược tỷ trốn đều không né. Một fan bóp chặt đem cương đao chủ nhân thủ đoạn, cùng cụt một tiếng, cùng với hét thảm một tiếng, kia sơn tắc che lại chính mình tay trên mặt đất lăn lộn. Nàng cười lạnh nhìn chính mình trong tay cương đao, không chút để ý mà nói, cây đao này không tồi, chính là đặt ở trong tay các ngươi đáng tiếc, tuy rằng ta dùng này không thuận tay, nhiều ít cũng coi như là một fan vũ khí. Tăng nhược tỷ trong tay ngân quang chợt lóe, thế nhưng ẩn ẩn truyền đến phá không thanh khiếu. Tiêu thảm thiết thanh âm liên tiếp mà ở trong đại sảnh vang lên, ngắn ngủi thời gian Mấy chục cái sơn tặc dây Lát Chi Gian liền ít đi rất hơn phân nửa. Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Này nữ lợi hại như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ a. Lý Tam nhìn chằm chằm giữa sân toàn bộ quỳ dạp trên mặt đất ngao ngao la hoàng các tiểu đệ, trong lòng lạnh lùng, nhìn trong sân cái kia mạn rượu thân ảnh, thế nhưng cảm thấy sợ hãi. Hắn không phải lo lắng những cái đó tiểu đệ, hắn là lo lắng chính hắn, lại như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ cũng chạy không được. Nghĩ tiếng thanh thúy nước xương thanh, Lý Tam Âm thầm che lại chính mình thủ đoạn. Vương Đầu to thượng hứa ra mồ hôi lạnh, nghe được hắn nói, trong lòng càng là không thoải mái, âm ngoan mà nói, ai nói, phía dưới những cái đó ra hỏa một chút công phu đều không có, đối phó lên đương nhiên dễ dàng, đợi chút các ngươi cùng nhau thượng, ta cũng không tin bắt không được nàng. Trên tay xuyên tim đau đớn, làm hắn nhìn Tăng Nhược tỷ ánh mắt càng thêm độc ác. Thứ bảy cùng lao Ngũ hét lớn một tiếng, trực tiếp liền sông lên đi. Tăng Nhược tỷ ai đến cũng không cự tuyệt, một cái phi thân đem bọn họ đã đến một bên. Thứ bảy ngực bị dùng sức đạp một chân, cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều thay đổi vị trí, ai u ai u mà ở nơi đó gọi bệnh. Lao Ngũ, ta nếu là đã chết, ngươi nhất định phải báo thủ cho ta à. Hắn che lại ngực tại chỗ lăn lột bên cạnh Lao Ngũ cũng không so với hắn hảo bao nhiêu, một cái cánh tay trực tiếp liền phế đi. Sở Thận che lại ngực, nhìn đến tăng Nhược tỉ bị mọi người vây công bộ dáng, trong lòng vui vẻ nàng không có nguy hiểm đồng thời, cũng là dị thường lo lắng. Thứ 7 nghe được bên Lô thai Ho khan thanh âm, ánh mắt dừng ở sắc mặt tái nhợt sở thận trên người, đôi mắt xoay hai vòng, nghĩ tới một cái điểm tử. Hắn một phen đem sở thận bước lên tới, bóp cổ hắn, xách theo một cái bao tải giống nhau, đem sở thận kéo kéo đến tăng Nhược tỷ trước mặt, cường trống cảnh cáo, ngươi lại không được tay, ta liền giết hắn, lao tử nói được thì làm được. Thứ 7 thanh âm đều đang run rẩy, nhìn chằm chằm Tang Nhược tỷ, sợ nàng lại có cái gì động tác. Tăng Nhược tỷ nghe được thanh âm cũng không tính toán để ý tới hắn. Ráng rác một thân, tá một người cánh tay, ném văng ra tạp tới rồi một tầng lớn. Rồi sau đó, giết sang khoái. Nàng mới đột nhiên nghĩ tới thái tử điện hạ, vừa quay đầu lại, bởi vì thứ bảy động tắc trong cơn giận dữ. Ta khuyên ngươi chạy nhanh đem hắn bung ra, nàng đôi mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, bên trong nhiếp người sát ý làm những người đó dừng lại, nếu không ta còn không biết ta sẽ làm ra tới sự tình gì. Nàng trong lòng không ngừng cân nhắc, rốt cuộc muốn hay không lưu lại bọn họ cái mạng, hiện tại xem ra, vẫn là xem bọn họ chính mình biểu hiện. Có thể thuyết phục, liền lưu giữ, không thể thuyết phục, vậy tất cả đều đi tìm chết đi. Vương lão đại thấy thứ bảy kiềm chế nàng, lập tức cười ha ha, che lại chính mình thủ đoạn, từng bước một đi xuống tới, dùng cao cao tại thượng ngữ khi nói, không bằng, chúng ta thương lượng một chút thế nào. Nói đến cùng, cũng chỉ bất quá là một cái không có gì năng lực nữ nhân, liền tính sẽ chút mèo ba chân công phu, chung bi là cái không thấy xa. Tăng Nhược tỷ làm bộ không thấy được hắn tinh kế, dơ lên một cái thiên chân vô tội mà tươi cười. Vương Dương mà nói, "Điều kiện gì? Này chẳng qua là ở kéo dài thời gian." Nàng dư quang vẫn luôn chú ý thứ bảy trong tay vũ khí, lưỡi dao sắc bén đã cắt qua hắn trên cổ làn da, hơi hơi có tơ máu chảy ra. Tăng Nhược tỷ đôi mắt níu lại, tang khởi chính mình đồng tử chỗ sâu trong nguy hiểm. Thấy nàng vô tội cười bộ dáng, vương đại trong lòng bị áp xuống đi dục niệm lại chạy ra, sắc mị mị mà nhìn chầm chằm tăng Nhược tỷ, cười ha hả mà nói, "Cũng không khó làm, ngươi đem ngươi trong tay vũ khí ném xuống." Ngoan ngoãn mà bị trói lên, ta khiến cho người thả hắn thế nào? Chờ đến tiểu mỹ nhân thúc thủ chịu trói, dư lại còn không phải chính mình tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm. Tăng Nhược tỉ ngước mặt, một bộ tự hỏi bộ dáng, ở bọn họ chờ mong trong ánh mắt, nàng đột nhiên cười lạnh, trong tay đao tùy ý một hoa, phát ra ong ong tiếng xé gió. Vương đại cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, biểu tình khó coi mà nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Tin hay không ta làm người đem hắn cấp giết? Hắn làm thứ bảy sách theo cái kia hộp máu ma ốm qua đi, còn hoàn hảo cái tay kia tiếp nhận thứ bảy trong tay đao, ở sở thận trên cổ khoa tay múa chân, uy hiếp nói, ngươi lập tức cho ta lui ra phía sau, bằng không ta hiện tại liền giết hắn. Tang Nhược tỷ ở mọi người vòng vây trung đạm nhiên tự nhiên, không chút để ý mà thưởng thức chính mình trong tay binh khí, ánh mắt như điện, bắn về phía Vương đại, khóe miệng giơ lên một cái tà tứ tươi cười, lạnh giọng nói, hảo à, ngươi thích, vậy động thủ thử xem xem. Nàng có năm chắc ở bọn họ thủ hạ đem thái tử cứu ra, chính là những người này chỉ sợ một cái đều lưu không xuống. Đau nhức kích thích, Sở Thận nhìn chung quanh tình huống, cuối cùng minh bạch, chính mình hiện tại bị người coi như cái lượng, dùng để áp chế Tang cô nương. Sao lại có thể? Hắn nghẹn ngào giọng nói ở mọi người rằng có thời điểm đột nhiên ra tiếng, ánh mắt lo lắng mà đặt ở Tang Nhược tỷ trên người, "Không, không cần phải xen vào ta." Nghe được hắn nói chuyện, những cái đó Sơn Tặc từng bước từng bước đều cảnh giác đến không được. Sở Tang Nhược tỷ thật sự không màng người này chết sống, đại khai sát giới. Vương Đại hung hăng mà ở sở thận trên bụng đạp một chân, tức giận mắng: "Ngươi con mẹ nó nói cái gì lời nói? Cho ta thành thật đợi, bằng không lão tử hiện tại liền giết ngươi." Sở thận bị hắn đánh trúng, khoe miệng tràn ra một mặt đỏ sẫm nhăn sắc. Đầu một trận say xe, một lát sau, sở thận cư nhiên cảm giác chính mình tốt hơn một chút, tích tụ ở ngực hết khối tàng ra, cả người đều thanh minh không ít. Vương Đại cùng Lý Tam liếc nhau, Đồng thời giận trừng mắt Tăng Nhược tỷ, vung tay lên đem Sở Thận đánh vụng, tiếp tục đàm phán. "Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ngươi suy xét thế nào?" Vương đại đắc ý mà nhìn nàng, có vẻ định liệu trước. Tăng Nhược tỷ qua thời gian dài như vậy, cuối cùng là ha hả một tiếng, ánh mắt ở Sở Thận trên người đảo qua mà qua, ngừng ở trột dạ Vương đại trên người, "Vốn gì ta còn tưởng lưu các ngươi một mạng." Sau đó hỏi ra phía sau màn làm chủ, "Lộng Minh Bạch là ai muốn hại ta, ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi đều không nghi muốn" Ta nơi cũng chỉ có thể giết các ngươi, chính mình đi tra xét." Nàng trong tay cương đao họa thành một cái viên hình cung, cách gần nhất mấy cái tiểu lâu la liền phản ứng thời gian đều không có, trên cổ bỗng nhiên vỡ ra một cái ngón tay lớn lên miệng vết thương, máu tươi phun trào mã ra. Huyết tinh hương vị tràn ngập mở ra, tăng dược tỷ sờ soạn một phen chính mình trên mặt bắn đến ấm áp chất lỏng, có chút hoài niệm mà lầm bầm lầu bầu, "Thật là đã lâu cảm giác da, đã lâu không trải qua qua." Nàng híp mắt, mỉm cười nhìn về phía vương đại Con ngươi một chút cảm tình đều không có, vốn dĩ ta không chuẩn bị giết người, chính là các ngươi một hai phải bức ta, thật là làm người khó chịu. Cuối cùng một chữ bỗng nhiên tăng thêm, tăng Nhược tỷ nhẹ nhàng bâng cơ mà bắt lấy roi đến chính mình trước mặt cánh tay, nhẹ nhàng ngốn léo, bạch sâm xương cốt xuyên phá lẳng ra, mang theo màu đỏ cơ bắp, máu chảy đầm đìa mà lộ ở bên ngoài. A! Một tiếng bạch chuyển thiên hồi kêu thảm thiết, tăng Nhược tỷ như là ở hưởng thụ giống nhau, từng bước một đi phía trước cất bước. Thật là Nàng đã không phải ở cái kia tàn khốc mặt thế, vì cái gì những người này vẫn là muốn cho tay nàng dính lên máu tươi. Thật là không thể tha thứ. Những cái đó tiểu lâu la sớm liền hoảng sợ mà tản ra, còn có thể động những người đó đã sớm chạy đi rồi, chỉ còn lại có dẫn đầu vài người, bọn họ động một chút, tăng nhược tỷ đều sẽ xem qua đi, sau đó chính là một fan bay qua đi cương nào. Đều nói cho các ngươi chơi với ta nhi, các ngươi sao lại có thể đi trước? Ta còn không có chơi tận hứng. Các người này đó khơi mào ta hứng thú nhân cha sao lại có thể trước chạy. Vương đại đặt tại sở thận trên cổ dao đã sớm không tự giác mà rơi xuống, hoảng sợ ở trong lòng lan tràn, ánh mắt nhìn về phía thứ bảy cùng lao Ngũ, đều do bọn họ, không có chuyện gì sao mang như vậy một cái sắt thần trở về. 113 tim đập thình thịch. Thứ bảy cùng lao Ngũ cũng là vẻ mặt toán uổng, rõ ràng là đại ca thu nhân ra bạc, còn nhìn chúng nhân ra sắc đẹp, như thế nào có thể toàn quái ở bọn họ trên đầu. Vương đại vẻ mặt hoảng sợ, lấy lòng mà cười, cũng bất chấp hán trách hai cái thủ hạ, "Tiểu thư, đừng như vậy, chúng ta có chuyện hảo hảo nói sao? Nếu không ngươi xem chúng ta thương lượng hạ." Lúc này đây nếu có thể đủ tồn tại đi ra ngoài, hắn tuyệt đối muốn xa chạy cao bay, không bao giờ tới cái này địa giới. Tăng Nhược tỷ nhướng mày, đôi mắt ý bảo hắn trước đêm hắn thả, "Chúng ta lại hảo hảo nói." Tuy rằng thái tử điện hạ sắc mặt tốt hơn một chút nhì, nhưng này cũng không đại biểu liền thật sự sự tình gì cũng chưa, nàng chính là xem qua thư thượng nói qua hồi quang phản chiếu gì đó. Vương đại nghe được nàng yêu cầu, lắc đầu, "Tiểu thư, này không thể được, ngươi trước đáp ứng rồi chúng ta, ta mới có thể thả hắn, bằng không ngươi đổi ý làm sao bây giờ?" Hắn nhìn đến Tăng Nhược tỷ Tăng Nhược tỷ biểu tình biến đổi, trong lòng thầm mắng chính mình, như thế nào cái gì nên nói, cái gì không nên nói đều làm không rõ ràng lắm. Hắn cười vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Tăng Nhược tỷ từng bước một đi hướng hắn chỗ ngồi, thản nhiên mà ngồi xuống, ngồi xuống phía trước còn đem kêu mặt trên cái đệm ném xuống, nàng ngãi giơ Thực xin lỗi a, ta là cái thô nhân, sẽ không nói, đại tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Vương đại sờ trên đầu mồ hôi lạnh, kinh sợ mà cùng nàng xin lỗi. Tăng Nhược tỷ lộ ra một cái hơi hơi mà tươi cười nhìn hắn, "Chậm gì gì mà nói, ta như thế nào hội kiến quái đâu?" Vừa mới Vương lão đại nói những lời này đó, sẽ không hiện tại một câu đều nhớ không được đi. Ta chính là một câu một câu nhớ rõ rành mạch đâu. Tưởng nói điều kiện, có thể, liền ít như vậy thành ý đều không có, còn nói cái gì nói điều kiện. Sở Thận nhìn nàng làm sở hữu cường đạo đều sợ hãi bộ dáng, bất chi bất giác mà sử sốt, tuy nói hiện tại tang nhược tỷ bộ dáng có thể nói không bố, chính là rồi lại cực kỳ mà làm người mê muội. Cái kia bị bẻ gãy xương tay tiểu Lâu La, còn không bằng kia mấy cái trực tiếp bị giết rất sơn tặc chết thống khoái, bị gây chi đau đớn tra tấn, muốn chết lại không chết được, thanh thanh tiêu thảm, làm phòng trong còn lại người, bao gồm mấy cái sơn tặc thủ lĩnh đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý Tam thừa dịp cơ hội này, Một phen đem sở thận đẩy đến tăng nhược tỷ phương hướng, "Xin ha, xin lỗi, đều là hắn làm, cũng là hắn thu người khác bạc, muốn bắt lấy ngươi làm bẩn, chính là chúng ta đều nói qua không cần chờ, hắn vẫn là nhất ý cô hành, đối, chính là hắn." Hắn chỉ vào vương đại, trên mặt hoảng sợ biểu tình không giống làm bộ. Vương đại bị hắn đột nhiên đẩy, trực tiếp một cái chó ăn cất quỷ dạp trên mặt đất, trên mặt khái máu tươi chảy dòng. "Lý Tam, người muốn làm gì? Chúng ta vẫn là huynh đệ sao?" Ngươi cư nhiên như vậy đối ta?" Hắn ngẩng lên một trương thảm không nỡ nhìn mặt, hung hăng mà nhìn chăm chú vào Lý Tam Phương hướng, nhìn đến hắn một động tác lúc sau, sững suốt một chút, tiếp tục hung tợn mà mắng. Lý Tam từng bước một đi lên trước, không chút khách khí mà một chân đá vào trên người hắn, mỗi một câu nói đều là căm thù đến tận xương thủy, chính là bởi vì ngươi cái này phi heo, lão tử đã sớm tưởng không làm, cố tình là ngươi bộ ta, bằng không ta đã sớm về nhà cưới vợ, sinh nhi tử, dùng đến cùng ngươi ở chỗ này đem đầu cột vào trên lưng quần, mỗi ngày nhìn ông trời ăn cơm sao? A. Hắn nói này đó đều là thiệt tình lời nói, bình thường vẫn luôn không có cơ hội nói, hiện tại mới xem như có một cái phát tiết khẩu. Sở thận bị bọn họ đẩy đến trên mặt đất, kêu lên một tiếng, thân thể mềm yếu vô lực, trên người cơ bắp cũng là nhức mỏi, đau. Ngươi một người nam nhân, kêu cái gì đau? Ta cũng chưa nói cái gì tang nhược tỉ tiến lên đem hắn kéo tới, đỡ đến trên ghế ngồi xuống, ngươi cứ ngồi ở chỗ này, không cần lộn xộn. Chờ ta đem bọn họ đều giải quyết, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Tuy rằng nàng không biết, hai người kia đến tột cùng ở chơi cái gì hoa chiêu, nhưng là sớm một chút nhi giết bọn họ, là có thể đủ sớm một chút nhi tuyệt hậu hoạn. Rồi tay sờ soạn một phen sở thận cái chán, cảm giác năng nóng lên, tăng nhược tỉ trong lòng than nhỏ, hạ quyết đoán. Phía sau màn làm chủ gì đó, tả Hưu bất quá như vậy vài người, chậm rãi ở cha đó là, hiện giờ vẫn là cứu sở thận càng vì quan trọng. Vương đại cùng Lý Tam lướt nhau. Lý Tam không dấu vết về phía chủ vị thượng đi, thứ bảy cùng lao ngũ ở bên cạnh nín thở chờ kế tiếp phát triển. Sở Thận vô lực mà ngẩng đầu, vừa định nói một tiếng cảm ơn, đã bị từ phía sau lóe ra màu bạc phản quang kinh tới rồi, cẩn thận. Này nhóm người quả nhiên đê tiện, tới rồi cái này phần thượng, đều còn không quên chơi ám chiêu. Tăng Nhược tỷ từ hắn đôi mắt ảnh ngược bên trong, thấy được có người sống tới, nàng phản xạ có điều kiện mà một trốn, sau lưng công kích liền mất đi mục tiêu, vô lực mà dừng lại. Thứ bảy Nàng nhíu mày nhìn chính mình trên quần áo phá động, lại nhìn về phía Lý Tam ánh mắt đã không có bất luận cái gì thần thái. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nàng thân khải môi đỏ, trong miệng bay ra mấy chữ. Trong tay lao đi xuống cửa trượt, màu đỏ pháo hoa nổ mạnh mở ra, cái ngọt máu còn mang theo độ ấm, nên diện Sái Sở Thận một đầu vẻ mặt. Trong lòng đỗng nhiên nhớ tới chính mình hiện tại đối mặt chính là cái gì, Sở Thận không có những cái đó rung động, dư lại đều là kinh hách. Ta trắng đáng sợ hắn trắng bệnh sắc mặt bị huyết sắc nhiễm hồng, toàn bộ cảnh tượng giống như là phim kinh dị giống nhau, hai người trên người đều dính đầy máu tươi. Tăng Nhược tỉ xem hắn sợ hãi bộ dáng, tuy rằng cảm giác có chút chướng mắt, nhưng vẫn là ôn nhu mà an ủi, không có việc gì, bởi vì bọn họ đều là người xấu, cho nên không cần thiết đồng tình, bằng không, chết chính là ngươi. Những người này như vậy đáng giận, một chút đều không cần thủ hạ lưu tình. Sở Thận vẫn là ngốc lang bộ dáng, ngơ ngác mà nói, vậy ngươi cũng không cần như vậy a. Trực tiếp giết bọn họ không phải có thể. Cho dù chết người, cũng không cần thiết như vậy tra tấn. Vẫn luôn đều sinh hoạt ở hòa bình trung thái tử điện hạ, chưa từng có ý thức được những người này tấn công. Tăng Nhược tỷ cũng không giải thích, đem hắn lượng ở nơi đó, đem lý tam cái kia cánh tay ném tới trước mặt hắn, cũng không hề nói cái gì vô nghĩa, trực tiếp chạm vết đầu của hắn. A. Nữ hiệp tha mạng. Đừng giết ta, ta nói cho ngươi, ta đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi, là một cái họ Vương nam nhân cho chúng ta bạn làm chúng ta hủy hoại ngươi trong sạch, sự thành về sau, hắn lại cho chúng ta mặt khác một số tiền, làm chúng ta thể không đem những cái đó sự tình nói ra đi. Vương đại bị nàng tàn nhẫn thủ đoạn sợ tới mức động đều không động đậy, một cổ ấm áp chất lỏng mang theo tao vị từ hắn hạ thể chảy ra, thấy thế nào như thế nào chật vật. Tăng Nhược tỷ nghe lời hắn, nhướng mày, trên mặt biểu tình hình như là phủ lên một tầng băng xương, thật đúng là cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi đã sớm bị ta phán tử hình, hiện tại nói, cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Nói, cương đao đã sỏ xuyên qua ngực. Ngươi, ngươi. Không nói. Tín Dụng Vương đại nói xong câu đó, liền nuốt khí, chết không nhắm mắt. Tăng Nhược tỉ ha hả cười, nói, ta khi nào nói qua muốn lưu chữa ngươi thánh mạng, cho dù có kia cũng là phía trước, mà không phải hiện tại. Liên loại người này, thật là chết không đáng tiếc, ngay cả chết thời điểm đều còn nghĩ hại người, thật sự là không đáng đồng tình. Thứ bảy cùng Lao Ngũ tránh ở góc, dùng những cái đó tiểu lâu la thân thể Tiểu Tâm mà đem chính mình cái ở phía dưới, trên mặt còn leo mấy cái huyết, hoàn thiện chính mình ngụy trang. Tăng Nhược tỷ vươn mũi chân, chọn rất bọn họ trên người dùng cho ngụy trang thi thể, vô tội mà tươi cười xem ở bọn họ trong mắt, so từ địa ngục tới ma quỷ còn muốn khủng bố. Các ngươi trốn kỹ quá, bất quá cũng trốn bất quá ta đôi mắt đâu. Tăng Nhược tỷ đem bọn họ hai cái kéo đến vương đại cùng lý tam thi thể bên cạnh. Bọn họ bị hai cái chết không nhắm mắt người đôi mắt nhìn chăm chú vào chỉ cảm thấy một trận lạnh leo leo lên chính mình phía sau lưng, toàn thân lông tơ đều tạo lên, chi lăng chưa hiển chúng nó tồn tại cảm. Tăng Nhược tỷ vô tâm tư bồi bọn họ chơi sắm vai trò chơi, quyết đoán mà giải quyết bọn họ sinh mệnh, kéo chính mình lần váy, từng bước một mà đi lên trước, mặt vô biểu tình mà dùng lây dính vết máu đôi mắt nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, ngươi sợ hại ta sao? Sở Thận nhìn chằm chằm người kia ảnh một chút một chút hướng chính mình tới gần, kinh đô đại gia tiểu thư đều đặc biệt yêu thích, phiêu giật tựa tiên lạn váy mặt trên Bởi vì lạc thượng quá nhiều máu, như là bị làm ướt lông chim chim chóc giống nhau, trầm trọng mà gục xuống trên mặt đất, kéo ra một đạo thật dài vết máu. Hắn hẳn là sợ hãi, lần đầu tiên gặp được này hành tàn nhẫn giết người trường hợp, hắn như thế nào sẽ không sợ hãi. Chính là người này là Tang Lộ tỉ, nàng nhìn thân thể của mình, còn đem chính mình ôm vào trong ngực, theo lý thuyết, chính mình hẳn là là nàng người, hơn nữa, nàng vẫn là vì bảo hộ chính mình mới như vậy tàn nhẫn. Mạc Danh Thai tử điện hạ trong lồng ngực kia trái tim đột nhiên bắt đầu đùn bùm mà nhảy lên, hơn nữa không chịu khống chế càng lúc càng nhanh, nhìn tăng Nhược tỉ ánh mắt, ẩn ẩn pha si mê. "Không, sẽ không, là bọn họ trừng phạt đúng tội." Sở Thận mặt đỏ cúi đầu, âm thầm thoá mạ chính mình, tại đây loại tình cảnh hạ cư nhiên còn có thể nghĩ đến loại địa phương kia đi. Tăng Nhược tỷ nghe được hắn như vậy trả lời, cũng chỉ là sửng sốt, ngay sau đó Hỏa hoán chính mình biểu tình, nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo." còn hy vọng thái tử điện hạ có thể vì ta bảo mật, nếu không nếu tỷ về sau liền thật sự không có cách nào ra cửa gặp người. Nàng không để bụng Vương thì có khả năng sẽ lấy chuyện này làm văn, tuy rằng nàng liền tính là tới rồi người gặp người ghét cũng không cái gọi là, nhưng đây là ở cổ đại, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng chấn quốc trưởng công chúa, này không phải nàng muốn nhìn đến. Nàng không nghĩ làm này đó lung tung rối loạn sự tình, ảnh hưởng đến cái kia hiền lành, chân chính đối nàng tốt lão nhân. Sở thật nghe nàng nói như vậy, vội vàng xua xua tay. Nói, loại chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm, nhưng là những người này nguyên nhân chết khả năng liền không có biện pháp che giấu. Vạn nhất để cho người khác cha được nàng trên đầu, tăng Cô đương. Tăng Nhược tỷ không nghĩ tới hắn còn nghĩ này đó, tùy ý mà xua xua tay, đem hắn từ bị huyết nhiễm hồng ghế trên ôm xuống dưới, chúng ta hiện tại vẫn là mau rời khỏi nơi này, chuyện khác liền giao cho quan phủ người đi giải quyết. Nàng đem sở thận cánh tay phong tới chính mình trên cổ, an bài hắn ôm sát, trực tiếp chống hắn đi xuống cầu thang. Vừa mới còn đắm chìm ở sợ hãi trung thái tử điện hạ, hiện tại bỗng nhiên bị tăng Nhược tỷ bế lên tới, nghĩ đến hắn vừa mới trong lòng nảy sinh những cái đó không thể hiểu được tính tố, mặt đỏ cái hoàn toàn, lắp bắp mà nói, "Ngươi, ngươi đem ta buông xuống đi, nói như thế nào? Ta cũng là cái nam tử, ngươi như vậy không tốt lắm đâu." Tang Nhược Tỉ cười ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cường điệu ngừng ở hắn tái nhợt trên mặt, nhịn không được giơ tay đem những cái đó chướng mắt vết máu lau đi, này đi ra ngoài để cho người khác thấy nhưng không tốt. Nàng cơ hồ là khiêng Sở Thận đi phía trước đi, không để bụng mà nói, ngươi điểm này nhi thể trọng không tính cái gì, nói nữa ngươi hiện tại chính mình một người chỉ sợ đi không được. 114 cấp đoạn. Thuộc hạ là nàng mềm mại mượt mà làn da, ôn ôn nhiệt độ từ tương gián làn da trung gian chậm rãi thẩm thấu tiến chính mình là làn da, giống như cái gì cường cường dược vật giống nhau, Sở Thận toàn thân đều bắt đầu đổ mồ hôi. Tăng nhược tỷ càng đi, càng cảm thấy không thích hợp. Trên cổ cánh tay thượng, han cũng quá nhiều đi. Quần áo đều ướt đẫm. Nàng nâng Sở Thận, "Hắn cái này tiểu thân thể thật không tính là trọng, ngươi không sao chứ? Có phải hay không lại nghiêm trọng?" Lo lắng mà nhìn Sở Thận, tăng nhược tỷ ở tự hỏi là hiện tại liền đi, vẫn là trước xử lý tốt Sở Thận. Nàng đem Sở Thận đặt ở trên ghế, nhìn hắn hồng thông thấu gương mặt, vẫn là nhịn không được vô vô hắn sân mặt, "Ngươi không sao chứ? Ngươi chờ một chút, ta đi xem có hay không được. Nay thể chất cũng quá yếu ớt, ít như vậy lăn lộn đều chịu không nổi." Sở Thận cúi đầu, đôi mắt không dám nhìn hướng nàng. Tuối đầu hổ thẹn mà lầm bẩm, "Thực xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi." Vốn dĩ ở thời đại này, hẳn là hắn chiếu cô tang dược tỷ, nhưng hôm nay lại muốn cho một cái nhược nữ tử chiếu cố hắn. Tuy rằng tăng nhược tỷ cũng coi như không thượng nhược nữ tử. "Không có việc gì, ngươi hiện tại không thoải mái, ta chiếu cố ngươi cũng là hẳn là." Tăng dược tỷ đem một cái chết hình thủ kỳ quái người dọn khai, từ trong lòng ngực hắn tốn ra tới một vò rượu. Nàng cái mũi tiến đến cái bình khẩu nghe nghe, có chút không hài lòng nhưng là cũng không có cản có dùng đồ vật. Sở Thận mặt đỏ, nhìn nàng đem những người đó trên người quần áo lột xuống tới, xấu hổ lời nói đều nói không rõ, "Ngươi, ngươi như thế nào có thể thoát bọn họ quần áo?" Tăng Nhược tỉ một chút đều không khách khí mà đem người nọ trên người đồ vật lột xuống tới, nghe được hắn nói, tùy ý mà trả lời, "Đương nhiên là hữu dụng." Đem từ bọn họ trên người lột xuống tới quần áo không chút nào cố sức mà sẽ thành toái khới nhi, dính dượm mạnh, đắp ở Sở Thận trên trán. Sau đó bảo chế đúng cách một khác nơi, thế hắn lau mình. Cánh tay thượng lạnh lạnh cảm giác, tốt lắm mang đi những cái đó làm người khó chịu nhiệt lượng, chính là vải dệt quá thô ráp, sát hắn có chút đau. Tăng Nhược tỷ vừa mới bắt đầu không để ý, chính là tới rồi sau lại, nhìn Sở Thận cánh tay thượng thấy thế nào như thế nào giống chảy ra một mảnh, ngẩng đầu kỳ quái mà nhìn hắn, ngươi cũng không đau sao? Đều hồng thành như vậy cũng không nói lời nào. Xong rồi, Sở Thận nên không phải là bệnh quá nghiêm trọng, cảm giác đều trì độ đi. Kia như vậy chính mình đem hắn mang về, vạn nhất chết ở trên đường làm sao bây giờ? Tăng Nhược tỷ cao mày chửi thầm, trong tay không chút khách khí mà sẽ xuống vương đại kia đầu phì heo trên người quần áo, tốt nhất vải rện, cho hắn xuyên đáng tiếc. Sở Thận thẳng đến nàng tránh ra, cái loại này lạnh lạnh cảm giác không có mới lấy lại tinh thần, nhìn nàng rời đi bóng dáng, đem mặt chôn ở chính mình ngực. Chính mình cư nhiên xem nàng xem thất thần, thật sự là quá cảm thấy thẹn. Sở Thận đi theo tăng Nhược tỷ tầm mắt chưa từng có đỉnh chỉ quá. Qua non nửa cái canh giờ, hắn mới có sức lực để lại tăng Nhược Tỷ tay, nói: "Không cần, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, bằng không chờ những cái đó sơn tặc trở về, chúng ta đi liền không có dễ dàng như vậy." Chính là, hắn trong lòng là phi thường khát vọng chính mình có thể tìm một thân hoàn hảo quần áo xuyên. Hắn cố sức mà từ một cái tiểu lâu là trên người đem quần áo lột xuống tới, đáng tiếc sức lực quá tiểu, lộng nửa ngày cũng chỉ kéo ra một cái vạt áo. Tăng Nhược Tỷ quay đầu lại nhìn hắn động tác, nhướng mày, Ngươi nên không phải là tưởng xuyên bọn họ quần áo đi. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, bọn họ quần áo vải rợ quá kém, ngươi mặc vào không thoải mái, chờ một lát chúng ta đi bọn họ nhà kho bên trong, hẳn là có thể lộng tới ngươi có thể xuyên y liệp phục. Chỉ là nhẹ nhàng sắt vài cái liền sẽ lưu lại dấu vết, càng đừng nói đem kia quần áo trực tiếp mặc ở trên người. Sở Thận Ngượng ngùng mà buông ra tay, nói, ta không mặc cũng có thể, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Chỉ có thể nói, hắn hiện tại còn không có trần truồng đã xem như an ủi. Không cần lo lắng tăng nhược tỷ lặc cạch đem vỏ rượu một ném, ở cái kia lão đại ghế giữa thượng sờ tới sờ lui, những người đó không dám trở về, chờ bọn họ trở về nhìn đến cái này, hẳn là liền không sai biệt lắm, ta không lấy những cái đó bạc, lấy chút ngân phiếu, đáng giá kỳ chân dị bảo, hẳn là không quan hệ đi. Liền Tính nàng có thể mang về, đến lúc đó còn muốn cùng những người đó giải thích là như thế nào mang về. huống chi, ở tăng nhược tỷ xem ra, những cái đó bạc xa không có ăn quan trọng sinh không mang đến, tử không mang đi, lọ không hảo chính là vì người khác làm áo cưới. Nàng nhướng mày nhìn Sở Thận vẫn luôn là ngốc lăng biểu tình, đột nhiên nói, "Ta sẽ mang ngươi đi vào, ngươi là thái tử, hẳn là biết thứ gì tương đối đàng giá, xem ra ta quyết định cứu ngươi, không phải không có tác dụng." Nàng trước nay đều chỉ là từ thư thượng, nhìn đến những cái đó kỳ chân dị bảo miêu tả, mỗi một cái đều giống như đặc biệt như bộ dáng, nàng đã sớm muốn kiến thức kiến thức, đáng tiếp tiến vào mặt thế. Vài thứ kia trên cơ bản hủy không sai biệt lắm, thật vất vả cứu giúp xuống dưới, cũng đều ở những cái đó đại gia tộc tàng kín mít, tuy rằng nàng lúc ấy còn đang suy nghĩ, mấy thứ này không thể ăn, cũng không thể đổi ăn, liền một cái màn thầu đều không bằng. Sở thật ngơ ngác trả lời, "Nga." Nữ tử này thật là, tới rồi loại này thời điểm còn nghĩ vài thứ kia, liền tính còn có không giải quyết nguy hiểm, nàng cũng một chút đều không thèm để ý, thật đúng là cùng mặt khác nữ tử bất đồng. Hắn lảo đảo một chút, vẻ miệng mang theo ngọt ngào tươi cười dựa vào tang dược tỷ trên người, nhìn nàng một chút không ngượng lực mà đem chính mình khiêng lên tới, vận xuống đất nói: "Đi xuống trước tiên, tăng dược tỷ trong lòng chỉ có một ý tưởng, cuối cùng biết cái loại này đem đôi mắt lóe mù là cái gì cảm giác. Thành xếp thành đôi bạc đặt ở trong dương xếp thành một ngọn núi, còn đều rộng mở khẩu phóng, bên cạnh còn có một tiểu đôi ánh vàng rực rỡ quang mang triển lãm bọn họ tồn tại cảm. Sở thận nhìn chằm chằm bên trong lung tung rối loạn đồ vật liền nên làm ra tới cái gì biểu tình cũng không biết. Cái này lao đại thật đúng là một cái thổ nhân, liền tài không lộ bạch đạo lý cũng đều không hiểu, sợ người khác không biết hắn có bao nhiêu tài phú. Đem quần áo mặc vào tang nhược tỷ chuẩn sắc mà tìm được rồi sợ thận bị đánh cướp vật phẩm, ở bên trong tùy tiện vừa lật, liền tìm tới rồi sợ thận quần áo, ta đi xem, ngươi mấy thứ này trừ bỏ bạc, chẳng lẽ không có gì quan trọng đi. Quần áo ở bay loạn, nàng đột nhiên thấy được một cái huyền màu đen thiết phiến, to mò mà cầm lấy tới. So trong tưởng tượng muốn trọng rất nhiều. Tăng Nhược tỷ đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm này khối thiết phiến, hưng phấn mà lầm bầm lồ bầu, thứ này nếu có thể mài giũa thành truy thủ thì tốt rồi, tuyệt đối sắp bén. Nghĩ, nàng một chút không khách khí mà đem thứ này bỏ vào chính mình trong lòng ngực. Sở thận nhanh chóng vối vào một con tay áo, rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đối Tang Nhược tỷ nói, tăng cô nương, ta có một khối chứng minh thân phận lệnh bài, còn ở trong bộ mặt, liền ở những cái đó quần áo phía dưới cái" Phiền toái ngươi giúp ta tìm một chút. Mặt khác đồ vật, bọn họ có thể chờ quan phủ người tới lại lấy, liền tính không lấy cũng không quan hệ, chính là cái này thân phận lệnh bài không thể ném, thấy nó như thấy thái tử, nếu là làm những cái đó sơn tặc cầm đi liền không xong. Tăng Nhược tỷ sững sốt, từ trong tay háo móc ra kia khối thiết phiến, ngươi nói nên sẽ không chính là này một khối đi. Nàng vừa mới còn nghĩ trở về liền dung nó, làm một fan tiểu truy thủ, cho dù tiểu một chút nàng cũng sẽ không để ý, tuyệt đối sẽ chém sắt như chém bùn. Chính là hiện tại nhân gia chủ nhân liền phải cùng chính mình phải đi về. Sở Thật liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng không tha thái độ, Tang Cô Nương thật đúng là xuất tính người, đối vật phẩm chủ nhân đều có thể hào phóng như vậy biểu đạt chính mình không tha, thật nên làm những cái đó mặt ngoài nói không thèm để ý, trên thực tế Lưu luyến không rời không muốn buông tay, ngược lại làm chủ nhân khó xử người tốt quá nhiều. Hắn cười khẽ, Tang Cô Nương, người nếu thích, trong hoàng cung còn dư lại một ít huyền thiết, về sau có thể cho ngươi. Bất quá cái này lệnh bài là trăm triệu không thể. Tăng Nhược tỷ đem lệnh bài hảo hảo mà nhét vào trong lòng ngực hắn, chụp hai hạ hắn ngực, không tha mà nói, "Vậy được rồi, như vậy quan trọng đồ vật chính ngươi bảo quản, ngươi động tác mau một chút, ta lại đi tìm xem." Năng cũng chính là nhất thời hứng khởi, ở thời đại này cũng không dùng được những cái đó vũ khí. Vẽ mặt bằng phẳng bộ dáng, làm Sở Thận không duyên cớ sinh ra rất nhiều tội ác cảm, chỉ có thể túi đầu không nói lời nào. Tăng Nhược tỷ đem tìm được thật dày một tá ngân phiếu. Dùng tùy ý tìm tới tay ngải bao ra lên, tất cả đều là mấy trăm lượng, hơn 1000 lượng ngân phiếu, nhưng cái đó tiểu mặt chán nàng cũng chưa lấy, cứ như vậy ít nói cũng có mấy chục và lượng. Sở Thận sợ hãi Tăng Nhược tỷ một kích động, lại nói giúp hắn mặc quần áo, cho nên chính mình liều sống liều chết mà đem quần áo mặc vào. Tăng Nhược tỷ xem hắn một đầu hãn, tuy tiện chọn cái mềm vải dệt cho hắn xoa xoa, đều thu hảo, chúng ta đi thôi. Tuy rằng nàng nói qua làm Sở Thận hỗ trợ, nhưng là sau lại tưởng tượng, vẫn là tính lại trọng, lại không hảo bán tiền. Sở Thận cũng đã quên nói cho nàng, những cái đó bị toàn bộ thu ở hộp các loại hạt châu bên trong, có một viên giao châu, từ nam hải chỗ sâu trong, cái dài đến hơn 10 mét cá lớn trong bụng mổ ra tới, ít nhất giá trị mấy chục vạn lượng, còn có thể ôn dưỡng thân thể. Tăng Nhược tỷ đem có chút trói buộc làn váy xé xuống tới, dư lại cột vào trên eo, khiêng hắn đi ra ngoài. Tăng cô nương, ta hiện tại khá hơn nhiều, người buông ta ra, ta chính mình có thể đi. Sở Thận cường ngạnh yêu cầu Sắc mặt có chút tái nhật. Tăng Nhược tỷ còn tưởng rằng hắn là đại nam tử chủ nghĩa quái phá, gật đầu đồng ý. Sở Thận cười một chút, chính là mới vừa bị bung ra, hắn cả người liền chân mềm quỳ rạp trên mặt đất, ăn một miệng cho bụi. Tăng Nhược tỷ còn không có tới kịp thu hồi tay ở không trung hư nắm, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà đem hắn nâng dậy tới, "Ngươi không cần cậy mạnh, ta khiêng ngươi nói không chừng sẽ mau chút, ngươi yêu cầu một cái đại phu, bằng không liền mất mạng." Loại này thời điểm còn thể hiện cái gì? Quả nhiên nhược kê chính là nhược kê, một chút sức chiến đấu đều không có. Sở Thận đỏ mặt, bị tăng Nhược tỷ kéo đi. Xài ngoài bên trong thi thể lung tung rối loạn nằm, đi vào là có thể ngửi được dậy đặc mùi máu tươi nói, Sở Thận vừa đi đi vào, liền cảm thấy có chút muốn nôn mửa. Tăng Nhược tỷ nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, chính là nàng thân thể này lại là không thói quen. Một sợi sáng ngời quang mang rừng ở đáy mắt, tăng Nhược tỷ cuối cùng là ra khẩu khí. Đi thôi, nơi này chính là trên núi. Đến dưới chân núi còn có rất xa một đoạn đường đâu. Nàng hít sâu một hơi, tính toán một hơi đến dưới chân núi, sau đó lại tìm quan phủ người lại đây. Đến lúc đó, nàng thế nào cũng có thể đến một cái khen thưởng gì đó đi. Rốt cuộc, nàng chính là cứu thái tử a. 115 tương lộ. Hai người gặp gềnh mà ở trên đường núi đi tới, một câu không nói chuyện. Tăng Nhược tỷ là không nghĩ nói chuyện, Sở Thận là mệt nói không nên lời lời nói. Tuy nói dọc theo đường đi, Hắn hơn phân nửa thể trọng đều đè ở tang nhược tỷ trên người, chính là đi rồi lâu như vậy, xa như vậy lộ trình xác thật làm hắn có chút khó chịu. Chính là hắn lại không dám mở miệng, tăng cô nương hiện tại đã rất mệt, chính mình không thể lại cho nàng thêm phiền thoái. Đến nỗi tang dược tỷ, nàng hiện tại tưởng chính là chạy nhanh trở về, chạy nhanh tìm điểm nhi ăn, nước miếng ở trong miệng đều mau lưu thành hà, chờ trở về nàng nhất định phải đem trong ao cẩm lý vớt hai điều ra tới, làm lý đầu bếp cho chính mình làm hai bàn hoàn toàn không giống nhau toàn ngư yến. Này đó sơn tặc thật là quá keo kiệt, cư nhiên đều không cho phạm nhân ăn cái gì, cho dù là một cái màn thầu cũng hảo a. Tăng Nhược tỉ âm thầm phun tào, sau lưng những cái đó ngân phiếu đều không thể làm nàng vui vẻ một chút. Đường núi gập ghềnh, lại không giống đất bằng, có quan phủ chuyên môn tu chỉnh ống dẫn, tăng Nhược tỷ đi tới đi tới, liền có chút không kiên nhẫn. Nơi này như thế nào như vậy phiền nhân a? Nơi nơi đều là mọc lan tràn ra tới những cây, nếu không phải nàng xác định chính mình đích xác ở hướng dưới chân núi đi không sai khẳng định đều phải cho rằng chính mình đi đến núi sâu rừng già già không được. Người trước tiên ở nơi này ngồi một chút, ta nghe thấy bên kia có tiếng nước, ta đi uống điểm nhi thủy, rửa cái mặt, người muốn sao? Tăng Nhược tỷ lắc lắc chính mình cánh tay, thời gian dài như vậy không núc núc có chút tê dại. Nay lộ thật đúng là khó đi, chứ không được đợi trước những người đó chưa bao giờ đem căn cứ kiến ở có sơn địa phương, diện tích đại không nói, nguy hiểm cũng rất nhiều. Nàng tùy tay nhặt một viên đá, hướng tới trong bụi cỏ ném qua đi. Ào ào tiếng nào tiếng vang qua đi, chính là một con tiểu hồ ly thống khổ chu lên. Sở Thận thấy nhiều, cũng liền không cảm thấy khó chịu, thời gian dài như vậy đi xuống tới, hắn có chút khát xác thật là thật sự. Phiên Toa giúp ta mang Điểm Nhi trở về, ta tưởng uống nước. Sở Thận ngồi ở đại thạch đầu thượng, biệt nhũ mà xoay đầu. Sự tình gì đều là một nữ tử tới chiếu cố, không biết đối phương có thể hay không ghét bỏ hắn quá vô dụng. Nhớ tới từ gặp mặt về sau, chính mình hành vi, Sở Thận càng ngày càng thấp lạc. Tang Nhược tỷ tìm được rồi dòng suối nhỏ, dùng sạch sẽ lá cây mang về thủy, bất quá mười mấy phút, hai người liền lại bắt đầu lên đường. Tuy rằng vất vả, chính là sở thận cái gì cũng chưa nói, chính mình hiện tại đã thực liên lụy, không thể lại làm một ít sẽ làm nàng càng mệt nhọc sự tình. Tăng Nhược tỷ một đường đi tới, liền khí đều không xuyễn, chỉ là ngẫu nhiên từ trên đầu rơi xuống mồ hôi, làm nàng có chút khó chịu. Khi mắt, trên quần áo huyết ô giống như bị bốc hơi giống nhau, theo bọn họ đi lại, không ngừng tản mát ra huyết tinh hương vị xuân nữa trên đầu Thái Dương, phơi đến đầu người hôn nao trướng. Như vậy duy nhất chỗ tốt chính là, khắc dã thú lại đây, xa xa mà là có thể ngửi được trên người nàng mùi máu tươi nhi, không dám lại đây. Sở Thận nhìn nàng đỏ bừng gương mặt, tuy rằng nàng bản thân không có gì mỏi mệt biểu tình, chính là ở nàng lại một lần bởi vì trên mặt mồ hôi nháy mắt thời điểm, vẫn là giơ tay, đem tiêu tích trướng mắt mồ hôi cấp lao đi. Tăng Nhược tỷ sửng sốt, hướng hắn dơ lên một cái sáng lạn tươi cười, "Cảm ơn." Ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một chút?" Nàng chính mình không quan hệ, sở thận thể nhược, đi theo nàng một đường xuống dưới, hẳn là sẽ có chút chịu không nổi đi. Nhưng là hắn một đường kiên trì xuống dưới biểu tình, xác thật làm người thưởng thức. "Không có, tăng cô nương cứ việc lên đường, ta phơi Thái Dương, hảo rất nhiều." Dựa theo tới thời điểm lộ trình tính ra, hiện tại hẳn là đi rồi 1/3, cho nên liền tính bị Thái Dương chiếu đầu váng mắt hoa, hắn trong lòng vẫn là vui vẻ. Tăng Nhược tỷ tâm tình cũng không tồi. Suốt một cái tay nải đại nghịch ngân phiếu, có thể đổi không ít ăn ngon đâu. Mặt khác một bên, ra Vân chùa nơi ra Vân trấn núi, tăng nhân kiệt dẫn theo một đám binh lính cũng tìm kiếm tới rồi cái này địa phương. Bọn họ một đường theo thái tử điện hạ lưu lại ký hiệu, vòng rất nhiều vòng mới cuối cùng đi đến nơi này, mặt khác một đường nhân mã là từ nhiếp chính vương phủ, dựa theo tăng nhược tỉ tiến lên tốc độ, từ một cái khác phương hướng cảm lại đây. Vương ra, các ngươi như thế nào? Hắn thu được tin tức thời điểm, còn kinh ngạc một chút. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Tang tiểu thư cùng thái tử điện hạ là một khối mất tích? Tăng Nhân Kiệt nhìn thấy bọn họ cũng là nghi hoặc, chính là thực mau, hắn chỉ là tùy ý vung tay lên, nói, nếu đủ phải, chúng ta đây liền cùng nhau đi, nói không chừng thái tử điện hạ cùng tiểu nữ cùng nhau, cùng nhau lên núi. Hắn trong lòng bắt đầu có bất an, cùng những người này ở bên nhau thời điểm, hắn nhiều ít học xong một ít tìm người biện pháp, chính là càng xem, hắn càng cảm thấy lo lắng. Rõ ràng này dọc theo đường đi đều là bình thường tiến lên dấu vết, cũng không phát hiện có người đang âm thầm theo dõi, chính là người chính là không thấy, thật giống như có một đôi mắt trong bóng đêm gắt gao mà nhìn chăm chú vào, liền chờ bọn họ khi nào đi vào chính mình bấy giờ, sau đó đem con ngồi mang đi. Vương gia yêu cầu nghỉ ngơi sao? Cũng tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, lại như vậy đi xuống, những cái đó tìm người sư phó chỉ sợ sẽ kiên trì không được. Có quan viên lại đây thỉnh cầu. Cách khá xa xa, những người đó đều là thấp thỏm bất an mà nhìn bên này. Những người này đảm nhiệm tìm kiếm manh mối công tác, thể lực tiêu hao chính là người bình thường gấp 3 tạ hữu, chính là nhìn Tăng nhân kiệt đều là vẻ mặt nhẫn mại, không có bất luận cái gì hoán giận tình huống, bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể luân phiên nghỉ ngơi, an độ vật liền ở nghỉ ngơi thời điểm nhanh chóng giải quyết. Tăng nhân kiệt rất tưởng mã bất đình để mà tìm đi xuống, chính là những người này cũng thật sự là quá mỏi mệt, nghỉ ngơi một canh giờ là buồn vương qua sốt ruột. Về sau hắn còn muốn rượi vào những người này tìm nữ nhi. Trưởng công chúa nơi đó đã sớm giấu không được, vì phòng ngừa trưởng công chúa giận chó đánh mèo, hắn chỉ có thể tự mình đi theo nhân mã đi ra ngoài tìm tìm. Kỳ thật nói đến cùng, cũng là mâu thân quá mức tự mình, liền bên ngoài hình thức đều phân không rõ ràng lắm, còn có Vương thị, không thêm khuyên can, ngược lại duy trì, thật sự là làm người bần rầu. Hắn ngay từ đầu còn nghĩ quá một đoạn thời gian, xem Vương thị biểu hiện đến không sai biệt lắm, liền đem tăng nếu bách cho nàng đưa trở về, hiện tại xem ra Hắn vẫn là cẩn thận suy xét suy xét tương đối hảo. Mọi người được đến hắn cho phép, đều là lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi, lập tức dựng trại đóng quân, đến nỗi nhất vất vả mấy người kia, sớm đã một ngông ngồi dưới đất, xoa chân nghe răng trợn mắt. Những cái đó quan viên chạy nhanh tiến lên, vẻ mặt cười khổ mà cáo tội, "Xin lỗi tiên sinh, vước nhân thân phân quá trọng yếu, cho nên chúng ta cũng không có biện pháp, thỉnh các vị nhiều hơn đảm đương. Kia quan viên chắp tay thí lễ, vẻ mặt thành khẩn. Những người này đều là bọn họ từ bên ngoài thỉnh về tới, cùng phụ nhã nguyên bản liền có người cùng nhau tìm kiếm, lấy thừa đủ thiếu, sợ ra cái gì nhiễu loạn. Người nọ cũng là không thèm để ý mà xua xua tay, "Triệu đại nhân, người không cần xin lỗi, chúng ta cũng là thu tiền lại đây, tuy rằng khổ là khổ điểm nhi, chính là tìm được người, chúng ta cũng coi như là công lớn một kiện không phải. Đây chính là thái tử điện hạ, còn có nhiếp chính vương đích trưởng nữ, trưởng công chúa ngoại tôn nữ, này đem người tìm được rồi." kia chính là công lớn một kiện, thanh danh này không cần đánh liền đi ra ngoài, về sau còn lo lắng không thể tránh đồng tiền lớn. Kia quan viên không để ý, chỉ là ha hả cười hai tiếng, liền đi những người khác nơi đó lần lượn từng cái bồi tội. Các vị, xin lỗi, chờ đi trở về triệu mẫu người cấp các vị ở Hối Tiên lâu đặt mua một bản thịt rượu, nhà nước trả tiền, không cần lo lắng, gà vị thịt cá tùy tiện ăn. Bên cạnh có những người khác ồn ào, Triệu đại nhân, nơi này còn là có vương gia ở đâu, ta nói như vậy hảo sao? Cự quan viên cũng không giận, một phách đầu, nói, có cái gì không tốt, đợi khi tìm được người, lập Công khẳng định có ban thưởng, thỉnh các ngươi ăn một đốn bất quá là chín châu mất sợi lông. Người trước tìm được rồi nói sau. Bên cạnh có người nhỏ giọng lầm bẩm lầm bẩm. Hắn bắt tay bông, thu nạp ở trong tay háo, nói, các ngươi không cần không cao hứng, tìm được người chúng ta toàn bộ đi uống rượu ăn thịt. Mọi người một trận hoan hô. Mặt khác quan viên nghe được hắn nói chuyện, một đầu mồ hôi lạnh mà nói, vương, ra. Ngài không cần để ý, Triệu đại nhân cũng là vì cổ Vũ Sĩ khí, không có ý gì khác. Nhân ra đương sự còn ở nơi này, bọn họ liền như vậy gióng trống khuya chiêng mà thảo luận khởi tìm được người về sau chúc mừng, thật không biết là thật gở, vẫn là thật sự không hiểu. Tăng nhân kiệt bất đắc dĩ mà thở dài, nhíu mày nói, là buồn Vương xuất ruột, hai ngày này bọn họ ở trong đội ngũ cũng nói qua, là ta nóng lòng xem nhẹ, Triệu đại nhân làm được thực hảo, làm cho bọn họ có động lực, mới có thể đề cao hiệu suất. Như vậy dễ hiểu đạo lý hắn đương nhiên hiểu, chính là vẫn luôn cố ý xem nhẹ, cho nên mới sẽ. Rồi sau đó, hắn ở kia quan viên cảm kích ánh mắt, từ trên tảng đá đứng lên, đối với những cái đó đột nhiên ăn tĩnh lại tìm người sư phó nói, "Các vị, chỉ cần có thể đem tiểu nữ bình yên vô sự mà tìm về, buồn vương nhất định thâm tạng. Hắn nói, "So Triệu đại nhân hứa hẹn còn phải có dùng, Tất cả mọi người là sắc mặt một túc, cao giọng trả lời, "Vương gia yên tâm, vi thần thảo dân chắc chắn khuynh tận toàn lực." tìm kiếm Tăng tiểu thư cùng thái tử điện hạ. Một bữa cơm ăn chính là khí thế ngất trời, nguyên bản dự định một canh giờ thời gian, cũng bị ngắn lại non nửa cái canh giờ, mọi người tìm kiếm càng thêm nỗ lực. Tăng Nhược tỷ khiêng thái tử điện hạ, biên đi, biên có người thế chính mình xoa mồ hôi trên trán, cũng không phải nhiều khó chịu, hơn nữa, nàng cảm giác thái tử điện hạ so nàng khó chịu nhiều. Đột nhiên, Tăng Nhược tỷ ngừng lại, kỳ quái mà nhìn phía trước, vẻ mặt ngưng giọng. Làm sao vậy? Sở Thận dùng chính mình tay háo đem nàng trên đầu hắn lau khô, kỳ quái mà nhìn nàng. Tăng Nhược tỉ nhẹ nhàng mà vô vô hắn tay, nhỏ giọng mà nói, người trước đừng nói chuyện, nhỏ giọng điểm Nhi, chúng ta đi phía trước nhìn xem." Hiện tại, nàng cũng không thể đem Sở Thận một người ném ở chỗ này, vạn nhất gặp phải cái gì ra thú, vậy mất nhiều hơn được. Mặt khác một bên, tăng Nhân Kiệt dẫn dắt thủ hạ cũng là đột nhiên phất tay ý bảo dừng lại, nói, "Vương ra, phía trước có người lại đây, trước đình một chút, chúng ta đi phía trước nhìn xem." Tang Nhân Kiệt cảnh giác gật gật đầu, nói như thế nào đây cũng là bọn họ một cái đột phá, mấy ngày nay tới giờ bọn họ đụng tới đệ nhất hình sóng tích khả nghi người. Cảnh lá xôn sao vang, rất giống là nào đó động vật trải qua phát ra thanh âm, Tăng Nhược Tỷ thật cẩn thận mà nâng sở thận đi phía trước đi, ngưng mi chú ý cái kia phương hướng, cái kia động tính tuyệt đối không phải động vật. Chính cảnh giác thời điểm, hai bên nhân mã bỗng nhiên tới một cái đôi mắt đôi mắt. 116 về nhà. Tăng Nhược Tỷ cảm thấy người này không giống như là sơn tặc cũng không giống quan phủ người, quần áo trên người kỳ kỳ quái quái, đảo như là cái trong núi thợ săn. Các ngươi là người nào? Người nọ cao mày, nhìn tăng Nhược tỷ cùng Sở Thận một thân chật vật, còn có dày đặc mùi máu tươi nhi thổi qua tới, không giống cái gì thiệt tra. Tăng Nhược tỷ cũng là cảnh giác mà chú ý hắn động tác, tiểu tâm mà đem Sở Thận kéo gần, để tránh đợi chút ra cái gì ngoài ý muốn, bị thương hắn. Nàng tiểu tâm mà lui về phía sau một bước, liền nhìn đến người nọ cũng là lui về phía sau một bước. Sau đó đối với phía sau hô To, Vương gia, đại nhân, nơi này có hai người. Dưng núi Hoang Vang xuất hiện hai cái một thân mùi máu tươi người, ai đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Tăng Nhược tỉ sắc mặt lạnh lùng, vừa định tiến lên đem hắn giải quyết, nghe rõ người nọ kêu chính là gì đó sở thận chạy nhanh duỗi tay giữ chặt tay nàng, nói, "Ngươi đừng có gấp, người này là quan phủ người." Tuy rằng hắn cũng chưa thấy qua người này trên người kỳ kỳ quái quái trang phẫn, nhưng kia ngữ khí cùng nội dung, hẳn là quan phủ người không sai ngươi có thể xác định. Tính, chờ một lát nhìn xem sẽ biết. Tăng Nhược tỷ căng chặt thân thể như cũ không có thả lỏng, lôi kéo Sở Thận đi đến một cái tương đối an toàn khoảng cách. Nếu thật sự ra cái gì biến cố, ít nhất có thể bảo đảm Sở Thận an toàn. Bọn họ hai bên nhân mã ở chỗ này rằng có, thu được tin tức tăng Nhân Kiệt ở mọi người hộ vệ hạ tiến lên, một lột ra bùi cỏ, liền thấy được chật vật bất kham tăng Nhược tỷ. Thì Nhi, thật là người sao? Hắn nghiêng ngả lảo đảo từ trên ngựa rơi xuống vẻ mặt đau lòng mà nhìn Tăng Nhược tỷ gương mặt. Nàng trên tóc khô cạn vết máu đã ngưng kết thành khối, Tang Nhược tỷ lười đến lộng, liền nghĩ đến dưới chân núi lại nói, ai có thể nghĩ đến ở chỗ này sẽ đột nhiên gặp được người a. Nhìn thấy Tăng Nhân Kiệt sốt ruột bộ dáng, nàng môi lao xót, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại tưởng cùng hắn làm nũng xúc động. Tăng Nhân Kiệt, không thể không nói, chẳng sợ nàng cùng hắn đã từng náo như vậy cường, cơ hồ sẽ giật mặt, nhưng chung quy, bọn họ huyết mạch tương quan, mà Tang Nhân kiệt. Trừ phi nàng thật sự ảnh hưởng đến nhiếp chính vương phủ, ngoại trừ ở ngoài, nhiều ít vẫn là có chút đau nàng. Nàng rốt cuộc là hắn nữ nhi, nhìn vì tìm nàng một thân chất vấn, đầy mặt nôn nóng tăng nhân quyết, tang nhược tỷ không khỏi mềm mại mà hô hắn thanh, "Phụ vương, tỷ nhi rất nhớ ngươi." Lời nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, tăng nhược tỷ liền ngây ngẩn cả người, bất quá nàng không nghĩ tới ức chế loại cảm giác này, ngược lại tùy ý nước mắt rơi xuống. Tăng nhân kiệt này phong trần mệt mỏi bộ dáng, Chắc là đi theo tìm người đội ngũ ngày đêm kiêm trình sưu tầm, không trình y y quan cũng bị nó chủ nhân xem nhẹ, hai tấn thượng lạc mãn cho bụi. Thực xin lỗi, là phụ vương sơ sẩy, làm ngươi chịu khổ, đi thôi, cùng phụ vương về nhà. Tăng nhân kiệt trên mặt toát ra hai điểm không thế nào rõ ràng đỏ ửng. Thật là, hắn đã lớn tuổi như vậy rồi, còn ở tiểu bối trước mặt hơi kém khóc nhẹ, quá mất mặt. Những cái đó quan viên theo sau theo sát chạy tới, nhìn đến hư nhuyễn mà ngồi ở chỗ kia sở thận. Một đám cùng đã chết thân cha mẹ ruột dường như, bùng một tiếng quỷ trên mặt đất, khóc đều, thái tử điện hạ, vi thần tham kiến thái tử điện hạ, mau mau mau. Phái người đi thông chi trong cùng, liền nói thái tử điện hạ tìm được rồi. Không dễ dàng à, bọn họ tìm nhiều ngày như vậy, cuối cùng là đem người tìm được rồi, xem mặt trên người thái độ, phòng trừng lại chờ hai ngày, bọn họ nên ra điểm nhi chuyện gì nhi. Sở Thận mang theo nhật nhạt mỉm cười, cường trống ốm yếu thân thể nói, các người đứng lên đi, đem buồn cung mang về, thuận tiện. Nơi này có hay không hiểu được y li thuật, buồn cung thân thể không khỏe, chỉ sợ không có biện pháp cưới ngửa. Tuy nói những người này sợ hãi cùng sợ hãi nguyên nhân cùng tăng nhân kiệt không giống nhau, nhưng là hắn cùng những người này không thân không thích, bọn họ có thể làm được loại trình độ này, cũng đã thực hảo. Hắn đôi mắt nhìn về phía mặt khác một bên cùng tăng nhân kiệt làm lũng nữ tử, khóc nhẹ bộ dáng cũng như vậy đáng yêu, so với kia chút nhìn như hoa lê dính hạt mưa, trên thực tế chỉ rơi xuống hai giọt nước mắt nữ tử đáng yêu nhiều. Hàn công hảo tưởng khóc lớn một hồi, chính là Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. Kẻ quan viên lúc này mới chú ý tới Sở Thận Phiếm không bình thường ngẩng hồng sắc mặt, chạy nhanh đem trong đội ngũ một người lôi ra tới, đẩy đến trước mặt hắn, chạy nhanh cấp thái tử điện hạ trần trị, nếu là ra cái gì vấn đề, bản quan bắt ngươi là hỏi. Người nọ vẻ mặt nghiêm túc mà sở lên sở thận thủ đoạn, vuốt rìa mép thế hắn chuẩn bệnh mạch tựa. Cái kẻ quan viên ở ngay lúc này chú ý tới sở thận trên người bị bắn đến huyết ô, kinh hai nói: Điện hạ, ngài trên người không chịu cái gì thương đi. Xem này vết máu lượng, nếu là bị thương, kia đến có bao nhiêu nghiêm trọng. Quan viên nắm chặt chính mình tay áo, nghĩ đến chính mình hậu quả, một thân mồ hôi lạnh. Sở Thận nhìn ra hắn sợ hãi, lắc đầu, nói, buồn cung không chịu cái gì thương, chỉ là âm hàn nhập thể, cho nên nhìn qua tương đối suy yếu, không quan hệ. Kia đại phu lúc này cũng gật gật đầu, chứng minh hắn nói lời nói phi hư, thái tử điện hạ là cảm nhiễm phong hàn, hoảng sợ quá độ, lại suy nghĩ quá nhiều. Cho nên có vẻ tương đối nghiêm trọng, chỉ cần trở về hảo hảo tu dưỡng, ứng không có gì vấn đề lớn. Phong Hàn cùng hoảng sợ quá độ hảo lý giải, chính là này suy nghĩ quá nhiều là từ đâu tới. Cuối cùng cũng chỉ có thể tưởng thành, thái tử điện hạ ở sơn tặc trong tay thời điểm, tự hỏi như thế nào an toàn chạy thoát đi. Sở thật nghe được suy nghĩ quá nhiều, đỏ mặt lên, may mắn hắn hiện tại vốn dĩ liền mặt đỏ, mọi người cũng chỉ là tưởng thái dương phơi, không nghĩ nhiều. Hắn trộm mà nhìn về phía tăng Nhược tỷ phương hướng. Nàng chính nhào vào Tăng nhân kiệt trong lòng ngực, tận tình mà. 117 thanh danh. Tăng Nhược tỷ không để ý Tăng nhân kiệt đối hắn vui đùa, đi theo lên ngựa, về đến nhà đem chính mình hảo hảo thu thập một phen, nga đầu liền ngủ. "Tiểu thư, tiểu thư, may mắn ngươi không có việc gì, bằng không, bằng không chúng ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ." Ô ô. Tang Nhược tỷ là bị một trận khóc nháo thanh âm đánh thức, mơ mơ màng màng chính là một cái tắt phiến qua đi, thật là Nàng thật vất vả mới có thể ngủ một cái hào giác, lại bị người cấp đánh thức, thật là không thoải mái. Minh Tâm bị một cái tắt đánh tới trên đầu, tuy rằng không đau, nhưng là thực chật vật. Nàng trộm thấy được Minh làm cười trộm biểu tình, nhìn không được hừ một tiếng, nói: "Ngươi cười cái gì cười? Ta này không phải nhìn đến tiểu thư đã trở lại, cao hứng sao?" Kết quả một cái hai cái, đều khi dễ nàng. Tăng Nhược tỷ nàng tự nhiên có thể nghe được các nàng hai cái nhỏ rộng lầm bẩm, bất đắc dĩ mà mở một con mắt, có chút đau đầu mà hô: Các ngươi hai cái đều đừng lên tiếng, cô nương ta thật vất vả mới trở về, các ngươi liền như vậy đối ta. Liên ngủ một giấc đều không thể làm người hảo hảo ngủ, thật là không được. Bất quá hai người kia cũng là lo lắng cho mình mới có thể như vậy. Tăng Nhược tỷ thở dài một tiếng, quần áo hỗn độn mà làm lên, nói, "Thành các ngươi đừng khóc, tiểu thư ta đi lên." Khóc khóc khóc, sao đầu người đều đau. Mình làm tiến lên, không có cười trộm biểu tình, tất cả đều là lo lắng, "Tiểu thư, người hai ngày này rốt cuộc làm sao vậy?" Như thế nào sẽ đột nhiên bị người chụp tới. làm hại chúng ta lo lắng gần chết. Các nàng ban ngày còn ở bên nhau, buổi tối người liền ném, may mắn người tìm trở về, bằng không các nàng hai cái đều sẽ bị trừng phạt. Không có việc gì, chính là buồn cô nương ngày đó buổi tối đột nhiên cảm thấy nhàm chán, đi ra ngoài chơi chơi, gặp phải Sơn Tặc, liền cùng bọn họ đi xem bái. Nàng không thèm quan tâm mà nói. Minh Lam nhìn nàng không thèm để ý bộ dáng, giữa mày đều là khinh sầu hận sắc không thành thép mà nhìn nàng, đi lên trước. Nói, cô nương, ngươi có biết hay không, ngươi ngủ thời điểm, bên ngoài đều đã xảy ra sự tình gì a? Nàng bị người thông chi tìm được tiểu thư về sau, liền chạy nhanh từ ra Vân chùa chạy về tới, kết quả nhà nàng tiểu thư đang ở trên giường ngủ đầu to giác, thật là một chút đều không lo lắng. Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Tăng Nhược tỷ ngồi ở trên giường, tay chống cái trán, đầu gật gà gật gù liền phải ngủ. Mình Lam rũi tay đem tay nàng gỡ xuống tới, La Minh Tâm giúp đỡ nàng đem quần áo một kiện một kiện mặc tốt. Sau đó nói, cô nương vẫn là trước đứng lên đi, không cần ở trên giường đợi, chờ lát nữa lao phu nhân nha hoàn liền phải lại đây, nếu là nhìn đến tiểu thư cái dạng này, khẳng định lại muốn phát hỏa. Hôm nay buổi sáng bắt đầu, liền có lời đồn đại truyền ra, hơn nữa tất cả đều là bất lợi với chính mình ra tiểu thư nói, lao phu nhân cùng vương thị nhất định sẽ lại tinh kế nhà mình tiểu thư. Tăng Nhược tỷ tùy ý các nàng đùa nghịch chính mình, nửa khép con mắt, trong thanh âm mang theo tràn đầy buồn ngủ, nói, cái gì lời đồn đại? Nàng nói, Cả người liền liền lại tưởng nằm ở trên giường. Minh Tâm đem nàng kéo tới, lôi kéo nàng bả vai, bất đắc dĩ mà đối nhà mình tiểu thư nói, "Cô nương à, ta vẫn là trước tỉnh tỉnh, hiện tại bên ngoài người đều nói cô nương ngươi cùng thái tử điện hạ cùng nhau ở sơn tặc trong ổ ngây người một đêm, hiện tại cái gì thanh danh cũng chưa, ngay cả lao phu nhân cũng biết. Nhà nàng cô nương rốt cuộc là nghĩ như thế nào a?" Tăng Nhược tỷ nghe xong, nga một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Nàng biết chính mình hiện tại là tình huống như thế nào. Còn không phải là cùng Sở Thận tại địa lao ngây người một đoạn thời gian sau, Nói nữa, nàng lại không cùng Sở Thận làm cái gì? Như thế nào sẽ có loại này lời đồn đãi truyền ra tới? Bất quá không chấp nhận được nàng lại tưởng cái gì, bởi vì Lao phu nhân nha hoàn đã ở ngoài cửa chờ các nàng đi qua. Đi thôi, đừng nghĩ mặt khác tang nhược tỉ một bước từ trên giường nhảy lên, ở minh tâm minh lam hoảng sợ trong ánh mắt, chuẩn bị ra cửa, các người muốn hay không cùng cô nương cùng đi sao? Nàng cười khanh khách mà quay đầu lại nói, Minh Tâm Minh làm tuy rằng sợ hãi, chính là Minh Tâm nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, vẫn là dỗ miệng theo sau, tính, vẫn là đi theo đi, vạn nhất cô nương ngươi chịu khi dễ, chúng ta còn có thể giúp đỡ một chút. Tăng Nhược tỷ nghĩ nàng có thể không thêm phiền thì tốt rồi, còn có thể hỗ trợ. Bất quá này Minh Tâm vẫn là đáng yêu, loại này thời điểm đều không quên lo lắng cho mình. Chính là kia ngoài cửa nhà đầu có chút chờ không được. Ta nói đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc hảo không có? Ở trong phòng làm gì đâu? Tiểu nha hoàn trạm cũng không có một cái trạng bộ dáng, cả lơ phất phơ, người xem trong lòng không thoải mái. Mình làm đi ra cửa, nhìn nàng bộ dáng, trong lòng liền tới khí, lạnh giọng nói: "Mấy thứ này ai cần ngươi lo? Bất quá là một cái nha hoàn, còn quản thượng chủ tử sự tình, ngươi chủ tử như thế nào dạy ngươi?" Nhà mình tiểu thư không dễ sinh khí, cũng không phải mấy thứ này có thể coi khinh tư bản. Tiểu nha hoàn bị đổ sừng sút, nhịn không được cùng mình làm xả thanh: "Cái gì chủ tử?" Ta như thế nào không biết này thu sảng các có cái gì chủ tử? Bất quá là một cái phóng đặng nữ tử thôi, còn không có xuất giá liền cùng nam tử ở chung một phòng, thật sự là không biết xấu hổ. Ngươi, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Mình làm tốt như vậy giáo dưỡng, cũng bị nàng nói nổi trận lôi đình. 118 huấn loạn. Tang lão phu nhân lời kia vừa thốt ra, còn chưa đãi tăng nhân kiệt tỏ thái độ, tăng Nhược tỷ liền nhịn không được. Nàng cười lạnh một tiếng, một phách cái bàn đứng lên. Nhìn thẳng lão phu nhân không kiên nhẫn biểu tình, mặt vô biểu tình mà tuyên cáo, "Buồn, cô nương không đồng ý." Lão phu nhân ngài cũng nói, "Là ngài tự chủ trương, hiện tại ta nhưng không muốn đi chùa miếu nơi đó, cho nên ngài cũng không cần phải nói." Nàng từng bước một mà đi lên trước, còn chưa đi hai bước đã bị Tăng nhân kiệt giữ chặt, lắc đầu. Tăng Nhược tỷ trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng là gần nhất Tăng nhân kiệt đối nàng còn xem như không tồi, mà nàng cũng không hảo thật sự làm cho chúng phán thân ly. Liên cũng vui cho hắn cái này mặt mũi. Tang Vương thị thấy tăng Nhược tỷ bị Vương ra chế trụ, trong mắt thổi qua một mặt đắc ý, ngay sau đó có chút không tán đồng mà nhìn tăng Nhược tỷ, khổ tâm khuyên giải an ủi, tỉ nhi, lão phu nhân cũng là hảo tâm, ngươi không cần bị thương mâu thân tâm, ngươi hiện tại cái này thanh danh, đi chùa miếu tu luyện một đoạn thời gian cũng hảo, chờ một đoạn này tiếng gió đi qua, mâu thân lại đem ngươi tiếp trở về. Nàng vai lần tưởng tiến lên giữ chặt tăng Nhược tỷ tay, chính là đều bởi vì trong lòng đối trước kia tăng Nhược tỷ hành động sợ hãi, dừng Ai biết lúc này đây ngay cả Tăng Nhân Kiệt đều không giúp đỡ lao phu nhân, thấy chính mình thê tử mẫu thân tất cả đều duy trì đem Nữ Nhi tiến đi, rốt cuộc cảm nhận được, Tăng Nhược tỷ ngày thường ở trong phủ đã chịu gánh ngộ. Hắn quay đầu nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Tang Nhược tỷ đôi mắt, ánh mắt phức tạp, "Tỷ Nhi, nói cho phụ vương, chính ngươi là nghĩ như thế nào? Không cần lo lắng người khác, nói ra chính ngươi ý tưởng liền hảo." Tăng Nhược tỷ bị hắn ánh mắt xem có chút ngượng ngùng, nhưng là ngay sau đó liền lĩnh hội Tang Nhân Kiệt ý tứ. Phảng Phật tìm được rồi người Tâm Phúc. Tang Vương thị cùng lão phu U nhân lại thấy thế nào bất quá chính mình thì thế nào. Trong nhà này lớn nhất tăng Nhân Kiệt Tâm Tư, còn ở chính mình nơi này đâu? Na hiện tại liền thật sự không có gì cố kỵ, quay đầu nhìn Tang Vương thị cùng Tang lão phu U nhân hoàn toàn không giống nhau biểu tình, cười nói, nữ nhi tử vừa mới bắt đầu liền nói không muốn, là tổ mẫu cùng Tang Vương thị đau khổ tương bức, hà tất đâu. Nga, đúng rồi, còn có Tang Vương thị, buồn cô nương tin tưởng chính mình đã nói qua rất nhiều biến. Một cái quan viên trong nhà thứ nữ, còn không có tư cách đương bổn cô nương mẫu thân, phụ thân, người nói đi. Tăng Nhược tỷ không biết tăng Nhân Kiệt có thể hay không vô điều kiện mà thiên hướng chính mình, chính là những lời này, nàng tổng nếu là nói ra, bằng không làm những cái đó tiểu nhân chiếm tiện nghi đã có thể không hảo. Nàng này một phen lời nói, thực sự có chút bị thương tăng Nhân Kiệt thể diện, chính là cẩn thận tưởng tượng, tăng Nhược tỷ nói cũng không sai, nếu không phải bởi vì hắn cái này khắc thê tên tuổi, cái này Vương phi chi vị Tang Vương thị căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Nói như thế nào Tang Vương thị cũng là vương phi, ngươi về sau đừng nói như vậy trắng ra Tang Nhân Kiệt có chút bất mãn, nhưng cũng gần là vì thể diện. Mẫu thân, tỷ nhi không muốn đi chùa miếu, chúng ta không cần phải bức nàng. Nói nữa, ta Đường Đường nhiếp chính vương phủ, còn sợ một ít nho nhỏ lời đồn đãi không thành. Cho dù là tỷ nhi liền như vậy lưu tại trong phủ cả đời, chúng ta cũng nuôi nổi. Vì những việc này liền đem Nữ Nhi đưa đi Thanh tu chính là nhiếp chính vương phủ mặt mũi vẫn là ném còn chọc người chê cười, lúc ấy tỷ nhi thanh danh liền tính là thật sự hủy hoại. Tăng Nhược tỉ trên mặt có chút run rẩy, Tăng nhân kiệt đây là ở nguyên rủa nàng gả không ra đâu. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới gả cho những cái đó gà luộc giống nhau nam nhân, một đám chỉ biết ngâm thơ cầu đối, học đòi văn vẻ, có thể đường cơm ăn sao? Thật gặp cái gì nguy hiểm còn không phải có khóc cũng không làm gì, sau đó liền không có tánh mạng, nhiều không có lời. Một khi đã như vậy, kia cũng liền không cần ta nói thêm nữa cái gì, phụ thân, không, có gì sự tình nói, ta liền đi trước, hai ngày này trải qua sự tình quá nhiều, ta thật là rất mệt, cho nên phi thường tưởng nghỉ ngơi. Tăng Nhược tỷ ôm đầu, nhăn mặt đáng thương bộ dáng, thế nhưng cùng tăng Nhược Uyển ngày thường bộ dáng không sai biệt lắm. Tăng Nhân Kiệt không lên tiếng, tăng lão phu nhân trước chịu không nổi, long đầu quải trượng bang bang mà gõ mặt đất, căm giận mà kêu lên trói tai thế ta đã nói rồi, đưa nàng đi chữa trị. Ngươi chẳng lẽ liền mẫu thân nói đều không nghe xong sao, sao? Tăng Nhược tỷ không thể trì không, nhún nhún vai, chuẩn bị rời đi, "Kia tổ mẫu, phụ thân, ta liền đi trước, không ở nơi này ngại người nào đó đôi mắt, thật sự là chậm trễ tâm tình của ta." Nàng vây vây tay muốn rời đi, đi tới cửa bị Lao phu nhân nhà hoàn ngăn lại. Nàng quay đầu nhìn Tăng Nhân Kiệt, dùng ánh mắt dò hỏi hắn, "Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Tăng Nhân Kiệt buồn bực mà đối Lao phu nhân nói, "Mẫu thân, làm tỷ nhi đi về trước nghỉ ngơi." Hai ngày này Tỷ Nhi cũng mệt mỏi hỏng rồi, huống chi bị Sơn tặc bắt đi lại không phải Tỷ Nhi tự nguyện, tóm lại, chuyện này liền như vậy định rồi, ngài không cần nói nữa. Mẫu thân hiện tại thật là già rồi, về sau chỉ dùng đái tại hậu trạch thì tốt rồi. Tang lão phu nhân trực tiếp làm lơ hắn bất mãn, đôi mắt trừng mắt Tang Nhược tỷ phía sau lưng, cùng nàng vô tội xuyến mặt, trong lòng bực bội dần dần bay lên, ta nói không được đi. Thật đúng là phản thiên, trong nhà này rốt cuộc nàng còn có thể hay không định đoạn. Mẫu thân Về sau ngươi vẫn là đãi tại hậu Trạch hảo hảo nghỉ ngơi đi, rốt cuộc ngài tuổi tắc cũng lớn, không thích hợp lại tùy tiện quấy rời ngài. Tăng Nhân Kiệt bản một khuôn mặt, ngữ khí một chút đều không khách khí. Tang lão phu nhân bị hắn khí liền lời nói đều cũng không nói ra được, che lại ngực ho khan cái không ngừng. Tăng Nhân Kiệt trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng vẫn là kiên định ý nghĩ của chính mình, mặc kệ thế nào đều không thỏa hiệp. Dung Di nương cùng Phí Di nương thật vất vả mong đến tăng Nhược tỷ trở về, đương nhiên không thể liền như vậy đem nàng thả chạy cũng là đứng lên giúp Tăng Nhân Kiệt nói chuyện, lao phu nhân, đại cô nương mới trở về, lại bị kinh hoách, có chuyện gì liền về sau rồi nói sau." Các nàng hai người hơi ngôn nhẹ, lời nói trên cơ bản cũng không có tác dụng gì. Tăng Nhân Kiệt có chút ngoài ý muốn nhìn hai người kia, Tăng Nhược Anh cũng là vẻ mặt chờ mong cùng khẩn cầu mà nhìn hắn. Hắn không như thế nào để ý quá đứa nhỏ này, chưa từng nghĩ tới nàng cư nhiên cũng đã trưởng thành, đã lâu huyết mạch thân tình cảm giác nảy lên tới. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên cảm giác được có chút không khỏe. Tang Vương thị lo lắng mà nhìn trường hợp có chút khống chế không được, trong lòng âm thầm cắn răng, này hai cái gì nương thật đúng là sẽ chọn thời điểm, làm Vương gia chú ý tới cái kia vẫn luôn bị bỏ qua thứ nữ. Vương gia Tang Vương thị vừa định mở miệng, liền nhìn đến có một cái nha hoàng chậm rãi đi lên tới. Nàng tựa như không thấy được trong đại sảnh gió nổi mây phun không khí, bình tĩnh mà cấp ở chỗ này chủ yếu vài người chào hỏi, "Vương gia, đại tiểu thư, lão phu nhân, nô tỳ là trưởng công chúa phủ hạ nhân." Trưởng công chúa lo lắng tiểu thư ở sơn tặc trong trại đã chịu kinh hoách, lại truyền ra cái loại này bất lợi với tiểu thư danh tiết lời đồn đãi, cho nên muốn đem nàng mang về an ủi, cũng coi như là thành toàn trưởng công chúa niệm tưởng. Trách không được trưởng công chúa không muốn làm tiểu thư đại ở chỗ này, loại địa phương này như thế nào có thể dưỡng ra tới hảo hài tử? Cái này chỉ sợ không thể đi. Tỷ nhiên nói như thế nào cũng là chúng ta nhiếp chính vương phủ người, luôn đi trưởng công chúa phủ có phải hay không không tốt lắm. Tăng nhân kiệt cau mày nói, Tiêu nha đầu cũng không phải người thường, ở Tăng Nhân Kiệt nhìn chăm chú chung còn có thể bảo trì bình tĩnh tư thái, bình tĩnh mà nói, "Này còn muốn xem tiểu thư ý tứ, nếu tiểu thư nguyện ý nói, vãn ngăn tướng quân đã ở bên ngoài trở, tùy thời có thể xuất phát." Tăng Nhược tỷ làm bộ khó xử bộ dáng nhìn nhìn Tăng Nhân Tuyệt, không tha lại kiên định mà nói, "Phụ thân, ta muốn đi bà ngoại nơi đó nhìn xem, chờ có thời gian nhất định trở về." Trong lòng thật sự là sẵn tới rồi, trưởng công chúa thật là đối Tăng Nhược tỷ tốt không lời gì để nói. Lại nói Nàng cũng xác thật tưởng nàng cái này Vân ngăn biểu ca, Tăng Nhân Kiệt trong lòng có như vậy một ít biển nữu, tỉ nhi nói như vậy là đem trưởng công chúa phủ trở thành ra. Nhưng là hiện tại hắn cũng không hảo liền nói như vậy ra tới. Đi thôi, chú ý an toàn. Tăng Nhân Kiệt lại như thế nào không mau, cũng chỉ có thể nói như vậy. Tiêu nha hoàn mang theo tăng Nhược tỷ đi ra ngoài thời điểm, chậm gì gì quay đầu lại nói, có Vân ngăn tướng quân ở, nô tỷ cho rằng đã đủ an toàn. Nàng cười gật gật đầu, mặc kệ những người khác cái gì sắc mặt trực tiếp đem người mang đi. Tăng nhân kiệt chỉ có thể ha hả hai tiếng, trở thành cái gì cũng vô pháp sinh quá, nếu trưởng công chúa phủ tiếp đi rồi tỉ nhi, vậy không cần thương lượng. Hán đối với còn dư lại mọi người cảnh cáo nói, buồn vương mặc kệ các ngươi là nghĩ như thế nào, hiện tại tỷ nhi không ở trong phủ, các ngươi đều thu liễm một chút. Nói xong, cũng mặc kệ những người khác là cái gì ý tưởng, trực tiếp đi ra lão phu nhân sân. Tăng nhược tỷ tới rồi trưởng công chúa phủ, vị kia hiền lành lão nhân cư nhiên ở hòa viên cửa chờ nàng. Nàng chạy nhanh chạy đi lên, thân thiết mà vãn trụ trưởng công chúa cánh tay, có chút toán trách mà nói, "Bà ngoại, ngại như thế nào ở chỗ này chờ? Hoa viên, cửa gió lớn, chúng ta chạy nhanh đi vào." Trưởng công chúa tử ái mà sờ sờ nâng đầu, tăng Nhược tỷ cũng không phản kháng, đem đầu mình càng hướng nàng thuộc hạ rối "Còn không phải bởi vì lo lắng ngươi, như thế nào lại đột nhiên chạy đến sơn tặc trong ổ đi, làm hại bà ngoại một trận lo lắng." Trưởng công chúa lôi kéo tăng Nhược tỷ ngồi xuống, Bên cạnh tiểu nha hoàn đúng lúc buông mới vừa hướng phao trà ngon thủy, còn có mấy mâm nóng hôi hổi tiểu điểm tâm. Tăng Nhược tỷ hắc hắc cười cười, cấp trưởng công chúa chấm trà, lại cầm một khối hồng nhạt điểm tâm phóng tới nàng bên môi, lấy lòng mà nói, tỷ nhi là cảm thấy nhàm chán, cho nên trộm đi ra ngoài dạo qua một vòng nhi, không nghĩ tới đã bị người theo dõi, ta muốn nhìn một chút là người nào muốn hại ta, cho nên liền đi theo bọn họ đi rồi, không phải cũng không chịu cái gì thương sao. Trưởng công chúa hài hước mà nhìn nàng, Thẳng đến nàng chính mình đều có chút ngượng ngùng căm miệng, mới hậm hực mà nói: "Ngươi à, cũng là một cái không thành thật tính tình, cùng bà ngoại năm đó thật đúng là giống nhau như lúc. Nàng tuổi trẻ thời điểm liền dám lên chiến trường, đến bây giờ đều làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, thử hỏi có cái nào nữ tử có thể có nàng loại này thành khíu." Vẫn ngăn thấy không ai phản ứng chính mình, chỉ có thể chính mình cho chính mình châm trà, chính mình lấy điểm tâm, đúng vậy, tổ mẫu năm đó cũng là ở triều đỉnh thượng ai phong một cõi, liền cha đều mau so ra kém hắn nói, trong lòng có chút thở dài, vốn dĩ tổ mẫu còn nói làm hắn cưới nếu tỷ, kết quả hiện tại ra loại tình huống này, mẫu thân lúc này đây liền không giống phía trước giống nhau, dễ dàng như vậy liền đồng ý, nói cái gì cũng không thể làm Vân ngăn cưới tang tỷ. Lúc này đây ngay cả trưởng công chúa cũng không có biện pháp. Vân ngăn thở dài, nhìn nàng ánh mắt cũng trở nên đồng tình. Chính mình cái này biểu muội rõ ràng tâm địa thiện lương, lại bị Tang Vương thị dưỡng thành cái kia bộ dạng, thanh danh cũng xấu, hiện tại lại bị người hại Thậm chí so với phía trước còn nếu không ham, là trực tiếp hủy hoại nàng cả đời a. 119 hợp tác. Tăng Nhược tỉ bị Vân ngăn ánh mắt xem có chút phát mào, kỳ quái mà duỗi tay chụp một chút hắn đầu, ta nói, ngươi không sao chứ? Biểu tình khó coi như vậy. Không biết còn tưởng rằng hắn bị người thế nào đâu. Vân ngăn khoa trương mà ôm đầu, ở trưởng công chúa trước mặt chơi bảo, đau quá a. Tổ mẫu ngươi xem, nếu tỷ nàng khi dễ ta. Trưởng công chúa cười ha hả mà duỗi tay cũng ở hắn trên đầu chụp một chút. Cố ý làm bộ tức giận bộ dáng nói, kia tổ mẫu cũng chụp một chút thế nào à. Cả ngày liền biết làm này, đó hấu chí sự tình, cũng không biết thành thục một chút. Vẫn ngăn nghẹn miệng, chính mình chạy đến một bên thương tâm đi, không hề tham dự hai vị nữ tính đề tài, chính là lô Thai là vẫn luôn chỉ lăng, nghe các nàng nói chuyện. Trưởng công chúa rõ ràng chú ý tới, bất quá cũng liền tùy ý hắn đi, dù sao đều là lo lắng ngoại tôn nữ. Tăng Nhược tỷ cười trộm, bị trưởng công chúa đồng dạng một cái tắt chụp ở trên đầu. Lúc này đây trưởng công chúa là thật sự có chút sinh khí, liền tính biết có người hại ngươi, ngươi cũng không nên lấy thân phản hiểm, như thế nào? Hiện tại ra loại sự tình này, xem ngươi về sau như thế nào ra cửa. Nàng chỉ cần vừa nhớ tới hiện tại bên ngoài đồn đãi liền có chút hận sắc không thành thép, kia Tang Vương thị cùng tăng lão phu nhân cũng là cái xuẩn, đem tỷ nhi hại thành bộ dáng này, bọn họ nhếch chính vương phủ lại sao có thể đến hảo. Tăng Nhược tỷ trừ bỏ sợ ảnh hưởng trưởng công chúa phủ bên ngoài, một chút đều không lo lắng mặt khác. Dù sao ta cũng không tính toán ra cửa, liền tính ra cửa cũng mang theo khăn che mặt hảo tang nhược tỷ là một chút đều không để bụng mấy thứ này, nhưng thật ra đi nơi đó ta được đến không ít đồ vật, còn có một chút manh mối. Cái kia Vương lão đại chết trước kia không phải nói là một cái họ Vương nam nhân sao? Họ Vương người nàng nhận thức không nhiều lắm, có thể hận nàng hận đến loại trình độ này, nàng nhận thức cũng không nhiều lắm. Trưởng công chúa liền nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Trong tay điểm tâm cắn một ngụm liền nhẹ nhàng buông xuống. Nghe Tang Nhược tỷ coi trọng nàng ở sơn tặc trong ổ cùng thủ vệ lời nói khách sáo, cùng thái tử ở chung, cơ chí mà tránh được thứ bảy cùng lao ngũ uy hiếp. Nàng nghe được cuối cùng, chỉ là thở dài, nói: "Ngươi a, ngươi trong lòng có hoài nghi người. Có yêu cầu thời điểm có thể tìm bà ngoại hỗ trợ, bằng không ngươi cứu cứu cũng có thể, còn có ngươi biểu ca đâu, thả sẽ không làm ngươi ăn không trả tiền ủy khuất." Nàng đôi mắt có chút không tình nguyện, phất một người ăn chính Hoan Vân Ngăn, bật cười, tuy rằng Vân Ngăn nhìn qua có chút không đáng tin cậy, Nhưng là vẫn là rất hữu dụng, ngươi yêu cầu thời điểm có thể nói cho hắn, thế nào cũng so phụ thân ngươi những người đó hảo. Nàng trước nay đều không quen nhìn Tăng Nhân Tuyệt, mãi cho đến hiện tại cũng giống nhau, đến nỗi vì cái gì, xem hắn đem tỉ nhi thai họa thành, cái dạng này sẽ biết. Vẫn ngăn đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi, vô vô ngực, đắc ý mà nói, "Biểu mọi người cứ yên tâm đi, đều giao cho ta." Tăng Nhược tỷ ha hả, ta cảm thấy những việc này đều là Tang Vương thị làm. Bằng không cũng không có ai sẽ như vậy trăm phương ngàn kế hủy diệt ta thanh danh, bất quá ta trong tay cũng có nàng lực điểm, chẳng qua còn chưa tới thời điểm thôi, liền tạm thời làm cho bọn họ nhiều đắc ý trong chốc lát. Nàng bảo trì không lãng phí đồ ăn nguyên tắc, đem dư lại sở hữu điểm tâm đều cấp ăn sạch sẽ. Trưởng công chúa cùng Vân ngăn đồng thời đau lòng mà nhìn nàng, làm đến nàng không thể hiểu được, các ngươi nhìn ta làm gì? Không có việc gì, chỉ là cảm thấy ngươi gần nhất giống như mượt mà không ít. Vân ngăn dường như không có việc gì nói. Trưởng công chúa đứng dậy, có chút buồn ngủ mà nói, "Các ngươi thả trước tự đi chơi, ta đi về trước." Tăng Nhược tỷ còn tưởng đưa đưa, bị nàng ngăn cản. "Còn có, tăng Nhược tỷ một đoạn này thời gian nơi nào là mượt mà a, đều có chút mập ra, bất quá nàng cũng cảm thấy nữ hài tử quá gầy không tốt, có thể ăn béo, liền chứng minh kia hải tử trong lòng tích tụ đã không có, là một kiện đáng giá cao hứng sự tình đâu." Trưởng công chúa ra hoa viên, liền kéo đến chính mình nha hoàn, an bài tiễn cung. Công chúa muốn đích thân tiễn cung. Tiêu Nha hoàng trần chờ một cái trước mắt, thực mau liền đi ra cửa chuẩn bị xa giá. Trưởng công chúa đối nhiếp chính vương phủ đích tiểu thư sùng ái kia cũng không phải là nói bừa, đối nàng thái độ thậm chí ẩn ẩn vượt qua đối chính mình thân tôn tử. Bất quá cũng vừa lúc, đích tiểu thư cũng là một cái chọc người đau tính cách, thật không biết có phải hay không nhiếp chính vương phủ những người đó đôi mắt đều ai. trường ai. Trưởng công chúa muốn đích thân đi ra ngoài, những cái đó hạ nhân đều phi thường ân cần, thẳng đến nàng đi ra trưởng công chúa phủ đại môn, cũng vô dụng bao lâu. Công chúa Chúng ta lúc này đây là muốn đi làm gì a? Đi theo bên người nàng hầu hạ nha đầu, cũng là hầu hạ nàng vài thập niên, so người khác đều phải tới thân cận. Trưởng công chúa vươn chính mình mu bàn tay, nhìn phía bên ngoài cửa sổ mất đi cảnh sắc, thở dài, cả người phản phất đều rụt không ít. Ngươi hỏi, ta cũng không gật ngươi. Lúc này đây tiến cung thấy vạn tuyết ra, ta là phải cho tỷ nhi cùng thái tử thảo một chương tứ hôn thánh chỉ. Nếu là những người khác, chỉ sợ cũng dễ làm, nếu là thanh niên tài tuấn, trực tiếp buộc đối phương cưới tỷ nhi. Dựa vào tỷ nhi phía sau dựa vào, cũng có thể làm người nọ phu bằng thế quý, cả đời hưởng không hết vinh hoa phú quý, nếu thật sự là nhập không được mắt, liền trực tiếp phát hướng biên cương, cả đời không hề hồi kinh liền hảo. Nhưng cố tình chính là thái tử điện hạ, tuy nói nàng có tâm, chính là tỷ nhi thanh danh. Hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến Tang Vương thị làm được những cái đó sự tình, nàng liền hối hận, lúc trước vì cái gì không có cưỡng chế đem tỷ nhi phóng tới chính mình bên người chiêu cố. Kiêu nha hoàn cũng là cái đau lòng Tang nữ tỷ. Cho nên nghe xong nàng lời nói, trong lòng vui vẻ, trực tiếp đoán trúng trưởng công chúa tâm tư, ngài là nghĩ làm thái tử cùng biểu tiểu thư thành thân. Như vậy cũng hảo, như vậy bên ngoài lời đồn đãi liền tự sụp đổ. Nàng Kê hi hi nói, nhẹ nhàng méo trưởng công chúa bả vai. Nếu là công chúa ra ngựa, chuyện này tuy nói khó làm, nhưng lại sẽ không như vậy khó làm. Ai Du, xe ngựa đột nhiên dừng lại, nha hoàng trong tay đổ vật không cầm chắc, suýt nữa rớt đến trên mặt đất. Nàng kỳ quái mà nhìn thùng xe cửa, hỏi Chuyện gì xảy ra? Như thế nào xe ngựa đột nhiên rừng. Nay trưởng công chúa còn ở trong xe ngồi đâu? Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền không hảo. Bên ngoài ngừng trong chốc lát, giống như có người ở nơi xa nói chuyện với nhau, một lát sau, rộn dập tiếng bước chân vang lên, chạy đến xe ngựa bên cạnh đứng yên, trả lời nói: "Trưởng công chúa là nhiếp chính vưng ra, hắn cũng muốn tiến cung, cho nên vừa mới khả năng có chút va chạm." Trưởng công chúa như mày, tăng nhân kiện. Hắn tới làm gì? Vừa dứt lời, Tam nhân Kiệt liền tới tới rồi trước mặt, đối với trong xe ngựa hỏi, xin hỏi trong xe chính là chấn quốc trưởng công chúa điện hạ. Tại hạ Tam nhân Kiệt, ở chỗ này cấp công chúa hành lễ. Trưởng công chúa ở chỗ này xuất hiện, rất có thể là vì tỷ nhi sự tình, kia bọn họ nói không chừng còn có thể cùng nhau. Nhiếp chính vương gia có lễ, nhà ta công chúa đang muốn tiến cùng, xem vương gia giống như cũng là không bằng cùng tiến đến như thế nào. Tiêu nha hoàn mang theo trưởng công chúa đáp lời, xuống xe nói: Tam nhân kiệt đứng ở xe ngựa phía trước, nhìn không tới bên trong trưởng công chúa, chỉ có thể lại một lần hỏi: "Xin hỏi trưởng công chúa tiến cung chính là vì tỷ nhi?" Lúc này trưởng công chúa không tốt ở giả Câm Bơ điếc, kia nha hoàn có chút khó xử mà muốn ngăn lại nàng, bị nàng ngăn lại, đúng là: "Buồn cung này hai ngày vẫn luôn nghe nói tỷ nhi cùng xa lạ nam tử ở chung một phòng lời đồn đãi, chính là buồn cung biết rõ đó là thái tử điện hạ, tự nhiên không thể phóng này lời đồn đãi mặc kệ, vì tỷ nhi thanh danh suy nghĩ." Nếu Nhiếp chính vương phủ không có động tĩnh, vậy chỉ có thể làm buồn cung cái này lao thái bà tới trong cung đi một chuyến. Nàng một phen nói tang nhân kiệt mặt đỏ thai hồng. Nhiếp chính vương chính là hắn, Nhiếp chính vương phủ cũng ở hắn quản hạ hạ, nếu không phải lúc ấy đem chuyện này giao cho Mỗ Thần, nói không chừng đến sau lại liền sẽ không nháo đến lớn như vậy. Chính là này xác thật là hắn sai, trưởng công chúa nói như vậy cũng không có gì không đúng. Trưởng công chúa điện hạ, hôm nay người tải tới mục đích cùng trưởng công chúa giống nhau. Tuy nói người tài động tác chậm một chút, nhưng là tỷ nhi vẫn là người tài hài tử, sẽ không mặc kệ nó. Tăng nhân kiệt nghĩ đến chính mình lúc này đây mục đích, cũng mặc kệ chính mình cùng trưởng công chúa có phải hay không còn có bất hòa, trực tiếp đem mục đích phóng tới bên ngoài thượng. Mà trưởng công chúa cũng rốt cuộc bỏ được xuống xe, nàng ở nha hoàn nâng hạ từ trên xe ngựa xuống, dưới, ung dung hoa quý bộ dáng, hơn nữa từ trên chiến trường mang về tới khí độ, đều không phải tang lão phu nhân một cái chỉ đợi tại nội trạch hậu viện người có thể so sánh. Buồn cung nhớ rõ, tỷ nhi ở nhiếp chính vương phủ nhưng không thiếu chịu khi dễ, ngươi cái này đường phụ thân cũng làm bộ không nhìn thấy, tùy ý cái kia Tang Vương thị đem buồn ngoài cùng cháu gái thanh danh thai họa thành dáng vẻ kia, Tăng Nhân Kiệt, ngươi đừng cùng buồn cung nói ngươi một chút đều không biết tình. Trưởng công chúa đối tăng Nhân Kiệt là một chút đều không khách khí. Từ nữ nhi gả cho tăng Nhân Kiệt bắt đầu, này đoán khí cũng đã tồn tại, ngày thường nàng cùng tăng Nhân Kiệt cho nhau không chạ mặt, càng đừng nói giáp mặt chênh chóc. Tang Nhân Kiệt cũng không phản bác. Nhưng lần này cũng không ý nghĩa hắn không tức giận, chính là tưởng tượng cho tới hôm nay mục đích, hắn cũng chỉ có thể nén giận, công chúa, đây là người tại việc nhà, buồn vương sẽ tự quảng giáo, hiện tại việc cấp bách, vẫn là chạy nhanh thỉnh hoàng thượng ban cho tứ hôn thánh chỉ càng vì quan trọng. Nếu không phải bởi vì trưởng công chúa địa vị, hắn cũng không cần ở chỗ này chịu nhiều như vậy hơn rồi. Trưởng công chúa ha hả cười, vẻ mặt hòa ái bộ dáng, bổn cung biết, cho nên buồn cung này không phải chính là muốn vào cung sao? Nhã Chính Vương cũng muốn tiến cung đúng không? Kia bổn cung liền không quấy rầy. Nói xong, nàng liền vẻ mặt lãnh đạm mà về tới chính mình trên xe ngựa. Hiện tại tăng Nhân Kiệt cũng bất chấp cái gì, trực tiếp ngăn ở trưởng công chúa xe ngựa phía trước, nôn nóng mà nói, "Trưởng công chúa, buồn vương ý tứ chính là trưởng công chúa có thể hay không cùng người tài hợp tác, cùng nhau thảo tới thánh chỉ, rốt cuộc hai người lực lượng tổng so một người muốn đại, liền tính chỉ dựa vào trưởng công chúa, chỉ sợ cũng không thể thuận lợi bắt được thánh chỉ đi." Nếu không phải vì để người vặn nhất, hắn như thế nào sẽ nguyện ý tới cầu chính mình được nhân? Không riêng nói trưởng công chúa, ngay cả hắn, chính mình một người đi chỉ sợ đều không có cái gì nắm chắc. Muốn trách vẫn là chỉ có thể quái tang Vương thị, nếu không phải bởi vì nàng đem tang nhược tỷ thanh danh hư như vậy hoàn toàn, nếu không chỉ dựa vào nhiếp chính vương đích trưởng nữ, cùng trưởng công chúa ngoại tôn nữ thân phận, hoàng đế chỉ sợ đã sớm chủ động tứ hôn, căn bản không cần phải bọn họ ở chỗ này phí cân não. Trong xe trưởng công chúa nhắm mắt lại, sở dài vây vây tay. Tiêu Nha Hoàng ngầm hiểu mà ở cửa sổ trả lời tăng nhân kiện, công chúa nói nàng đồng ý, thỉnh Vương ra cùng công chúa cùng tiến cung. 120 kéo dài. Hai người cùng tiến cung, cầu kiến Minh Tông đế, bất quá bởi vì hai người thân phận đặc thù, tiếp kiến tiểu thái giám đem hai người trực tiếp tiến cử thiên thính, mà không phải cùng những người khác giống nhau ở ngoài cửa chờ. Thái giám đi vào hồi bẩm Minh Tông đế, "Bệ hạ, trưởng công chúa điện hạ cùng nhiếp chính vương gia đã ở bên ngoài chờ, chúng ta là thấy vẫn là không thấy." Này trưởng công chúa cùng vương ra không phải vẫn luôn không đối bản, như thế nào hôm nay liền đụng tới cùng đi. Tiểu thai giám không hảo vọng thêm bình luận, chỉ có thể nhắm chặt miệng, cái gì đều không nói. Minh tông đế chính phê duyệt tấu trương, nghe được hắn nói, cũng có chút kỳ quái, trưởng công chúa không phải luôn luôn không quen nhìn nhiếp chính vương, như thế nào hôm nay còn một khối lại đây. Nghĩ vậy hai ngày trong kinh thành truyền ra lời đồn đãi, bởi vì có quan hệ thái tử liên hạ, nhiều ít cũng vào lô thai hắn. Có thể làm hai người kia cùng đi đến chỉ sợ cũng cũng chỉ có cái kia tăng nhược tỉ đi. Hắn thở dài một tiếng, buông trong tay bút son, đứng dậy đi phía trước thính đi đến, một khi đã như vậy, kia chấm liền đi xem đi, trưởng công chúa cũng thật vất vả tiến cùng một chuyến, chấm như thế nào cũng muốn qua đi nhìn xem. Còn không biết lúc này đây, hai người kia sẽ cho hắn ra cái gì nan để đâu. Thái giám chạy nhanh đuổi kịp, chạy đến sảnh ngoài cửa, Tiêm Thế Thanh Âm kéo dài quá giọng nói tê "Hoàng thượng giá lâm." Tăng nhân kiệt đứng dậy chào hỏi. Trưởng công chúa lại là bất động như chung mà ngồi ở chỗ kia, thẳng đến Minh Tông đế tử chính mình trước mặt trải qua, mới đứng dậy không lưng. Hoàng đế nhìn bọn họ hai cái bất đồng với ngày xưa thái độ, trong lòng càng là phát mau, lập tức liền nói: "Trưởng công chúa, Nhiếp chính vương không cần đa lễ, các người hai cái nhưng đều là khó được tới một chuyến chấm nơi này, hôm nay cùng nhau lại đây, là có chuyện gì sao?" Này tang nhân kiệt luôn luôn kiên ngạo, ở chính mình trước mặt cũng chưa bao giờ chịu thua, thái độ cũng chưa từng hảo quá. Hiện tại hắn trong giây lát như vậy cung kính, thế nhưng làm hoàng đế có chút không thói quen. Trưởng công chúa hai bước đi lên trước, từ từ dàn mua thân hình đứng ở nơi đó, như cũ có năm đó vì thế, "Vậy hạ, buồn cung hôm nay tới, là tưởng hướng ngài thảo một chương thánh chỉ, trùng hợp trên đường gặp được Nhiếp chính vương, phát hiện hắn cũng là vì kia chương thánh chỉ mà đến, cho nên chúng ta hai người dứt khoát cùng nhau tiến cung tới." Đối với Minh Tông hoàng đế, trưởng công chúa nhiều ít là có chút chướng mắt, do dự không quyết đoán, suy nghĩ quá nhiều. Bất quá hiện tại cùng nàng cũng không quan hệ, nàng hiện tại chỉ là một cái từ từ ra đi lão nhân thôi, vẫn là ẩn cư chật chung, an hưởng lúc tuổi già tương đối hảo. Thánh chỉ gì thế có thể làm trưởng công chúa cùng Nhiếp chính vương cùng nhau lại đây. Minh Tông đế trong lòng có một ít phòng đoán, trong lòng hơi hơi căng thẳng, trên mặt vẫn là mang theo hiền lành tươi cười. Nhiếp chính vương lúc này cũng mở miệng, từng câu từng chữ nói rành mạch, là tiểu nữ cùng thái tử điện hạ thành thân thánh chỉ, ngày gần đây tới, kinh thành trong ngoài đều truyền khắp. Tiểu nữ danh tiếng một tổn hại, chính là thần chợ đều biết người nọ là thái tử điện hạ, cho nên thần khẩn cầu hoàng thượng tiếp theo nói thánh chỉ, tứ hôn với tiểu nữ cùng thái tử. Minh tông đế không dễ dàng như vậy đáp ứng, cho nên bọn họ cũng làm hảo trưởng kỳ chiến đấu hăng hái chuẩn bị, cũng không tính toán dễ dàng như vậy liền chiếm được thánh chỉ, rốt cuộc tăng nhược tỷ thanh danh thật sự là khó lòng giải thích, hơn nữa một đoạn này thời gian sự tình, chỉ sợ tăng nhược tỷ ra cửa đều sẽ bị người chỉ chỉ trò trò. Minh tông đế nghĩ thầm, Bọn họ cuối cùng là nói đến chính đề, trong lòng kia khối đại thạch đầu đột nhiên rơi xuống, tạp hắn trong lòng có một chút trầm trọng. Hắn lộ ra một cái hiền lành tươi cười, tiếp tục hỏi, không biết là vương gia cái nào nữ nhi. Chấm sát thật nghe nói tăng ra tiểu thư nếu huyền là cái hiền lương thúc đức, cùng thái tử cũng thật là xứng đôi. Minh Tông đế chính là cố ý giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chính là vì làm cho bọn họ không thể nhắc tới tăng Nhược tỷ sự tình. Chính là hai người kia chính là cố ý bọn họ hôm nay tới chính là vì Tăng nhược tỷ cùng thái tử điện hạ hôn sự, sao có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Cho nên trưởng công chúa nghe xong hắn nói, lập tức lắc đầu, nói: "Vậy hạ đã đoán sai, Tăng nhược quyển bất quá là vương gia vợ kế sinh nữ nhi, tuy nói cũng là đích nữ, nhưng là xứng với thái tử, luôn có chút danh không chính ngôn không thuận, buồn cung nói chính là nhiếp chính vương gia đích trưởng nữ, tang nhược tỷ cũng là buồn cung ruột thịt ngoại tộc nữ." Tỷ nhi mặc kệ là thân phận huyết thống, còn có bối cảnh đều có thể đủ xứng đôi thái tử điện hạ, mới không phải cái kia huyết thống đều không thuần tang được quyển. Một cái tiểu quan thứ nữ sinh ra tới hài tử, giáo dưỡng lâu như vậy, tóm lại là không phóng khoáng, xem hắn cái kia mẫu thân là có thể nhìn ra tới. Còn có tang lão vương phi cũng giống nhau, nếu không ai sẽ tùy ý nhà mình hài tử biến thành hiện tại cái dạng này, càng đừng nói lao phu nhân chỉ là bởi vì chính mình tư dục. Cư nhiên còn bởi vì Vương thị cổ suy liền rong trống khuya trên tìm người, hiện tại hủy hoại tỉ nhi phòng trừng bọn họ liền vui vẻ. Minh Tông Đế ngầm cắn răng, trên mặt lại vẫn là mang theo ý cười, nói: "Trưởng công chúa, chuyện này dựa theo lẽ thường nói, là có thể, chính là tang nhược tỷ hiện tại, ngài cũng biết, chấm không thể vô duyên vô cớ liền hạ như vậy một đạo tứ hôn thánh chỉ, đối thái tử cũng không hảo a. Hiện tại ai không biết Tăng nhược tỷ thân danh là cái bộ dáng gì, nếu là thật gả cho thái tử, kia không phải làm hoàng gia trở thành những cái đó phố phường tiểu dân trò cười sao? Loại chuyện này bọn họ như thế nào có thể làm?" Tuy rằng Minh Tông Đế nói là cái kiêu ý tứ, nhưng là tăng Nhân Kiệt lúc này đây liền sẽ không nén lín giận, lập tức liền trầm khuôn mặt, nói: "Hoàng thượng, tiểu nữ tuy rằng luôn luôn tùy tính chút, chính là chưa từng đã làm cái gì chuyện xấu, hơn nữa lúc này đây cũng là chịu thái tử liên lụy, mới có thể biến thành hiện giờ dáng vẻ này, nếu như bằng không, chẳng phải là buộc tỷ nhi đi núi sâu mang tóc tu hành. Kia tỷ nhi cả đời liền đều hủy hoại, hoàng thượng thật sự nhân tâm." Minh Tông Đế đương nhiên nhân tâm, hắn hận không thể tăng nhược tỷ căn bản không tồn tại. Nói nàng vì cái gì không có liền như vậy chết ở sơn tặc trong ổ, ngược lại xong hết mọi chuyện. Hiện tại tồn tại đã trở lại, còn lưu lại một đống tiền thoái, làm cho bọn họ một đám lão nhân ở chỗ này hào tổn tinh thần. Nhưng là trong lòng như vậy ngẫm lại liền hảo, thật làm hắn nói ra, hắn cũng không dám, huống chi bây giờ còn có một cái trưởng công chúa ở. Trưởng công chúa mắt lạnh nhìn hắn, nói, "Hoàng thượng, ngài cũng đừng trách buồn cung nói chuyện không xuôi tai, còn có nhiếp chính vương" buồn cung liền ở chỗ này nói một tiếng không phải, kế tiếp lời nói khả năng sẽ làm các ngươi hai cái có chút không thoải mái. Nàng tỷ, nhi từ nhỏ chính là chính mình đặt ở trong lòng đau sủng, hiện tại cư nhiên còn nói loại này lời nói, thật đương nàng tỷ nhi không có người quan tâm sao? Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng coi như là đã nhìn ra, trừ bỏ nàng, chỉ sợ thật sự rất ít có lại quan tâm nàng tỉ nhi người. Cho nên, cái này thánh chỉ nhất định phải đòi lại tới. Mặt khác hai người bị nàng thái độ hoảng sợ. Minh Tông đế càng là lộ ra cười khổ, chờ trưởng công chúa Phát huy. Bậy hạ, tỷ nhi từ nhỏ tâm địa thiệt lương, chưa từng đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, chính là mỗi khi bị Tang Vương phi hiểu lầm, đem tỷ nhi làm cho ở phu nhân tiểu thư người trung gian gặp người ghét, mới có khi đó thanh danh. Chính là tỷ nhi trước nay cũng chỉ bằng nhân, không hại người, lúc này đây cũng bởi vì cứu thái tử điện hạ, mới có thể chuyển ra như vậy lời đồn, xin hỏi hoàng thượng, lúc trước có phải hay không tỷ nhi đem thái tử khiên xuống núi? Trưởng công chúa lạnh giọng nói, một đôi mắt đảo qua trong phòng mặt khác hai cái nam nhân, chỉ cảm thấy trong lòng mệt mỏi. Bất quá nàng cũng không có tính toán đơn giản như vậy liền buông tha bọn họ, tiếp tục nói, sau lại đi điều tra quan viên từ những cái đó sơn tặc trong miệng thẩm ra, lúc ấy bọn họ vốn định trừ bỏ thái tử điện hạ, trên núi thời điểm lại bởi vì thái tử thể nhược, đều là tỷ nhi chiếu cố, buồn cung nói một câu đại bất kính nói. Minh Tông đế cùng tăng Nhân Kiệt đồng thời trong lòng một nghẹn. Không biết nàng còn có thể nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói ra tới. Chính là bọn họ hai cái cố tình đều không có biện pháp ngăn cản. Không có tỷ nhi, thái tử nói không chừng liền vĩnh viễn lưu tại kia trên núi, sao có thể sẽ có loại này lời đồn đãi, hơi kém hủy hoại tỷ nhi cả đời. Buồn cung nói thẳng đi, tăng nhân kiệt, nếu là ngươi nhiếp chính vương phủ không muốn, liền đem tỷ nhi phóng tới buồn cung trưởng công chúa phủ, dù sao buồn cung là tuyệt đối sẽ không làm tỷ nhi đi cái gì mang tóc tu hành. Trưởng công chúa lời này là hai người đều mang tới rồi, chính là bọn họ cố tình không có cách nào phản bác, trưởng công chúa nói đều là lời nói thật. Tăng nhân kiệt trong lòng càng là nghẹn quất, hiện tại bọn họ hẳn là mặt trận thống nhất, trưởng công chúa nói vẫn là như vậy không lưu tình. Minh Tông đế thở dài một tiếng, cũng không dám tại đây loại thời điểm xúc trưởng công chúa rủi ro, chuyện này xác thật là hắn đuối lý, cũng ngượng ngùng nói cái gì lời nói nặng. Nhưng là làm hắn liền như vậy đồng ý, kia cũng là trăm triệu không thể, dựa vào tang nhược tỷ thanh danh. Nếu là gả đến Thái tử phụ thượng, kia còn không phải tất cả đều dối loạn bộ. Cho nên việc cấp bách chỉ có thể là kéo dài, có thể kéo một khắc là một khắc, lại tưởng biện pháp khác ngăn cản. Cho nên Minh Tông đế cũng là vẻ mặt buồn rầu, nhìn như cực kỳ nghiêm túc mà nói, "Trưởng công chúa, chuyện này thật sự là có chút khó xử, không bằng lại cho chấm một ít thời gian, chấm tự hỏi một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, như thế nào?" Đối mặt hai người kia, Minh Tông đế cảm thấy chính mình cái này hoàng đế đương cũng quá ngại quắc. Rốt cuộc hai người kia thân phận cũng không đơn giản. Muốn trách thì trách cái kia tang được tỷ, vì cái gì liền không thể cùng mặt khác đại gia tiểu thư giống nhau, ngoan ngoãn, kia hắn sẽ rất vui lòng viết cái này tứ hôn thánh chỉ, chính là hiện giờ, nghĩ như thế nào như thế nào khó xử. Tới rồi hiện tại, trưởng công chúa cũng ý thức được Minh tông đế đánh cái gì chủ ý, chính là nàng cũng không thể cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau tùy ý làm vậy, lập tức cũng chỉ có thể đi trước rời đi, lại tưởng mặt khác biện pháp. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy bất quá bệ hạ, buồn cung vẫn là hy vọng ngài có thể hảo hảo suy xét, nếu không bổn cung là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Trưởng công chúa đứng lên trực tiếp cáo tử. Nàng tính cách như thế, tự nhiên làm không được những cái đó mặt dày mày dạn hành động ra tới. Vẫn luôn không có gì tồn tại cảm tang nhân kiệt, lúc này cũng chỉ có thể đứng dậy cáo tử. Chờ bọn họ hai người đều đi rồi, Minh tông đế mới buồn dầu mà thở dài, ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Bệ hạ, kêu ngài kế tiếp là Thái giám thật cẩn thận mà quan sát đến Minh tông đế biểu tình, sợ nào một câu không đối liền trọc đến hắn sinh khí. Minh tông đế trầm mặc nửa ngày, đột nhiên đứng dậy, nói: "Đi thôi, đi hoàng hậu nơi đó, thái tử cũng là nàng hài tử, hi vọng hoàng hậu có thể trợ giúp chấm nghĩ ra cái gì hảo biện pháp đi." Lúc này đây sự tình là thật sự khó làm, trưởng công chúa cùng nhiếp chính vương đồng thời lại đây, hắn cũng có chút đỉnh không được a. 121 thái tử muốn phụ trách. Có cung nữ thông báo nói hoàng thượng tới thời điểm Sở Thận đang ở các hoàng hậu nơi này thỉnh an. Minh Tông đế bước nhanh đi vào tới, vẻ mặt bực bội, phất tay đem bên cạnh hầu hạ cung nữ thái giám tất cả đều cấp đuổi ra đi, đều cho ta đi ra ngoài chờ, không, có gọi đến không cần tiến vào. Tất cả cung nữ nghe lời mà buông trong tay công tác, có tự mà rời khỏi cung điện. Hoàng thượng đây là làm sao vậy? Tính tình lớn như vậy các hoàng hậu kỳ quái mà nhìn Minh Tông đế, hắn chính là thật lâu đều không có như vậy buồn rầu qua. Sở Thận thấy hắn lại đây, chạy nhanh đứng dậy như thần cấp phụ hoàng thịnh an. Phụ hoàng hôm nay tâm tình giống như không tốt lắm, hắn vẫn là trước đừng nói nữa, tuy rằng không đến mức trừng phạt, nhưng là tổng không thể cố ý đi đâm học súng. Còn đáng giá nhắc tới chính là, thái tử điện hạ dùng thật lâu thời gian mới thích hướng phụ hoàng cùng mẫu hậu xưng hô, cho nên mặc dù là hiện tại, đều vẫn là đối các hoàng hậu có chút nho nhỏ cẩn thận tâm lý, đối mặt hoàng đế, ngược lại càng thêm thân cận. Dù sao Minh Tông đế là tương đối thích hẳn thái độ này. Minh Tông đế thở dài làm hắn ngồi xuống. Ngồi ở hoàng hậu đối diện, vẻ mặt buồn rầu mà đối hai người kia nói, vừa mới trưởng công chúa cùng nhiếp chính vương lại đây, nói là đòi lấy tứ hôn tang nhược tỷ cùng thái tử thánh chỉ, chấm không có biện pháp, chỉ có thể trước chối từ, làm cho bọn họ rời đi, hiện tại hoàng hậu muốn giúp chấm ngẫm lại, hiện giờ nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Trưởng công chúa một cái liền khó đối phó, càng đừng nói hơn nữa một cái tang nhân kiện, cái kia cáo giả không phải luôn luôn cùng trưởng công chúa bất hòa hai người kia như thế nào sẽ tiến đến một khối đi. Minh Tông Đế buồn rầu mà ấn giữa mày, các hoàng hậu đứng ở hắn phía sau, ngón tay không nhẹ không nặng mà ở hắn huyệt thái dương được ấn. Vẻ mặt của hắn cuối cùng là tốt hơn một chút. Phu hoàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhi thần có thể biết không? Sở Thận hô hấp căng thẳng, may mắn tất cả mọi người không có phát hiện hắn khác thường, bằng không mới thật sự kêu xấu hổ. Cái gì kêu tứ hôn? Là chính mình cùng Tang Cô nương sao? Nghĩ đến cái kia giống như tắm máu chiến thần giống nhau thân ảnh, Sở thận tim đập không tự giác mà nhanh hơn. Hoàng thượng thấy hắn nghi hoặc biểu tình, giơ tay vẫy lui hoàng hậu, vui mừng mà nói, còn không phải trước hai ngày cái kia sơn tặc qua sự tình, tuy rằng kia Hỏa Nhi Sơn tặc đã bị tiêu diệt, chính là không biết từ nơi nào chuyển ra lời đồn đãi, nói tăng gia đại tiểu thư Tang Nhược tỷ cùng xa lạ nam tử ở sơn tặc trong ổ cộng đồng vượt qua một đêm, hiện tại nàng thanh danh xem như hủy hoại. Minh Tông đế trong lòng tuy rằng cũng có đối tăng Nhược tỷ đồng tình, nhưng kia cũng gần là đồng tình mà thôi, lại nhiều liền không có. Sở Thận vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, chính là đột nhiên nghĩ đến này thời đại đối nữ tử yêu cầu, hoàng hốt, hắn này không phải hủy hoại tăng cô nương sao? Chính là phụ hoàng vừa mới nói tứ hôn là chuyện như thế nào? Giống như nhìn ra hắn nghi hoặc, Minh Tông đế nói tiếp, chính là kia tang nhược tỷ nếu là giống nhau tiểu thư khuê các còn hảo, chính là nàng thanh danh hiện giờ thành như vậy, phụ hoàng như thế nào có thể không quan tâm mà đem nàng chỉ cho ngươi. Sở Thận trong lòng kích động qua đi về sau, chính là đối hoàng đế thiện làm chủ trương hành vi bất mãn, chính là cũng có thể lý giải hoàng đế cách làm, nhưng là như vậy chẳng phải là đối tăng cô nương thực không công bằng. Hắn trong lòng giầu dĩ, nói chuyện thời điểm ngự khí cũng có chút hạ xuống, đơn giản hoàng đế đang ở buồn rầu không có phát hiện, kia tăng cô nương hiện tại đâu? Thế nào? Bên ngoài truyền thanh như vậy, tăng cô nương lại là nữ tử, nhất định sẽ rất khổ sở đi. Chính là hắn hiện tại ở trong cung, cái gì đều làm không được, còn muốn cô kỵ một ít lung tung rối loạn đồ vật. Minh Tông Đế cho rằng hắn chỉ là ấy nấy, thở dài, cũng là phi thường cảm thán mà nói, còn có thể thế nào? Tang lão phu nhân khăng khăng đem nàng đưa đi chùa Thiền Thanh tu, bạn Thanh đăng cổ Phật, trưởng công chúa không đồng ý, liền đem người tiếp trở về trưởng công chúa phủ, cẩn thận chiếu cố. Một cái như hoa tuổi nữ tử, làm nàng quãng đời còn lại đều bạn Thanh đăng cổ Phật, Tang lão phu nhân tâm thật đúng là tàn nhẫn, kia tăng nhược tỷ còn là nàng thân cháu gái, còn không bằng trưởng công chúa cái này bà ngoại đối nàng hảo. Như vậy sao được? Phu hoàng, tang cô nương ở sơn tặc trong ổ là cùng nhi thần ngây người một đêm, như thế nào có thể tùy tiện nói là cái gì xa lạ nam tử? Nếu tang cô nương thật sự bị đưa đi, đó chính là nhi thần một tiếng tội nghiệp. Sở Thận kêu sợ hãi, đầu tiên không đồng ý. Kêu nhiếp chính vương phủ người thật sự là như vậy chán ghét nếu tỉ. Hoàng đế bất mãn mà nhìn hắn hô to gọi nhỏ bộ dáng, lạnh giọng nói: "Đủ rồi, ngươi nhìn xem ngươi còn có cái gì thái tử bộ dáng?" Như vậy hấp tấp sao lại có thể cho châm thành thành thật thật ngồi xuống. Nay thái tử cũng là, bất quá cũng về tình cảm có thể tha thứ, thái tử từ trước đến nay thệ tâm, trong lúc nhất thời không tiếp thu được cũng là hẳn là. Các hoàng hậu chạy nhanh dùng ánh mắt ý bảo hắn an tịnh trong chốc lát, này hoàng thượng đối hắn ấn tượng không tồi, cũng không thể liền như vậy tùy tùy tiện tiện liền hỏng rồi ấn tượng. Sở thận không cam lòng mà ngồi xuống, trong lòng lại là nghĩ những mặt khác. Hắn trong sạch chính là hủy ở tang nhược tỷ trong tay, nếu tang cô nương thật sự trung thân không gả, kia cũng là trăm triệu không thể Mỹ Mãn có trưởng công chúa ngăn cản, bất quá, liền tính ngày sau làm hắn cưới mặt khác nữ tử, kia cũng là trăm triệu không thể, giống như nơi này nữ tử không thể cộng sự nhị phu, hắn là như thế nào đều không thể cưới một cái khác nữ tử. Các hoàng hậu thấy hắn thành thật, nhẹ dọng khuyên giải an ủi, "Hoàng thượng, thái tử cũng là lo lắng hủy hoại kia tang tiểu thư danh dự, trong lòng cảm thấy có chút chịu không nổi, chờ hắn nghĩ thông suốt thì tốt rồi." Minh tông đế thấy hắn ăn năn bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hôm nay một ngày bất đắc dĩ số lần so với phía trước đều phải nhiều. Thôi, cũng cứ như vậy đi, có thể kéo liền kéo, thật sự không được, lại tưởng mặt khác biện pháp. Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ hoàng hậu ấn thư hoán chính mình thống khổ. Sở thật lại là nghẹn đỏ mặt, đứng lên, hướng về phía Minh Tông đế kiên quyết mà nói, "Phụ hoàng, như thế nào có thể như vậy? Là Nhi thần hủy hoại tang cô nương trong sạch, như thế nào có thể làm tang cô nương một người gánh vác hậu quả?" Phụ hoàng vẫn luôn dạy dỗ nhi thần phải có đảm đương có quyết đoán, vì cái gì phụ hoàng liền không thể làm như vậy đâu. Nếu thật sự muốn nói, kia sở hữu sự tình sai tất cả đều là ở trên người hắn, tăng Nhược tỷ ngược lại là nhất vô tội một cái, hơn nữa, thật muốn lại nói tiếp, tăng Nhược tỷ vẫn là hắn ân nhân cứu mạng, nếu không có Tang Nhược tỷ, hắn đã sớm ở sơn tặc trong ổ đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Minh Tông Đế bị hắn nói sừng sốt. Sở thận thấy hắn có buông lòng dấu hiệu, không ngừng cố gắng, một khi đã như vậy, Nhi thần nên gánh vác trách nhiệm, hơn nữa Nhi thần là thái tử, càng không thể như vậy trốn tránh, cho nên Nhi thần nhất định sẽ cưới tang nhược tỷ đương thái tử phi. Thái độ của hắn kiên quyết, như vậy kiên định thái độ, ngược lại là mình Tông đế có chút không tiện mở miệng. Các hoàng hậu nghe xong hắn nói, lại là phi thường phản đối. Nàng nhưng quản không được cái gì trách nhiệm không trách nhiệm, nàng chỉ biết chính mình nhi tử không thể cưới tang nhược tỷ, vạn nhất cưới, vậy thành người khác cho cười, nàng là không tiếp thu được chính mình nhi tử cưới một cái có vết nhơ nữ nhân. Không thành, thật nhi ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, tăng nhược tỷ hiện tại là cái phòng tay khoai lang, ngươi nếu là tiếp, kia hậu hoạn vô cùng à, ngươi vẫn là nghe ngươi phụ hoàng nói, ngoan ngoãn không cần ra tiếng, chờ phụ hoàng Mẫu hậu giúp ngươi đem sự tình xử lý, có nghe hay không? Các hoàng hậu tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo sợ thật, sợ hắn liền kiên trì chính mình cái này ý tưởng, một hai phải cưới tăng nhược tỷ đương thái tử phi. Sở Thận lắc đầu, kiên định mà nói, "Mẫu hậu, ngươi không cần khuyên, nhi thần tâm ý đã quyết, liền tính Mẫu hậu không đồng ý." Nhi thần cũng sẽ không thay đổi ý tưởng, trừ bỏ tang cô nương, Nhi thần sẽ không làm khác nữa tử đương lúc thần thái tử phi. Liên tính tất cả mọi người đồng ý, hắn cũng không đồng ý, nếu đến lúc đó thật sự để cho người khác đương chính mình thái tử phi, đến lúc đó chính mình thật là sẽ hổ thẹn mà chết đi. Minh Tông đế bị hắn nói sử sốt, ngay sau đó lộ ra một cái vừa lòng tới cười, nói: "Không hổ là phụ hoàng nhi tử, loại thái độ này đáng giá khích lệ, chính là có một chút người phải nghĩ kỹ, kia tăng nhược tỷ hiện tại thanh danh Cưới nàng, ngươi cần phải có bị người chỉ chỉ trò trò chọ ngộ. Tuy rằng tăng Nhược tỷ thanh danh kém, chính là chỉ cần cùng thái tử thành thân, đem sở hữu thật giống thông báo thiên hạ, vậy không có gì vấn đề. Hiện tại, Minh Tông đế là thật sự bắt đầu tự hỏi cấp thái tử cùng tăng Nhược tỷ tứ hôn khả năng tính. Minh Tông đế mềm hóa, các hoàng hậu nhưng không muốn, con trai của nàng là thái tử, về sau chính là phải làm hoàng đế, về sau như thế nào có thể làm tăng Nhược tỷ người như vậy đương hoàng hậu. Hoàng thượng Chúng ta cần phải cẩn thận ngẫm lại à, còn có Thận Nhi, ngươi chính là thái tử, về sau ngươi phụ hoàng Giang Sơn liền phải giao cho ngươi, nếu ngươi cưới tăng nhược tỷ đương thái tử phi, chẳng phải là về sau còn muốn cho nàng đương hoàng hậu. Đây là trăm triệu không thể. Các hoàng hậu tận tình khuyên bảo khuyên. Chờ nàng nhìn đến Minh Tông đế biểu tình có chút không thích hợp, mới ý thức được chính mình đều nói gì đó, chạy nhanh bổ cứu, hoàng thượng, ngài biết thần thiếp là có ý tứ gì, tuy rằng lời này không dễ nghe, chính là này lý là thật đánh thật không sai. Hoàng thượng ngài nói có phải hay không? Nói thái tử về sau là hoàng đế, tuy rằng mọi người đều biết là nhất định, chính là nghe được Đường Sự Lỗ thai liền không như vậy dễ nghe. Minh Tông đế lập tức liền có chút sinh khí, hừ lạnh một tiếng nói, tăng nhược tỷ làm sao vậy? Chấm xem nàng kỳ thật cũng cũng không tệ lắm, bất quá là một cái đáng thương nữ tử thôi, nếu tới rồi thật sự không có quay lại đường sống thời điểm, cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn đối mặt thái tử thời điểm, biểu tình hào một ít, bất quá vẫn là có chút cường ngạnh mà nói. Đến nơi thái tử, cũng hảo hảo ngẫm lại, tăng Nhược tỷ không phải không thể làm thái tử phi, chính là chỉ cần có một đường hy vọng, liền không thể là nàng, chấm hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Tăng Nhược tỷ gả vào hoàng gia, kỳ thật cũng không có gì không tốt, ít nhất có thể bảo đảm nhiếp chính vương cùng trưởng công chúa sẽ không lại hướng về những người khác, cũng coi như là vì hoàng thất cùng này hai nhà trung gian lại hơn nữa một tầng bảo đảm. Chính là tăng Nhược tỷ vì cái gì muốn như vậy đâu, lớn như vậy, làm đến người gặp người ghét. Hiện tại càng là đem chính mình thanh danh làm số, có chỗ tốt gì? Thái tử biết là Vương thị cùng tang lão phu nhân giở trò quỷ, chính là thân là thái tử, hắn cũng không thể tùy ý nghị luận nhà của người khác sự. Cho nên liền tính hắn lại như thế nào bực mình, đều chỉ có thể nén ở trong lòng. Chính là hắn trong lòng lại là ở trộm tính toán, vẫn là chờ cái gì thời điểm có thời gian, đi trưởng công chúa phủ nhìn xem nàng, nếu có thể, còn có thể an ủi an ủi, rốt cuộc sự tình nguyên nhân gây ra đều là chính mình. 122 khắc khẩu. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, buông xuống đầu thấy không rõ thân sắc, phụ hoàng, kỳ thật nhi thần đều minh bạch, bất quá nhi thần cũng đã hạ quyết tâm, đời này sẽ chỉ làm tăng cô nương làm nhi thần thái tử phi. Những cái đó cái gọi là mắt mũi, thật sự so hủy hoại một người cả đời còn muốn quan trọng. Minh tông đế không vui mà nhìn chằm chằm hắn, tay ở chính mình trên đùi nhẹ nhàng chụp đánh, nói, chuyện này phụ hoàng sẽ suy xét, ngươi vẫn là đi về trước ngấm lại đi. Tốt nhất cũng có thể nghĩ ra được một cái lưỡng toàn biện pháp, kia tăng nhược tỷ hiện tại chỉ sợ rất khổ sở, Thận Nhi cũng nên suy nghĩ tưởng kia cô nương cảm giác. Hắn không tính toán cùng sợ Thận ở chỗ này đánh thái cực, sự tình hôm nay đã đủ làm hắn phiền lòng, thái tử còn ở nơi này vẫn luôn dây dừa không thôi. Hắn cũng không phải đặc biệt cũ kỹ người, cũng không phải không có suy xét quá chuyện này, chung quy em ngại trưởng công chúa cùng nhiếp chính vương, kỳ thật hắn trong lòng đã có một ít băn khoăn, chỉ là không mặt mũi đối thái tử nói mà thôi. Nếu tang nhược tỷ cũng đủ thông minh, hiện tại hẳn là thành thành thật thật đợi, không ra gây chuyện thị phi. Sở Thận thấy thái độ của hắn, lặng lẽ năm chặt lòng bàn tay, có chút giận dỗi dường như nói, vậy được rồi, Nhi thần đi về trước. Minh Tông đế vô lực mà xua xua tay, không biết nên như thế nào ứng đối. Các hoàng hậu trong lòng vui vẻ, vội vàng đối với bên ngoài cung nữ phân phó, đưa thái tử điện hạ hồi cung. Lập tức liền có một cái cung nữ mang theo vài người, an tĩnh mà đi theo Sở Thận mặt sau. Sở Thận nhìn bọn họ, ngừng vài giây, mới vung tay áo, "Từ một tiếng rời đi." "Thật là, những cái đó thanh danh gì đó thật sự có cái như vậy quan trọng. Vì cái gì không thấy tang cô nương để ý quá những cái đó? Nếu hiện tại thật sự có quan phủ người lên rồi, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ đi. Chính là đi theo cái kia nữ tử, giống như trước nay đều sẽ không cảm giác được bất an." Sở Thận một bên suy tư một bên vào chính mình thái tử cung điện, sau đó làm những cái đó cung nữ đều trở về chính mình một người ngồi ở tầm cung yên lặng tự hỏi, Tăng cô nương giống như quả thực cùng những người đó bất đồng, so với kia chút nữ tử còn muốn cho người cảm thấy tâm an. Đã không có người ngoài ở tầm cung đại có chút cực kỳ. Hắn nhìn trên đầu mặt minh hoàng sắc chứng đỉnh, nghĩ đến tăng nhược tỷ lúc ấy giống như tắm máu chiến thần giống nhau dáng người, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong lồng ngực kia trái tim nhảy sắp nhảy ra giống nhau. Phát ngốc sau một lúc lâu, hắn mới đỏ mặt vô vô chính mình nóng lên gương mặt, lầm bẩm lầm bẩm mà nói, thật không hiểu xấu hổ. Một cái nam tử ở chỗ này tưởng một nữ tử nghĩ đến gia thần, sở thận á sở thận, người trước kia đã chịu giáo dưỡng đều đi nơi nào. Tuy rằng nói như vậy, chính là chỉ cần tưởng tượng đến chính mình có có thể cùng tăng cô nương thành thân khả năng, hắn liền có chút kiểm chế không được chính mình tâm tư, ghé vào trên giường lớn lăn qua lăn lại. Đây cũng là sở thận qua lâu như vậy còn không có sửa trở về một cái tật xấu, chỉ cần không có người ở bên cạnh, hắn liền sẽ không tự giác mà biến trở về chính mình bản tính. Tuy rằng hắn hiện tại ở người khác trước mặt hoàn toàn sẽ không lòi. Hào đi, ở tăng nhược tỷ trước mặt thời điểm, hắn giống như vẫn luôn là loại này không cứu bộ dáng. Không biết tăng cô nương có thể hay không ghét bỏ ta không giống thời đại này nam tử giống nhau đáng tin cậy. Sở thận túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trắng non hoàn mị thân thể, chính là trung quy không bằng những cái đó huấn luyện quá, nghe nói Vân Ngăn tướng quân cùng tang cô nương là bà con, tăng cô nương lại như vậy oai hùng, có thể hay không thích Vân Ngăn tướng quân người như vậy à. Hắn càng muốn càng cảm thấy có khả năng nghĩ đến chính mình chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thứ nhìn thấy nàng thời điểm, nàng giống như chính là ghét bỏ các công tử giống như nhược phong đỡ liêu, nhược kê dường như. Tuy rằng như vậy bất đồng với bọn họ thẩm mỹ, nhưng là chính mình muốn hay không dựa theo tang cô nương thẩm mỹ rèn luyện một chút thân thể. Mặt khác một bên, lừa gạt đi rồi sở thận, Minh Tông đế cùng các hoàng hậu cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Minh Tông đế giữ chặt các hoàng hậu bảo dưỡng thỏa đáng tay, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt. "Tấn nàng ngồi xuống, ngươi cũng không cần như vậy nhọc lòng, chúng ta vẫn là thương lượng một chút, rốt cuộc Thận Nhi là thái tử, chứ biết ngươi lo lắng, chính là chuyện khác, cũng không phải chúng ta tưởng xem nhẹ là có thể xem nhẹ." Hắn nghiêm túc mà nói, kỳ thật muốn thật là dựa theo hắn nội tâm chân thật ý tưởng, việc hôn nhân này cũng không phải không thể thành, rốt cuộc kia tang nhược tỷ còn có một cái trấn quốc trưởng công chúa phủ biểu tiểu thư cùng nhiếp chính vương độ đích trưởng tiểu thư tên tuổi ở, xứng sở thận, cũng không rơi hạ phong. Chính là các hoàng hậu lại là vẻ mặt không vui, cái gì kêu không thể xem nhẹ. Bậy hả, chúng ta Thận Nhi chính là thái tử, này thiên hạ còn có thể có ai ra hài tử so với hắn càng tôn quý. Dù sao thần thiếp là sẽ không đồng ý làm tăng nhược tỷ làm thần thiếp con dâu, liền tính không phải môn đang hộ đối, kia ít nhất cũng muốn ra thế trong sạch không thành vấn đề. Kia tăng nhược tỷ là cái cái dạng gì người ai không biết, khi dễ tỉ muội, ở bên ngoài còn cả ngày làm cho gà bay chó sủa, sợ người khác không biết là nàng tăng gia đại tiểu thư. Minh Tông Đế bị nàng nói một đầu mồ hôi lạnh, luận thân phận, ai có thể so với ai khác cao quý? TiỆ Tăng NHƯỢC TỶ trong thân thể còn có một nửa nhi hoàng gia huyết mạch đâu, như thế nào liền không tôn quý? Hùng Chi, nàng bà ngoại là trưởng công chúa, chỉ dựa vào điểm này cũng đã đủ rồi, Hùng Chi nàng còn có một cái đường nhiếp chính vương phụ thân. Ngày trước nay đều không phải nói ai địa vị tôn quý, mà là giảng thực lực. Ngươi này không phải nói vô nghĩa sao? Hoàng hậu, TiỆ Tăng NHƯỢC TỶ còn không phải bởi vì thận nhi sự tình mới trở nên thanh danh quét rác, liền dựa vào thận nhi nói, chúng ta chính là như vậy báo đáp thân nhân cứu mạng. Minh tông đế thở dài, đối các hoàng hậu là vẻ mặt không tán đồng. Hoàng gia, tự nhiên là tôn quý vô cùng, chính là kia cũng là bá tánh cấp, như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm ngươi đâu. Bước lên ngôi vị hoàng đế câu đầu tiên lời nói, không phải ngươi quyền lợi có bao nhiêu đại, mà là trên vai trách nhiệm có bao nhiêu trọng. Nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền, hoàng gia càng muốn trở thành người khác tấm gương mà không phải dựa vào quyền lợi tùy ý làm vậy. Các hoàng hậu cười lạnh một tiếng, phất rất hoàng thượng tay, đứng lên, ở trong cung điện đi loanh quanh, lạnh giọng đối Minh Tông đến nói, "Vậy hạ, thần thiếp không hiểu ngài cả ngày ở suy xét cái gì, lại cố kỵ cái gì, thần thiếp chỉ biết, Thận Nhi là thần thiếp hài tử, thân sinh hài tử, vẫn là thái tử, tuyệt đối không thể bởi vì mấy thứ này, liền hủy Thận Nhi cả đời hạnh phúc, thậm chí là hắn tương lai." Hoàng thượng Đức Hạnh có mệt nói, "Thân là đại thần, lại nơi nào sẽ thiệt tình nguyện trung thành?" Thả Thận Nhi còn không phải hoàng thượng, chỉ là thái tử mà thôi. huống chi trừ bỏ nàng Thận Nhi, còn có vài cái vừa độ tuổi hoàng tử đối thái tử chi vị như hổ rình mồi, nàng tuyệt đối không thể làm một cái tang nhược tỷ trở thành ngày sau thái tử bị người công kích được điểm. Hoàng hậu, châm cảm thấy ngươi thật sự nên hảo hảo ngẫm lại, châm này thường thật là liền như vậy dạy ngươi. Ngươi thật là quá làm châm thất vọng rồi. Minh Tông đế thông thả đứng dậy, phía sau lưng đều có chút cau lũ. Nói đến cùng, hắn cũng là tuổi tác lớn. Không nghĩ lại ở chính mình cuối cùng thời gian ra cái gì hỗn loạn, rốt cuộc hắn đã an nhàn đương nhiều năm như vậy Hoàng thượng. Năm đó Minh Tông đế đăng cơ, dựa vào chính là trưởng công chúa duy trì, nếu không vị trí này như thế nào sẽ đến phiên hắn trên đầu. Nhưng là loại này loại này mất mặt sự tình, hắn là sẽ không chủ động hướng bên ngoài nói, khiến cho hắn vẫn luôn phủ đầy bùi ở lịch sử liên hảo. Cho nên lần này trưởng công chúa tự mình lại đây tìm hắn, tuy rằng hắn là ở trầm lại, chính là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thỏa hiệp. Cát Hoàng hậu nghe xong hắn nói, trên mặt cười lạnh càng thêm rõ ràng, trực tiếp chỉ vào Cống lớn, đối với Minh Tông Đế nói, "Hoàng thượng, thần thiếp xem ngài hôm nay giống như có chút không thoải mái, ngài vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, hôm nay thần thiếp cảm xúc có chút không đúng, liền không tiến ngài." Minh Tông Đế bất đắc dĩ, tuy nói là các hoàng hậu, nhưng là hắn cũng không thể không màng nàng ý nguyện, bất quá đến lúc đó sự tình nên làm như thế nào, liền không phải các hoàng hậu có thể tả hữu, không riêng gì các hoàng hậu, liền hắn cũng giống nhau. Nếu trưởng công chúa cùng tăng nhân kiệt liên thủ, chỉ sợ toàn bộ trên triều đình đều không có người dám trực tiếp phản đối. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể đứng lên, khôi phục chính mình mình tông đế uy nghi, đưa lưng về phía các hoàng hậu nhẹ giọng nói, chấm này cũng không phải đơn thuần ủy khuất Thận nhi, hoàng hậu hẳn là nghi kỹ, nhiếp chính vương phủ cùng trưởng công chúa phủ thế lực, đối Thận nhi tuyệt đối là một cái rất lớn trợ lực, tuy nói Thận nhi sẽ đã chịu chỉ trích, chính là tuyệt đối sẽ không ở ngôi vị hoàng đế ngồi không xong, chấm ra rồi." Về sau mấy thứ này liền đều là hắn, ngươi cũng nên vì hắn. Suy xét một chút, mà không phải cả ngày nghĩ những cái đó có lẽ có sự tình, cái gì thanh danh. Trước nay đều là thực lực quan trọng nhất. Minh Tông đế ở ngôi vị hoàng đế thượng có thể an an ổn ổn mà ngồi nhiều năm như vậy, dựa vào nhưng không chỉ là trưởng công chúa duy trì. Minh Tông đế bóng dáng càng ngày càng xa, các hoàng hậu ghé vào chính mình trên trường kỳ giống giận, đáng tiếc Minh Tông đế đã đi xa, căn bản nghe không được. Cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Chính mình nhi tử là thái tử, còn dùng đến suy xét mặt khác. Thật là buồn cười, nói đến nói đi, bất quá là Minh tông đế quá mức yếu đuối, không dám cùng trưởng công chúa cùng nhiếp chính vương là đi thôi. Cái kia công chúa hiện tại có cái gì sợ quá, nếu là nàng tuổi trẻ thời điểm cũng liền thôi, hiện tại nàng cũng bất quá chính là một cái gần đất xa trời lao nhân. Còn có kia nhiếp chính vương, ở như thế nào có thế, cũng bất quá là thần. Nếu ngươi không dám, vậy để cho ta tới, dù sao buồn cung là không có gì cố kỵ. Các hoàng hậu sửa sang lại một chút chính mình trang dung, lại làm những cái đó sớm bị đuổi ra đi các cung nữ tiến vào. Một lần nữa khôi phục cung dung hoa quý bộ dáng các hoàng hậu, đối thủ hạ một cái tâm phúc cung nữ thấp giọng an bài cái gì, một lát sau, kia cung nữ mang theo tươi cười, cầm các hoàng hậu lệnh bài ra cung, trực tiếp đi các hoàng hậu nhà mẹ đẻ, cắt ra. Các hoàng hậu nhìn nàng đi xa bóng dáng, ở một đám cung nữ hầu hạ, hạ bình nhiên mà nửa nằm ở mỹ nhân sủng thượng, nửa hạp con mắt, che lụy trụ bên trong đắc ý thần sắc. Liên Tính Minh Tông Đế không muốn thế nào, nàng trong tay nhưng còn có mặt khác biện pháp. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể làm tang nhược tỷ này viên cất chuột dính thượng Thận Nhi, nếu không kia mới là hủy hoại Thận Nhi cả đời. Nàng cố ý làm người đi đem trong nhà mâu thân, hoàng thị, cũng chính là các kế nghiệp thê tử gọi lại đây, cùng nhau thương lượng đối sách. Kia cung nữ cũng là nàng thành thân trước kia, liền ở bên người nàng hầu hạ bên người nha hoàn, hiện giờ nàng thành các hoàng hậu, cái kia nha hoàng tự nhiên coi như của hồi môn, bồi nàng cùng nhau vào cung. Tuy rằng hiện tại bên người nàng có đủ loại người không ngừng ở nàng trước mặt biểu chân thành, nàng cũng tin không nổi, duy nhất có thể tín nhiệm cũng chính là cái này nha đầu. Các hoàng hậu vừa nghĩ, buôn ngủ chậm rãi đi lên, xung quanh cung nữ đều có ý thức phóng nhẹ động tác, sợ quấy dày đến các hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi. 123 hoàng thị. Hoàng thị nhận được các hoàng hậu truyền tin, cái gì cũng chưa thu thập, trực tiếp liền thay đổi một bộ thỏa đáng quần áo, liền đi theo kia cung nữ tiến cung. Các hoàng hậu, ngài mẫu thân tới rồi. Có cung nữ nhìn hoàng thị, tiểu tâm mà đem các hoàng hậu đánh thức. Các hoàng hậu đang ở trong lòng tự hỏi kế tiếp sự tình, ai biết bất chi bất giác mà liền ngủ rồi vừa mở mắt ra, liền nhìn đến hoàng thị ở chính mình trước mặt ngồi. Lập tức cũng bất chấp cái gì lễ nghi linh tình, trực tiếp làm những cái đó cung nữ tất cả đều đi ra ngoài, mới ngồi vào hoàng thị bên người, bày ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái, hoa ở hoàng thị trong lòng ngực làm nũng, "Mẫu thân, ngươi cuối cùng là tới." Kỳ thật nói đến cùng, người đều giống nhau. Nhìn thấy hoàng thị thời điểm, các hoàng hậu tâm bỗng nhiên liền yên ổn xuống dưới, cũng đã không có phía trước tức giận cùng tần trương. "Hảo, đều là đương hoàng hậu người, còn như vậy không hiểu chuyện sao được? Nói đi, có cái gì yêu cầu mẫu thân hỗ trợ, cứ việc mở miệng." Hoàng thị đối với các hoàng hậu, tâm đều phải hóa, chính là ở trong hoàng cung, trừ bỏ hoàng thượng, còn có thể có ai có thể cho chính mình nữ nhi chịu ủy khuất? Nàng thử hỏi, "Ngươi có phải hay không cùng vạn tuế ra nháo cái gì mâu thuẫn? Cái dạng này" vừa thấy liền biết chịu hủy khuất. Chính mình nữ nhi chính mình hiểu biết. Hoàng thị tốt xấu cũng là cùng trưởng công chúa không sai biệt lắm tuổi người, hiện tại xem nàng bộ dáng, nhiều ít minh bạch một chút. Các hoàng hậu ở chính mình mẫu thân trước mặt, là một chút đều không che lấp, lập tức liền đem hoàng thượng muốn đem tăng nhược tỷ hứa cấp thái tử điện hạ sự tình nói. Hoàng thị tuy rằng mỗi ngày đều đai ở thâm nhà cửa, nhưng là đối mấy thứ này vẫn là biết một ít, nàng kỳ quái hỏi, ngươi là nói hoàng thượng muốn đem tăng nhược tỷ gả cho thái tử? Vì nói từ chính mình nữ nhi gả đến trong hoàng cung về sau, nhà bọn họ thế lực cũng coi như là nước lên thì thuyền lên, càng đừng nói sở thận lại bị phong làm thái tử, trong lúc nhất thời cắt ra nổi bật nhất thời vô song. Các hoàng hậu nhắc tới tăng nữ tỷ, cũng là vẻ mặt oán hận mà bộ giọng nói, "Kia đương nhiên, mưu thân, loại chuyện này là tuyệt đối không thể phát sinh, ngươi phải biết rằng, vạn nhất chuyện này thật sự thành, kia đối thận nhi trăm hại mà không một lợi, cho nên nữ nhi không thể tưởng được mặt khác biện pháp, chỉ có thể làm người đem ngươi tìm tới." Mâu thân, Nữ Nhi xem Hoàng thượng bộ dáng, là có một ít dao động. Xét đến cùng, vẫn là Nhiếp Chính Vương cùng trưởng công chúa quyền lợi ảnh hưởng quá lớn, nếu không Minh Tông đế cũng không cần thiết như vậy khó xử, làm đến các hoàng hậu đều không thể không đi theo cùng nhau phi lòng. Chính là hoàng thị đối chuyện này cũng không có biện pháp a. Nàng đang ở ngoài cung, càng minh bạch trưởng công chúa cùng Nhiếp Chính Vương thế lực có bao nhiêu đại, ngẫu nhiên lão ra nói lên, cũng là vẻ mặt thở dài, ngay cả bọn họ đều không có biện pháp sự tình chính mình như thế nào sẽ có biện pháp. Nhưng là hiện tại hàng đầu nhiệm vụ vẫn là trấn an các hoàng hậu, nàng vô vô các hoàng hậu bối, suy nghĩ mở miệng, ngươi hiện tại cũng không cần quá kinh hoàng, tuy rằng mẫu thân hiện tại cũng không có gì biện pháp, nhưng là hoàng thượng không phải cũng nói, chờ đến không có cách nào thời điểm mới có thể đồng ý sao. Minh Tông đế tâm tư bọn họ đều không thể đoán, dựa theo nữ nhi cách nói, Minh Tông đế hiện tại hẳn là có chút bướng lòng, liền kém trưởng công chúa cùng nhiếp chính vương lại đến nhà một chân. Nếu là hậu cung tranh sủng, Nói không chừng nàng còn có một ít biện pháp, chính là này trên triều đỉnh sự tình, nàng là thật sự cắm không tựu thủ. Càng không cần phải nói nàng cũng không hiểu đến những việc này. Các hoàng hậu trong lòng chợt lạnh, nhột chí hỏi, kia làm sao bây giờ? Mâu thân, trưởng công chúa sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Chẳng lẽ thật sự làm chính mình thận nhi cưới tang nữ tỷ? Nàng là trăm triệu không tiếp thu được. Hoàng thị vô vỗ nàng cánh tay, nói, tưởng cái gì đâu, Mâu thân không hiểu, không phải còn có phụ thân người sao? Trở đến lúc đó Mẫu thân trở về, hỏi một chút phụ thân ngươi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, hoàng thượng không còn đang suy nghĩ biện pháp đâu sao. Mẫu chốt là Minh Tông đế tưởng biện pháp là muốn cho Tang Nhược tỷ trực tiếp cùng thái tử thành thân a. Chính là loại này lời nói nàng cũng không dám nói, nàng còn muốn dựa trong nhà thế lực. Kia cung cũng chỉ có thể như vậy, Mẫu thân ngươi trở về hỏi một chút phụ thân, rốt cuộc nên làm như thế nào, nữ Nhi sẽ phối hợp của các ngươi, nhất định phải mau chóng a. Ta sợ tiếp theo trưởng công chúa tiến cung thời điểm, hoàng thượng liền kiên trì không được đồng ý. Các hoàng hậu vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Thành thân nhiều năm, nàng đối hoàng thượng nhiều ít có chút hiểu biết, người này tuy rằng bình thường nhìn qua còn hảo, chính là thời điểm mấu chốt, rốt cuộc vẫn là cái mềm yếu. Chỉ hận nàng là hậu cung nữ quyến, không thể tham dự triều đình sự tình, cũng liền hiện tại còn có thể tưởng một ít biện pháp ý đồ ngăn cản, vạn nhất sự tình thật sự thành kết cục đã định, nói vậy, tùy ý các nàng ai, cũng chưa biện pháp. Lập tức hoàng thị cũng không hề chậm trễ, trực tiếp vô vô váy, đứng lên, nghiêm túc mà nói, "Tiê hảo, ta hiện tại liền hồi phủ, ngươi ngàn vạn không cần nghĩ nhiều, nhớ kỹ, an ổn mà đợi, không cần chọc đến hoàng thượng sinh khí biết sao." Đối hậu cung nữ nhân tới nói, không có gì so hoàng thượng sủng ái càng thêm quan trọng, liền tính là các hoàng hậu cũng giống nhau. Các hoàng hậu thở dài, bất đắc dĩ gật gật đầu. Nàng làm sao không biết điểm này, chỉ là quá sốt ruột, mặt khác đều không rảnh lo. Chờ đến hoàng thị ra tầm cung, Các hoàng hậu vẫn là vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Hoàng thị bóng dáng, hy vọng mẫu thân có thể tìm được cái gì tốt phương pháp giải quyết đi. Hoàng thị vội vã mà trở về các phủ, vừa vặn nhìn đến các kế nghiệp muốn ra cửa, chạy nhanh hạ cố kiệu, ngăn lại hắn, lao ra, ngươi trước đừng đi, thần thiếp có một số việc tưởng tương lượng." Các kế nghiệp bị chính mình phu nhân vẻ mặt vội vàng đỗ lại trụ, không khỏi cũng có chút nghi hoặc, xem nàng một thân chính trang, càng cảm thấy đến kỳ quái, "Ngươi làm gì vậy đi? Vội vội vàng vàng." Hoàng phu nhân cũng không nói lời nào, lôi kéo hắn liền trở về phòng, ở hắn có chút không vui biểu tình chung, cũng là căm giận mà nói, lào ra, thiếp thân tìm người, đương nhiên là bởi vì có chuyện, xem ngươi vẻ mặt không cao hứng bộ dáng, như thế nào, có chuyện còn không thể theo như ngươi nói." Hoàng thị nghĩ trong cung sự tình, trong lòng lo lắng khó chịu, đối cắt kế nghiệp cũng là không giả sắt thái, đem hắn hoảng sợ. Hắn cái này phu nhân ngày thường vẫn là thực ôn nhu thành thạo, như thế nào ra một lần môn, trở về liền thành như vậy? Hắn lập tức cũng chỉ là kỳ quái mà ngồi xuống, "Hào Nôn Quyên Bảo, Hào hảo, nương tử đều là vi phu sai, hiện tại có chuyện gì ngươi nói đi, vi phu đều ở chỗ này ngay đâu. Hắn này phu nhân nhiều ít năm không cùng hắn sinh quá khí, hiện tại nhất định là có cái gì tương đối chuyện quan trọng mới có thể như vậy. Các kế nghiệp trong lòng tưởng tượng, liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Còn không phải trưởng công chúa, nàng muốn tăng nhược tỷ gả cho thái tử, ngay cả nhiếp chính vương cũng cùng nhau cấp hoàng thượng tạo áp lực, hiện tại nữ nhi không có biện pháp cũng chỉ có thể tìm tiếp thân hỗ trợ, chính là ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể trở về hỏi một chút lão gia. Hoàng thị cau mày, ở trong phòng đi tới đi lui. Các kế nghiệp nghe xong về sau đại kinh thất sắc, cái gì? Ngươi nói tăng Nhược tỷ phải gả cho thái tử? Đây mới là thật sự kinh thiên tín dữ, tăng Nhược tỷ sao lại có thể gả cho thái tử? Cái kia nữ tử cũng không phải là giống nhau tiểu thư khuê các, thật muốn là gả cho thái tử? Thái tử đời này không đều đến bị người cười nhạo. Sử sách thượng đều đến lưu lại một bút tác danh. Ta cũng là mới vừa nghe nói à, Nữ Nhi nói hiện tại hoàng thượng đang ở suy xét, còn chưa đi cuối cùng làm hạ quyết định, chính là xem kêu ý tứ, liền biết hoàng thượng khẳng định có ý tứ này. Hoàng thị lo lắng mà nói, chính là đạo lý này hắn như thế nào không hiểu, hắn lo lắng so với chính mình thê tử cùng Nữ Nhi còn muốn càng nhiều. Vạn nhất chuyện này thật sự làm xong, kia tăng nhược tỷ không phải thành nhiếp chính vương độ cùng trưởng công chúa phủ chi gian rằng buộc. Chờ cái gì thời điểm này hai nhà liên hợp ở bên nhau, kia mới là chân chính đáng sợ. Hiện tại Nhiếp Chính Vương ở trên triều đình cũng đã một nhà độc đại, vạn nhất thật sự làm hắn có trưởng công chúa duy trì, kia chuyện này không phải càng khó làm sao. Như vậy nghĩ, các kế nghiệp cũng ở trong phòng đi tới đi lui, sú một khuôn mặt, không nói một lời, lại lo lắng hoàng thị. Nàng nhìn các kế nghiệp xoay quanh, xem đầu đều phải hôn mê, chính là hắn còn không có dừng lại ý tứ, chỉ có thể mở miệng ngăn cản, ta nói lao ra. Ngươi liền trước đừng xoay quanh nhi, vẫn là chạy nhanh giúp nữ nhi ngấm lại biện pháp đi. Hiện tại nữ nhi đang ở trong cung suốt rồi đâu, ở chỗ này xoay quanh, lại có thể có biện pháp nào, chỉ có thể chuyển nàng hoàng hốt. Biện pháp, biện pháp, tưởng một cái biện pháp ra tới nào có dễ dàng như vậy, ta không phải đang suy nghĩ sao? Ngươi đừng quay rối, làm ta cẩn thận ngấm lại xem, có hay không cái gì có thể ngăn cản bọn họ cắt kế nghiệp cũng là thực buồn rầu. Hoàng thị xem hắn dạo qua một vòng nhi lại một vòng, thở dài, Lão gia ngươi ở nơi đó đổi tới đổi lui, còn không bằng ngồi xuống bình tĩnh trong chốc lát." Hảo Hảo ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ, ngươi cứ như vậy cấp cũng không phải biện pháp nha. Nói nữa, hoàng thượng hiện tại không phải còn không có hạ quyết định sao? Dù sao mặc kệ nói như thế nào, hết thể sự tình quyền quyết định đều ở hoàng thượng trong tay, chỉ cần hoàng thượng không nói gì, như vậy mặt khác đều không phải vấn đề." Các kế nghiệp nghe xong nàng lời nói, trong lòng hơi hơi vừa động. Đột nhiên lộ ra một cái không thế nào rõ ràng tươi cười đi đến cái bàn phía trước ngồi xuống, "Phu nhân, quả nhiên vẫn là ngươi có biện pháp." Hoàng thị bị hắn nói sử sốt, không minh bạch hắn như thế nào cứ như vậy, "Kỳ quái mà hô, lao ra. Các kế nghiệp không thèm để ý mà xua xua tay, ngưng mi suy tư, đi ra cửa thời điểm cả người hơi kém đụng vào khung cửa thượng. Hoàng thị ở sau lưng nhìn hắn, cảm thấy càng thêm kỳ quái, trong lòng không cấm đối các kế nghiệp có một ít đoán nghiệm, "Này lao ra thật là, nữ nhi còn ở trong cung chờ hắn kết quả." Ta đây hiện tại nên như thế nào tiến cung cùng nữ nhi công đạo a? Nàng đau khổ suy tư, hoàn toàn không lĩnh ngộ đến các kế nghiệp hành vi sau lưng ý nghĩa. Các kế nghiệp chính mình một người tới rồi thư phòng, đem cửa phòng khóa chặt, có người gõ cửa cũng không phản ứng. Một người ngồi ở chỗ kia lặng lặng mà suy tư. Dựa vào tang nhược tỷ thanh danh muốn gả cấp thái tử điện hạ đó là không có khả năng, liền tính không có hiện giờ lời đồn đãi, chỉ bằng tang nhược tỷ trước kia hành động, liền đủ đem nàng từ thái tử phi danh sách hoàn toàn hóa rớt. Xem ra vẫn là nhiếp chính vương cùng trưởng công chúa ảnh hưởng quá lớn, ngay cả hoàng thượng cũng không dám dễ dàng cự tuyệt, kia hiện tại phải làm sao bây giờ đâu? Các kế nghiệp vốt chính mình cảm, một người lặng lặng suy tư. Mà bị tất cả mọi người bỏ qua một cái khác, vai chính tang tiểu tỷ, đang ở trưởng công chúa trong phủ thành thơi thành thơi quá tiểu nhật tử, một chút đều không có để ý bên ngoài đồn đại vớ vẩn, cũng không có trưởng công chúa suy nghĩ thương tâm, ngược lại mỗi ngày đi theo Vân ngăn nhảy nhót lung tung. Trưởng công chúa trong phủ Hoa Hoa Thảo Thảo bị bọn họ lăn lộn một lần. 124 bức bách. Ngày hôm sau, trong triều đình, Nhiếp chính vương tăng Nhân kiệt một lần nữa trở lại triều đình, bởi vì tăng nhược tỷ sự tình, trên triều đình người nhiều ít đối hắn chú mục, hơn nữa rất nhiều một bộ phận đều là vui sướng khi người gặp họa. Cũng là, nhà ai gặp phải như vậy một cái nữ nhi, làm phụ mẫu đại khái đều sẽ thực buồn giầu đi. Làm bọn hắn kinh ngạc còn có mặt khác một việc, đó chính là trưởng công chúa cư nhiên cũng thượng triều cũng không phải nói trên triều đỉnh không có hắn vị trí, mà là trưởng công chúa đã thật lâu không có xuất hiện ở chỗ này qua. Minh tông đế nhìn đến bọn họ hai người, liền biết bọn họ là cái gì tính toán, trong khoảng thời gian ngắn cũng là đau đầu không thôi, chỉ có thể tuyên bố: "Các vị ái khanh còn có chuyện gì sao? Có việc khải tấu, không có việc gì bái triều." Hắn lời này nói, chính là muốn cho bọn họ hai cái biết khó mà lui. Tuy rằng trong lòng đã có điểm muốn hợp hiệp, nhưng rốt cuộc vẫn là không thế nào cam nguyện, nhiều ít là muốn dễ rủ một chút. Con hắn vai hùng phấn nộ, hắn là thiệt tình không bỏ được cho Tang Như tỷ, kia không phải một đóa hoa tươi hướng trên bãi cất châu cắm sao? Hy vọng hắn lãnh đạm có thể làm này hai người biết khó mà lui. Minh Tông đế không quá ôm hy vọng nghĩ, thả, ở thượng chiều trong lúc, liếc mắt một cái đều không có xem qua kia hai người. Tăng Nhân Kiệt có thể dựa vào bản thân trí lực, làm một cái khác họ vừng ra, còn có thể tại trong chiều đỉnh kiểm chế Minh Tông đế, sao có thể có như vậy buồn? Ở Minh Tông đế mới vừa nói xong liền chuẩn bị bãi chiều thời điểm, hắn đột nhiên đi ra, đối với Minh Tông đế nói: "Bệ hạ, thần có bổn tấu." Lúc này đây nhưng ngàn vạn không thể làm hắn lại chạy mất. Ngày hôm qua bọn họ như vậy dễ nói chuyện, nhưng chính là đánh hôm nay ở trên chiều đình bức bách chủ ý đâu. "Vương ra có chuyện gì sao?" Minh Tông đế trên mặt biểu tình rất là khó coi. Chính là tang nhân kiệt tựa như không có nhìn đến giống nhau, đi ra đội ngũ, đối với Minh Tông đế cung kính mà cúi đầu: "Bệ hạ, Thần muốn vì tiểu nữ tang nhược tỷ cùng thái tử điện hạ thảo một đạo tứ hôn thánh chỉ. Tựa như phía trước sự tình tất cả đều không phát sinh quá, tăng nhân kiệt trực tiếp ở trước mắt bao người, đem chuyện này phóng tới mọi người trước mặt thảo luận. Minh Tông đế trộm lau một phen mồ hôi lạnh, cười khổ mà nói nói, "Vương ra, chỉ giáo cho." "Cái này cáo giả?" Đột nhiên Cố Tình chọn lúc này nói ra, nếu là hắn lúc riêng tư nói, nói không chừng còn có cứu vãn đường sống, hiện tại, hắn là muốn buộc chính mình đem chuyện này nhận xuống dưới. Tang Nhân kiệt túi đầu nháy mắt, giấu đi đáy mắt linh quang, chỉ là cung kính mà trả lời, "Hoàng thượng, tiểu nữ tăng Nhược tỷ cùng thái tử điện hạ ở sơn tặc trong ổ cộng đồng vượt qua một đêm, tuy rằng mọi người đều biết rõ không có phát sinh cái gì, chính là chuyện này nếu đã đã xảy ra, hơn nữa đối tiểu nữ danh dự có một ít ảnh hưởng, cho nên, buồn vương cho rằng hoàng thượng không thể mặc kệ chuyện này." Hắn thừa nhận, hắn là đối Tang Nhược tỷ cái này nữ nhi có chút bỏ qua, nếu không cũng sẽ không làm sự tình biến thành hiện tại cái dạng này. Tuy nói nữ nhi ở trưởng công chúa phủ cũng có thể trụ thực hảo, chính là Trung quy là chính mình nữ nhi, luôn ở trưởng công chúa trong nhà đợi tính sự tình gì? Để cho người khác đã biết cũng không tốt lắm. Chính là hiện giờ hiện thực chính là, Tăng Nhược tỷ cũng không tin tưởng nhiếp chính vương phủ, so với cái này chân chính ra, nàng ngược lại càng thêm tin tưởng trưởng công chúa phủ người, này cũng không khỏi làm Tăng Nhân Kiệt một trận thất bại. Phía dưới sớm tại Tăng Nhân Kiệt bắt đầu nói thời điểm, cũng đã là lộn xộn. Rốt cuộc chuyện này xác thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Mọi người đều biết Nhiếp Chính Vương phủ trưởng tiểu thư ở sơn tặc trong ổ cùng xa lạ nam tử cộng độ một đêm, danh tiếng tán hủy. Cũng đúng là bởi vì này, chính mình ra phu nhân, nữ nhi nhóm toàn bộ đều nói chuyện say xưa, bọn họ nhiều ít cũng nghe nói một ít những việc này. Chính là, mặc cho ai cũng không nghĩ tới cái kia xa lạ nam tử cư nhiên sẽ là thái tử điện hạ. Vi thần phản đối. Các kế nghiệp ở Minh tông đế chuẩn bị trả lời phía trước liền đứng ra. Ở đột nhiên mà tới một mảnh yên tĩnh chúng nói, "Hoàng thượng, sự thật như thế nào, chỉ có hai vị đương sự mới có thể biết, chúng ta ở chỗ này suy đoán cũng không phải sự thật. Hung chi hiện tại sự tình đã qua đi, thái tử cùng tang tiểu thư hiện tại cũng đã bình an trở về, chuyện này có phải hay không có thể như vậy kết quả, không cần lại dây dưa với những cái đó đã qua đi sự tình. Dù sao vô luận như thế nào, hắn đều là muốn phản đối việc hôn nhân này, làm nhiếp chính vương nữ nhi gả cho thái tử, kia về sau tại đây trong triều đình" chẳng phải là nhiếp chính vương một nhà độc đại. Ai không biết trưởng công chúa đối hắn cái kia nữ nhi sủng ái phi thường. Này hai nhà vạn nhất liên hợp. Minh Tông đế trong lòng kinh hỉ, không nghĩ tới cư nhiên còn có giúp chính mình người nói chuyện. Hắn ánh mắt dừng ở một bên, An Tịnh đứng thẳng lão nhân trên người, tuy rằng nàng không có ngẩng đầu, nhưng là Minh Tông đế chính là cảm giác được một trận trật tự dạng. Nhưng là đã có người ta nói lời nói, hắn đương nhiên muốn thuận sườn núi hạ lửa, chấm cho rằng các thừa tướng nói có đạo lý, vương gia Chuyện này rốt cuộc chúng ta mọi người đều không có thăm dự, không bằng chờ đến trong lén lút bàn lại. Ở bên cạnh an tịnh đứng trưởng công chúa, thật sự là làm hắn cảm giác được áp lực, so hùng hổ dọa người thái độ càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Tăng nhân kiệt tại chỗ Dung yên, nói, "Vậy hạ, ngài có thể chờ, bổn vương có thể chờ, các thừa tướng cũng có thể chờ, chính là tiểu nữ không thể chờ." Hiện tại bên ngoài lời đồn đãi đều đã truyền khắp, bổn vương liền không tin hôm nay tại đây các vị đều không có nghe nói qua về tiểu nữ sự tình. Bọn người kia nhóm bình thường vừa thấy ai đã thế, liền ba ba thấu đi lên, từ chính mình thượng một lần bị Minh tông đế cấm túc về sau, cái này ra hỏa một cái so một cái chạy trốn mau. Ở hiện tại loại này thời điểm, cư nhiên toàn bộ đều lựa chọn bo bo giữ mình. Hắn hận đến ngựa răng, chính là lại không thể nơi hà. Các thừa tướng nghe được hắn nói, nói thẳng nói, "Vương ra, tăng tiểu thư ngày thường thanh danh, chúng ta cũng đều biết. Vi thần cho rằng một việc này truyền ra tới, cũng không có cái gì đại ảnh hưởng. Chính hắn cũng biết những lời này là có chút cưỡng từ đoản lý, rốt cuộc đối với một nữ tử, tính cách đanh đá một ít cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhiều lắm là có một ít người không thích, chính là danh tiết có tổn hại, chính là sẽ bị mọi người nhà báng. Hắn cũng không nghĩ như vậy, chính là hiện tại thật sự là không có cách nào. Tăng nhân kiệt trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, ánh mắt nhìn thẳng cắt kế nghiệp đôi mắt, khỏe miệng khơi mào một nụ cười, nói, nếu là dựa vào cắt thừa tướng lời này Tiêu Cát tiểu thư có phải hay không cũng có thể như vậy suy luận. Nói như thế nào tang nhược tỷ cũng là chính mình nữ nhi, sao có thể cho phép có người như vậy phê bình. Các kế nghiệp bị hắn ánh mắt xem ra đầu tê dại, vẫn là nhịn không được sát thanh, sao lại có thể như thế suy luận. Vinh thật từ nhỏ chi thư đặt lý, hiền lương thuộc đức, tăng tiểu thư từ xuất hiện ở mọi người trong mắt bắt đầu, phiền thoái sự tình chưa từng có dán đoạn quá, Vinh thật không đi gặp dắt tự nhiên sẽ không phát sinh loại chuyện này, càng sẽ không thanh danh biến thành hiện giờ nông nỗi. Hừ. Hắn cường trống giải thích, trong lòng lại một trận một trận chột dạng, hắn biết, nếu thật là chính mình gặp được loại chuyện này nói, nhất định sẽ không so tang nhân kiệt hảo bao nhiêu, nói không chừng sẽ so với hắn càng thêm kịch liệt. Nhưng là, ai đều có thể, chính là tang nhược tỷ không được. Cái kia nữ tử căn bản không xứng với thái tử điện hạ. Hảo, đều không cần phải nói. Minh Tông Đế xem diễn nhìn nửa ngày, cuối cùng là mở miệng lên tiếng, các kế nghiệp căn bản không phải tang nhân kiệt đối thủ. Điểm này hắn xem so với ai khác đều rõ ràng, chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng thêm muốn ngăn cản. Vạn nhất các kế nghiệp nhất thời xúc động, kia hắn ngay cả cuối cùng giúp đỡ đều không có. Tăng Nhân Kiệt trong lòng một tĩnh, ảo não chính mình dễ dàng như vậy đã bị hắn nắm cái mũi đi, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, làm ở đây tất cả mọi người thấy rõ, hắn tăng Nhân Kiệt trước sau như một, không dễ chọc. Minh Tông đế thở dài một tiếng bất đắc dĩ mà nói, chuyện này chấm sẽ suy xét, chính là vương gia cũng nên minh bạch. Thái tử hôn sự hẳn là từ thái tử điện hạ chính mình làm chủ, hơn nữa không ai có thể so đương sự càng minh bạch sự tình chân tướng rốt cuộc là thế nào. Phía dưới quan viên một trận an tĩnh, cục mi miu mắt, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, kỳ thật bọn họ chính mình trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng cũng chỉ có bọn họ chính mình đã biết. Một khi đã như vậy, kia sự tình hôm nay liền đến đây là ngăn, các vị cũng không cần lại nhiều hơn thảo luận, đối với tang tiểu thư sự tình, chấm trong lòng cũng phi thường lo lắng, nhưng là việc đã đến nước này, cũng cũng chỉ có thể như vậy, chờ hạ chiều về sau, chấm tự nhiên sẽ đi cùng thái tử thương nghị, nên như thế nào hồi phục, chấm hôm nay cung cấp không được các vị chuẩn sắc đáp án, cho nên, hôm nay liền trước tiên lui chiều, giữ lại sự tỉnh chờ ngày mai lại nghị. Minh tông đế vung tay lên, bộ mặt nghiêm túc mà rời đi triều đình. Chính là chỉ có chính hắn biết, ở xoay người trong ngáy mắt, vẻ mặt của hắn liền trở nên bất đắc dĩ. Thái tử nghĩ như thế nào? Thái tử còn không phải là nghĩ muốn thay cái kia nữ tử phụ trách Tuy rằng nói có loại này giác nộ là chuyện tốt, nhưng là hiện tại là thật sự không cần hắn loại này ý tưởng, kia tăng nhược tỷ chính là một cái tai họa, đến nơi nào, liền thai họa nơi nào người. Nghĩ đến ngày hôm qua cùng hoàng hậu thương nghị, thái tử cường ngạnh thái độ Minh tông đế là đã vui vẻ lại bất đắc dĩ. Thái tử có đảm đương là chuyện tốt, nhưng là loại chuyện này, hắn vẫn là chỉ nghe chính mình an bài tương đối hảo. Tăng nhân kiệt thấy Minh tông đế phải đi, liền muốn đi ngăn lại, lại bị sớm có chuẩn bị cắt kế nghiệp giữ chặt tay háo. Hắn nhíu mày nhìn chính mình cánh tay thượng cái tay kia, bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi, "Thừa tướng đây là có ý tứ gì?" Nếu không có gì sự tình nói, còn thỉnh chạy nhanh buông tay, buồn vương còn có mặt khác sự tình yêu cầu làm. Cái này cáo giả, chính mình đã sớm xem hắn không vừa mắt hiện tại còn nơi trốn cùng chính mình đối nghịch, cố tình lại trừ không xong, chỉ có thể tiếp tục lưu giữ hắn ở chính mình trước mặt trước mắt. Vương gia đây là nói nơi nào lời nói, bản quan chẳng qua là muốn tìm vương gia tâm sự thôi, vương gia hiện tại là muốn đi tìm hoàng thượng đúng không? Các kế nghiệp rất mắt.